để mã thành bân mừng rỡ là hắn đi nửa giờ sau vậy mà gặp một dòng sông nhỏ nước sông có chút vần đ ủ nhưng mã thành bân căn bản không quan tâm cái này có con sông này cảnh khuyển muốn lần theo mùi của hắn truy tung liền rất khó khăn đối với hắn đào thoát có rất nhiều chỗ tốt mã thành bân tiến vào trong dòng sông nhỏ không có đi thẳng đến sông đối diện đi mà là hướng dòng sông bên trên du tàu đi tiến lên một hai m m mã thành bân tuyển một chỗ bờ sông tràn đầy đá cội khúc sông rời đi dòng sông bờ sông phần lớn là nước bùn rất dễ dàng lưu lại vết tích có đá cội liền sẽ không xuất hiện loại tình huống này cảnh sát không thể xác định hắn là từ đâu bên trong lên bờ cũng sẽ không thể căn cứ hắn dấu vết lưu lại một đường truy tung xuống dưới mã thành bân lúc này đầu góc lạ thường thanh tỉnh so bình thường cũng đều có tác dụng tốt hơn trong lòng của hắn cũng minh bạch chỉ cần vận khí không phải quá kém lạn vĩ lâu bên trong thi thể bị người phát hiện thời gian khẳng định sẽ tương đối chế nói không chừng vài ngày sau thậm chí một hai tuần sau mới có thể bị người phát hiện nhưng mã thành bân không dám mạo hiểm hắn tình nguyện trên đường nhiều tốn một chút thời gian cho phá án cảnh sát nhiều thiết chí một chướng ngại cũng biết không cho phép phạm sai lầm bị đối phương tìm tới một chút gây bất lợi cho hắn chứng cứ chỉ vì hắn thua không nổi mã thành bân đi ra đất hoang tì một cái không ai địa phương trốn đi thằng đến màn đêm buông xuống mã thành b â n lúc này mới lần nữa ra trong lòng cảnh giác mã thành b â n không có đón xe mà là đi bộ cũng may biên giới thành thị có không ít khu nhà lều cái này bên trong rất hỗn loạn ở vào giám thị điểm mù mã thành b â n tại trên sạp hàng mua mấy bộ y phục thay đổi quần áo mới đem từ chết người quần áo trên người bao tìm cái góc không người mã thành b â n đem bao lấy người chết quần áo cái túi trực tiếp ném một bên hướng khu nhà lều bên ngoài đi mã thành b â n một bên vòng quanh ngón tay phá đồ vật nhìn kỹ mã thành vân trên ngón tay vậy mà quấn lấy một tầng trong suất băng dán lúc này hắn ngay tại phá trong suất băng dán ra khu nhà lều đón một chiếp xe mã thành bân nhưng không có trực tiếp chạy về nhà mà là chạy tới trong thành phố lớn nhất cửa hàng hắn muốn đi mua một bộ quần áo muốn cùng hôm nay mặc đi ra bộ kia đồng dạng mua xong quần áo tinh thần căng cứng một ngày mã thành bân lúc này mới hiện hắn một ngày đều không có ăn cái gì lúc này tinh thần hơi thư giãn xuống tới cảm giác đói bụng lập tức liền bao vây hắn tìm cái quán ven đường ăn chút gì cùng mã thành bân về đến nhà đã nhanh nửa đêm nghĩ đến trong ngày n à y sinh sự t ì n h mã thành bân tinh thần một trận hoảng h ố hắn đều không biết mình là làm sao trở về hiện tại nhớ tới cảm giác tựa như giống như nằm mơ sau đó mã thành bân giơ tay lên nhìn xem trên ngón tay không đáng chú ý chiếc nhẫn màu xanh hộ thân phủ thế gian vậy mà thật sự có loại bảo vật này tồn tại b u ồ người ta trước đó còn chưa tin hôm nay lại bởi vì nó mà được cứu mệt mỏi một ngày nhất là trên tinh thần càng mệt mỏi nhưng mã thành bân lại không có chút nào buồn ngủ k h ổ n g phương hắn đến tột cùng là ai vậy mà nguyện ý cầm loại bảo bối này tặng người nhìn xem trên ngón tay hộ thân phủ mã thành bân đối đưa tặng bảo vật k h ổ n g phương hiếu kỳ không được đến tột cùng là hạ người gì vậy mà có thể không đem loại bảo vật này coi là chuyện đáng kể nói tặng người liền tặng người không được ngày mai ta nhất định phải lại về nhà một chuyến Muốn cùng phụ trừ h â n ở t ư đưa ớ tới c cái chuyện chiếc chứng chiếc chuyện cùng có mặt mai mắt Mã Tận thần Thành biết thân rất thể thai t nói ràng này nhẫn. kiến chức nhẫn này Bân này nói ràng không bọn phải phải rõ rõ r phụ họ kỳ, sẽ vì bọn họ đưa tới thai hoạn. Trừ cái đó ra mã thành vân cũng muốn nghe được một chút k h ổ n g phương sự tình nếu có cơ hội hắn muốn gặp một lần k h ổ n g phương mã thành vân nghĩ muốn gặp k h ổ n g phương trải qua một đường tràn trọc cuối cùng đi đến một mảnh ở vào vùng núi bên trong bí mật cứ điểm bởi vì là đặc biệt chiêu tăng thêm có được năng lực đặc thù đêm đầu khẩn phương đạt được ưu đãi vậy mà ở lại đơn nhân túc xá trước tờ mờ sáng giữa thiên địa còn hoàn toàn một mảnh đ ám theo hoàng t r quý thuyết pháp ta muốn tại cái này bên trong dừng lại một đoạn thời gian phải đi qua một chút khảo thí mới có thể xác định ta sau này chỗ khẩn g phương phiêu nhiên rơi vào phía trước cửa sổ xuyên tấu qua pha lê nhìn về phía ưu ám bên ngoài khẩn phương liếc mắt liền thấy chiếc lầu thao trường bên trong một đạo tư thế hiên ngang thân ảnh chương năm trăm sáu mươi chín lỗ nhỏ phi đao trước tờ mở sáng mới là hắc cảm nhất nhưng tại khổng phương trong mắt lại cùng ban ngày không hề khác gì nhau khổng phương thấy rõ ràng vị kia đứng tại trước lầu thao trong sân nữ tính huấn luyện viên thân thể đối phương như tiêu thương đồng dạng đứng t h ẳ n g tắp một c ố khí khái hào hùng đập vào mặt đã dự định gia nhập quân đội thể nghiệm một chút quân đội sinh hoạt vậy nên tuân thủ quy củ hay là thoáng tuân thủ một chút khổng phương mỉm cười quay người hướng cửa phòng đi đến ra gian phòng khổng phương rất nhanh liền đi tới lầu một sau đó hướng lâu bên ngoài thao trường đi đến cứ như vậy ngắn ngủi một chút thời gian mặt khác một tòa đại lâu bên trong đã có người thu thập xong hết thảy nhanh từ trong đại lâu vận ra hướng trước lầu thao trường cao như thế làm việc hiệu suất để khổng phương cũng không khỏi hơi có chút kinh ngạc không khỏi nhìn nhiều những quân nhân kia một chút tại khổng phương từ trong lầu đi tới lúc như giống cây lao một mực lẳng lặng đứng tại thao trong sân nữ huấn luyện viên bỗng nhiên quay đầu nhìn về khổng phương nhìn bên này đến thấy khổng phương không nhanh không chậm hướng thao trường bên này đi nữ huấn luyện viên cũng k i ế t như hai đạo tế kiếm lông mày nhỏ nhắn không khỏi nhau một chút ánh mắt một chút trở nên sắc bén khổng phương hiện nữ huấn luyện viên không vui ánh mắt nhưng cũng không có tăng tốc độ ý tứ lúc này một tòa khác trong lầu còn có hơn phân nửa người đều chưa hề đi ra đâu khổng những người này thấy nữ huấn luyện viên nhìn qua một phương hướng khác cũng không khỏi quay đầu nhìn về nữ huấn luyện viên chú ý phương hướng nhìn lại khi thấy chậm rãi vãng lai đi khẩn g phương có người hơi hơi n g ẩ n ra có người thì một trận cười trên nỗi đau của người khác chuẩn bị đợi chút nữa xem cái vui khẩn g phương ra tòa kia lâu không phải phổ thông lầu ký túc xá có thể và o ở tòa kia lâu người đều có một chút thân phận đặc thù có thể nhìn khẩn g phương mặc cùng bộ dáng lại không phải làm quan một chút binh sĩ、si、đã chuẩn bị nhìn khẩn g phương tại vị mỹ nữ kia mới trước mặt huấn luyện viên như thế nào mất mặt quan mới đến đốt ba đống lửa đẹp nữ huấn luyện viên thượng niệm h sẽ không châm lửa nhưng lại sẽ đến dừng lại sát bi bồng cái này trong lúc mấu chốt đi lên đụng quả thực là tự mình chuốc lấy cực khổ à. nhìn vài giây đồng hồ nữ huấn luyện viên thu hồi ánh mắt kế tiếp theo nhìn chằm chằm không ngừng có người nhanh tuân ra kia tòa nhà ngay tại khổng phương đi đến bên thao trường bên trên lúc khổng phương đột nhiên ngừng lại ánh mắt có chút lóe lên một cái ngay sau đó khổng phương khỏe miệng không khỏi lộ ra một k i a không thái minh lộ vẻ ý cười hoàng quy cái này là chuẩn bị nhìn ta kinh ngạc sao khổng phương cảm giác tại hắn ở tòa kia trên lầu chót đứng hai người hai người hai người lúc này k h ổ n g phương liền biết đứng tại mái nhà chính là ai a đứng tại hoàng quý bên người người kia có chút kỳ l ạ a trong thân thể vậy mà ẩn chứa một nguồn sức mạnh không yếu bất quá loại lực lượng kia cảm giác rất h ứ n tạp khó có thể vung ra quá lớn uy lực đáng tiếc k h ổ n g phương thần hồn chi lực đem hoàng quý cùng người đứng bên cạnh hắn tất cả đều cẩn thận xem xét một lần hai người lại không có một chút hiện còn tưởng rằng k h ổ n g phương không biết bọn hắn tồn tại y nguyên đứng tại mái nhà lặng lẽ quan sát đến k h ổ n phương e, e. khẩn phương thân thể chỉ là hơi ngừng một chút liên tiếp tiếp theo hướng thao trường bên trong đi đến những người khác coi như nhìn thấy hắn vừa rồi dán vẻ cũng sẽ không hoài nghi gì. khổng phương trong lòng hơi có chút tò mò là hoàng quý đem hắn đặc biệt chiêu tiến vào quân đội nhưng lúc này hoàng quý lại ẩn nút trong bóng tối không có hiện thân mà hoàng quý bên người lại đứng một vị trong thân thể có được lực lượng nào đó kỳ nhân cái này khiến khổng phương đối hoàng quý dự định có một chút suy đoán nhưng nhất thời không thể hoàn toàn xác định chỉ mong không phải tìm người đến mức ta t r i ể n lộ thực lực khổng phương trong lòng có chút cười khổ một cái nếu như hoàng quý muốn dò xét hắn muốn biết hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu nói không chừng thật sẽ phái người làm như thế nếu không hoàng quý bên người vì sao lại đột nhiên xuất hiện một vị thể nội có được lực lượng cường đại kỳ nhân đấy không, không、so、ư、so、biết n n trên địa c thủ, tùy i cầu phải chăng cũng có loại này tồn tại là thủ khẩn g phương trong lòng âm thầm nghĩ bước chân không ngừng đi tới thao trường bên trong k h ổ n g vương cũng không có tiến vào trong đội ngũ mà là đứng tại một bên khi tiếng còi lần thứ hai vang lên thời điểm trong đại lâu trào ra người liền càng nhiều có ít người quần áo đều không có hoàn toàn mặc một bên phi nước đại một lần tại nhanh hệ nút thắt nữ huấn luyện viên diêm tinh băng hàn ánh mắt đột nhiên nhìn về phía những cái kia vừa chạy vừa hệ nút thắt người tay đột nhiên dơ lên chỉ hướng những người kia các ngươi đứng lại cho ta diêm tinh thanh âm tựa như từ ngàn năm hàn băng bên trong chuyền tới đồng dạng lộ ra mãnh liệt hàn ý n hệ ữ n g cái kia h nút thắt bảy i n h sĩ tám chút, chút tiết tiết gian, vị, vị binh sĩ chỉ có thể ngừng lại đứng tại thao trường bên ngoài túi đầu sắc mặt đỏ một chút quần áo nút thắt cũng không có cột kỹ binh sĩ lúc đầu đã xông ra các ức nhưng khi hắn nhóm nhìn thấy loại tình huống này từng cái lại lấy cực nhanh độ lui trở về hiện tại thời gian còn không tính quá trễ nhưng nếu cứ như vậy thì lên đến lúc đó không chỉ có mất mặt khẳng định còn muốn đối mặt tàn khốc trừng phạt Tất cả mọi nhưng g ư ờ i tập ợ p tốt, dòng dãm n g ờ i đ ư ơ n h i có điểm ứ n g t ạ t h không cân đối chính là đội ngũ bên ngoài trừ đẹp nữ huấn luyện viên diềm tinh bên ngoài còn nhiều một cái khẩu phương khẩu phương lần thứ nhất tiến vào bộ đội hoàn toàn là hai mắt đen tụi tình huống như thế nào cũng không biết nghĩ đến trong đội ngũ không có vị trí của hắn nếu là tùy tiện thêm vào ngược lại sẽ ảnh hưởng đến những người khác cũng liền không có tiến vào trong đội ngũ đương nhiên còn có một nguyên nhân đó chính là khổng phương mặc dù nghĩ thể nghiệm một chút trong quân đội sinh hoạt nhưng không có ý định từ một cái nho nhỏ binh n h ì làm lên nói thế nào hắn cũng là hoàng quý đặc biệt đưa tới nếu như hoàng quý thật để hắn làm binh n h ì kia khổng phương tuyệt đối sẽ lập tức quay người rời đi đến số diêm tinh nhìn trước mắt đội ngũ sắc mặt băng lãnh giống như bao phủ một tầng sưng lệnh mà thanh âm của nàng càng là mười điểm thanh lãnh chuyển tiến vào lỗ t a i lúc đều phảng phất mang theo một chút hơi lạnh một, hai. ba hàng trước nhất binh sĩ bắt đầu điểm số cùng báo song số về sau diêm tinh nhanh tâm tính toán một cái hiện không ít người liền không lại quản trong đội ngũ người mà là quay người nhìn về phía k h ổ n g phương bên này người là ai diêm tinh nhìn xem k h ổ n g phương băng lánh hỏi k h ổ n g phương trong lòng không chỉ có không có sinh khí ngược lại cảm giác rất có ý tứ chỗ đứng khác biệt nhìn vấn đề góc độ cũng liền khác biệt k h ổ n g phương là đến thể nghiệm trong quân đội sinh hoạt là vì từ xuất thế đến nhập thế bởi vậy cái nhìn cùng những người khác có rất lớn khác biệt khẩn phương khẽ cười nói ta gọi khẩn phương là một tên tân binh t h n binh diêm tinh ánh mắt một chút sắp bén nếu là tân binh ngươi không đi tìm ngươi sở thuộc bộ đội xuất hiện tại huấn luyện của chúng ta trên trận làm cái gì chẳng lẽ muốn để ta tiễn ngươi một đoạn đường sao k h ổ n g phương nhìn xem diêm tinh đột nhiên n ở nụ cười nếu như ngươi nghĩ đưa ta ta sẽ thật cao hứng k h ổ n g phương cười ha hả dáng vẻ xem ra có chút bất cần đời trong đội ngũ hơn tám mươi người còn có thao trường phía ngoài hơn mười người đều giật mình nhìn xem k h ổ n g phương tên tân binh này viên cũng quá điên cùng lại dám ngay mặt đùa dỡ nữ diêm vương đây là dự định bị người nhấc quay về chỗ ở sao nữ diêm vương diêm tinh mặc dù là bọn hắn tân nhiệm huấn luyện viên nhưng đại danh của nàng lại đã sớm chuyển ra phải biết cái này một trăm người trong đội ngũ không thiếu một chút lính dày dạn khi dễ một chút đẹp nữ huấn luyện viên cũng không phải là cái gì chuyện rất khó khăn nhưng biết đối phương là nữ diêm vương sau liền không ai còn dám có khi dễ suy nghĩ bởi vì trước kia làm người như vậy hạ chẳng đều rất thảm cuối cùng đều bị nữ diêm vương thu thập n g o a n n g o ã n so huấn luyện cảnh khuyển còn nghe lời diêm tinh song mi một chút dựng đứng lên con mắt cũng không khỏi trận hơi lớn nhưng rất nhanh diêm tinh bỗng nhiên lại có chút túi đầu xuống nhìn xem dưới chân mặt đất thanh em bên chóng nghe không ra hỉ nộ ngươi vừa rồi nói cái gì ta không có nghe rõ người lặp lại lần nữa xong nhìn thấy diêm tinh cái bộ dáng này phàm lắng nghe qua nữ diêm vương tên tuổi người đều không khỏi dùng mình một cái mỗi khi nữ diêm vương làm như vậy lúc liền ý vị trong lòng nàng đã phi thường phẫn nộ tiếp xuống có người liền phải xui xẻo rất nhiều người vụ n trộm nhìn về phía k h ổ n g p h ư ơ n g trong ánh mắt tràn đầy thương hại có một chút bối cảnh cùng quan hệ liền không biết mình là ai thậm chí ngay cả nữ diêm vương cũng dám trêu chọc cái này bên trong là quân đội không phải thế giới bên ngoài bối cảnh tại cái này bên trong cũng không thế nào dễ dùng nhất là tại nữ diêm vương diêm tinh trước mặt càng là một chút tác dụng đều không có cho dù là quân đội tư lệnh nhi tử bảo bối rơi vào diêm tinh trong tay cũng muốn lột một tầng da k h ổ n g p h ư ơ n g sau lưng trên lầu chót hoàng quý cùng đoàn trường phong đứng tại một chỗ công sự che chắn đằng sau để lầu dưới người không nhìn thấy bọn hắn mà ánh mắt của bọn hắn thì có thể xuyên qua công sự che chắn ở giữa động có thể quan sát được thao trong sân mỗi một cái góc ngươi mang về người xem ra t r e o chọc diêm tinh cái k i a mang gai sắt hoa hồng ngươi không có ý định giải vây cho hắn sao cẩn thận hắn bị tức giận trực tiếp rời đi nhà đoàn trường phong cười trêu g ẹ o một tiếng không có chức quan quân hàm cũng không có hoàng quý cao nhưng đoàn trường phong nói chuyện lại rất t hoàng quý nhìn phía dưới thao trường lấy năng lực của hắn sẽ không lỗ ta chính là muốn nhìn một chút hắn có thể hay không lại mang đến cho ta một chút kinh hỉ mặt khác ngươi như n g muốn giúp ta nhìn chằm chằm đừng để hắn thương diêm tinh nếu không đến lúc đó liền không dễ nhìn hoàng quý ngay sau đó lại thêm một câu hắn dù sao cùng ngươi là đồng loại người bình thường dù là lại khắc k h ổ không muốn sống huấn luyện cũng không thể nào là đối thủ của các người a nói lời này lúc hoàng quý trong lòng rất là cảm khái bởi vì hắn chính là phổ thông một trong số người hắn đã từng rất muốn gia nhập cái kia ngành đặc biệt không muốn sống huấn luyện huấn luyện có ác c u ố đoàn g trường phong nhìn thoáng qua hoàng quý thợ giải nói có nhiều thứ là thiền quyết định chúng ta không có cách nào cải biến không nên suy nghĩ nhiều mặt khác ta phải nói cho ngươi một tin tức ngươi mang về người kia khả năng không chiếm được tiện nghi gì bởi vì tiểu nhi từ kia đã không phải là người bình thường có ý tứ gì hoàng quý lập tức giật mình năng lực phân tiên thiên và hậu tiên nàng thuộc về ngày mai đoàn trường phong nhìn xem thao trong sân diêm tinh trong ánh mắt mang theo mỉm cười nhưng tuổi của nàng đã xa xa ra năng lực thức tỉnh giới hạn đoàn trường phong s ị t cười một tiếng năng lực thức tỉnh giới hạn là người vì chế định loại vật này làm sao có thể nhất định chuẩn xác đại bộ phận phân có được năng lực đặc thù người qua cái kia giới hạn sau đích xác liền không thể thức tỉnh nhưng tổng có một ít người là đặc thù hoàng quý nhìn về phía thao trong sân diêm tinh trong lòng mười điểm áo ước đ ỗ n g nhiên hoàng quý nghĩ đến một sự kiện liền hỏi đã diêm tinh đã thức tỉnh năng lực kia nàng làm sao còn tới nơi này làm huấn luyện viên bởi vì năng lực của nàng là gần nhất mới thức tỉnh khi đó nàng bổ nhiệm đã sớm xuống tới kỳ thật nếu như không phải nàng chính miệng cho ta nói năng lực của nàng t h ứ c tỉnh ta cũng sẽ không biết sau lưng ta bộ môn hiện tại còn không biết chúng ta lại nhiều một tên đồng bạn không là hai tên đoàn trường phong nhìn xem lầu dưới thao trường lần nữa nợ nụ cười kia hai người bọn họ ai sẽ thắng hoàng quý tò mò hỏi cái này ta cũng không thể xác định d i ê m tinh thức tỉnh thời gian mặc dù không dài nhưng năng lực của nàng là tại cái này bên trong dừng một chút đoàn trường phong cuối cùng chỉ chỉ đầu hoàng quý lập tức một mặt giật mình r i ê n tinh thức tỉnh vậy mà là phương diện tinh thần năng lực hoàng quý cùng đoàn trường phong tại trên lầu chót giao lưu thời điểm theo trong sân tình thế đã sinh biến hóa k h ổ n g p h ư ơ n g không rõ trật tướng liền đem trước lời nói lần nữa nói một lần hơi cúi đầu phản phất đang xấu hổ diêm tinh đột nhiên trùn xuống thân dưới chất lực thân thể giống như lò so đồng dạng một chút bắn ra hướng k h ổ n g phương bên này a k h ổ n g p h ư ơ n g không khỏi kinh nghi một tiếng sau đó liền nhiều hứng thú nhìn xem bay nào tới diêm tinh những người khác lập tức có chút mắt t r ặ t tròn diêm tinh vừa xài b ư ớ ra hầu như đều có bốn mét đây chính là nữ diêm vương sao thực lực quả nhiên thật mạnh trong đội ngũ binh sĩ thân thể không thể động từng cái dưỡn cổ lên bên cạnh cái đầu quan sát một bên là lai lịch không rõ thân phận người thần bí một bên là thành danh đã lâu nữ diêm vương hai người này đấu nhất định sẽ rất có ý tứ đương nhiên trong đó chín thành chín trở lên người đều muốn nhìn đẹp nữ huấn luyện viên là như thế nào giáo biết những cái tia ỉ vào thân phận mình liền cảm giác cao nhân một chờ công tử ca cái gì là trong quân đội q u ý củ khổng phương mặc dù không có ỉ vào thân phận mình cũng không có biểu hiện ra cao nhân một các loại nhưng tại binh lính bình thường trong mắt từ tòa kia trong lầu đi ra khổng phương cùng cái k h á c công tử ca không hề khác gì nhau liền ngay cả những cái tia đứng tại thao trường bên ngoài chờ đợi trừng phạt người lúc này cũng đều quên bọn hắn xấu hổ thân phận từng cái hưng ơ phấn chừng trong mắt không muốn bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết trong quân đội tôn trọng thực lực tập tục quán ổng diêm tinh trên mặt đất mượn lực một lần lần thứ hai lao thẳng tới khổng phương mà tới thật ở không trung diêm tinh đã một cái cổ tay chặt hướng khổng phương cắt đi qua khổng phương đang muốn ứng chiến đột nhiên nhớ ra cái gì đó trên mặt lộ ra một tia t r e o tức tiểu dung cũng nghe khổng phương hô lớn một tiếng nhìn ta lỗ nhỏ phi đ a o khổng phương trong tay không biết lúc nào đột nhiên nhiều một cây đào thân rất mỏng phi nào nhìn thấy khổng phương trong tay bay đến thật ở không trung đã không cách nào mượn lực tránh né diêm tinh lập tức kinh hãi ngay sau đó chỉ thấy khổng phương phi đao vậy mà không gặp chương năm trăm bảy mươi nhiệm vụ khẩn cấp phi đao đột nhiên từ trước mắt biến mất diêm tinh tâm hung hăng bắt đầu nhảy lên tờ n k h ổ n g phương vừa mới ra tay độ quá nhanh nàng đều không có hiện phi đao đến tột cùng sẽ từ phương hướng nào hướng nàng bay tới thân thể tại không trung không cách nào mượn lực nhanh phóng tới k h ổ n g phương đột nhiên diêm tinh trong lòng đống nhiên khẽ giật mình k h ổ n g phương xuất thủ độ nhanh như vậy theo lý thuyết phi đao cũng đã đánh trúng nàng nhưng nàng lại không có cảm giác được một tia t h ư n g khổ lúc này đứng trên mặt đất khẩn phương đột nhiên hướng bên trái bước ra một bước né tránh từ chính diện hướng đụng tới diêm tinh diêm tinh vừa xuống đất chân trên mặt đất đ ạ p một cái thân thể lập tức hướng k h ổ n g phương phương hướng được nhau trượt ra ngoài cùng k h ổ n g phương kéo dài khoảng cách diêm tinh không tiếp tục công kích chỉ là thần sắc phi thường trịnh trọng nhìn xem k h ổ n g phương diêm tinh biết bí mật này cứ điểm đến một vị có được năng lực đặc thù kỳ nhân nhưng nàng không biết người này chính là k h ổ n g phương bất quá coi như biết năng lực đặc thù là phương diện tinh thần diêm tinh cũng sẽ không để ý diêm tinh nhìn xem k h ổ n g phương mở miệng hỏi ngươi chính là cái kia đặc biệt chiêu người tiến bảo vậy mà là đặc biệt chiêu ngay tới diêm tinh lời nói những người khác kinh ngạc nhìn về phía khẩn phương bọn hắn vừa rồi còn hơi nghi ngờ đoạn thời gian này sẽ không chiêu tân binh làm sao lại đột nhiên nhiều một tên tân binh bất quá nghĩ đến k h ổ n g phương là từ tòa kia trong lầu đi ra từng cái trong lòng suy đoán k h ổ n g phương rất có thể ủng không nhỏ bối cảnh lúc này mới có thể lâm thời trên b ả o ngàn đoán và đoán ai cũng không nghĩ tới k h ổ n g phương vậy mà lại là đặc biệt chiêu cũng không phải là bọn hắn ngay từ đầu nghĩ cái t r ù n g loại kia có được đại bối cảnh người có mấy lời không thể làm mặt những người khác nói nhưng diêm tinh tin tưởng k h ổ n g phương nhất định có thể nghe hiểu nàng k h ổ n g phương nụ cười trên mặt không thay đổi mở miệng nói ra ta chính là cái kia đặc biệt chiêu người tín vào hiện tại ngươi còn muốn động thủ sao ngay vậy diêm tinh vừa mới dịu đi một chút sắc mặt lần nữa biến hàn đừng tưởng rằng đặc biệt chiêu tiến đến liền tự cho là đúng cảm thấy mình cao nhân một c h ở không ta sẽ không tùy tiện cảm thấy mình cao nhân một c h ở nhưng như thật nói đến ta đích xác cao nhân một cùng khổng phương cười nói lời này khổng phương cũng không có nói sai đ ạ p lên con đường tu luyện có thể phi thiên độn địa về sau từ sinh mệnh cấp độ đến nói khổng phương đích xác đã thoát ly phạm nhân phạm chủ cao nhân một các loại đều là khiêm tốn lời nói côn vọng không rõ ràng tình huống diêm tinh nghe nói như thế cảm thấy khổng phương c ũ n hơn gương mặt x i n h đẹp lập tức trở nên càng thêm yêu băng lãnh nếu là không có trong thân thể kỳ lạ lực lượng ngươi cũng bất quá là người bình thường vẫn là phan thai thụ thương cũng sẽ chết từ cái kêu bên trong cao nhân một cùng ta hôm nay liền lãnh giáo một chút nhìn ngươi đến t ộ t cùng làm sao cao nhân một cùng thanh â m chưa dứt diêm tinh không chỉ có không có tới gần ngược lại lần nữa lưu lại cùng k h ổ n g phương ở giữa khoảng cách kéo đến càng lớn diêm tinh đối k h ổ n g Phương vừa rồi t h i triển phi đao tuyệt k ỹ rất là k i ế n kỵ tuy tiện không còn dám tới gần khẩn k phương khoảng cách kéo lớn hơn một chút diêm tinh tin tưởng nàng coi như không thể hoàn toàn ngăn trở khẩn phi phi nào cũng có thể cho tr phương diện tinh thần năng lực hết sức phức tạp có chút có thể dựa vào tinh thần lực ảnh hưởng đối thủ tinh thần thậm chí làm được khống chế đối thủ tâm thần có chút thì có thể dựa vào sức mạnh tinh thần mạnh mẽ khống chế vật thể còn có người có thể dựa vào tinh thần lực xử suất một chút tương đối thủ đoạn đặc thù chính là bởi vì phương diện tinh thần năng lực phức tạp nhiều dạng lại rất khó phòng bị bởi vậy mỗi một cái có được phương diện tinh thần năng lực người đều là rất quý giá vốn có năng lực đặc thù giữa đám người bọn hắn cũng là tương đối đặc thù một nhóm người diêm tinh nhanh chóng kéo dài khoảng cách khẩu phương thì không có nhúc nhích một chút cứ như vậy đứng tại chỗ một mặt cười nh k h ổ n g phương ngược lại muốn nhìn một chút diêm tinh đến tột cùng có thể làm xuất cái gì thủ đoạn ngay từ đầu k h ổ n g phương hiện đoàn trường phong lực lượng trong cơ thể nhưng không có hiện gần ngay trước mắt diêm tinh cũng là có được năng lực đặc thù người xuất hiện loại tình huống này thứ nhất là bởi vì k h ổ n g phương lực lượng bị phương thiên địa này áp chế yếu tiểu không ít một phương diện khác thì là bởi vì diêm tinh có năng lực là phương diện tinh thần trừ phi k h ổ n g phương thần hồn chi lực tiến vào diêm tinh trong ó c nếu không rất khó hiện diêm tinh đặc thù vì đem khẩn phương quần n g o đánh nát diêm tinh không tiếp tại binh lính bình thường trước mặt vận dụng năng lực chỉ thấy diêm tinh trên thân mau ra hiện một tầng nhàn nhạt, nhạt hào quang màu nhũ bạch nhất là đầu vị trí phảng phất trống rông nhiều một cái vòng sáng đương nhiên loại hiện tượng này cũng không phải là rất rõ ràng chỉ có như vậy y nguyên đem những binh lính khác nhìn mắt trở tròn lúc này diêm tinh t ự a n h ư sừng sững tại thần quang bên trong tiên nữ thần thánh không thể xâm phạm lại như đ ắ c đạo s ắ p vũ hóa thành tiên đồng dạng phiêu phiêu miều miều khiến người ta cảm thấy nhìn thấy hết thể không quá rõ ràng cảm giác tựa như giống như nằm mơ k h ổ n g phương trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc loại này năng lực đặc thù cùng thân thể của nàng có vẻ như có một loại nào đó kỳ lạ quan hệ mới có thể để cho nàng làm được đem tinh thần lực từ hư hoa thực vũ trụ quá lớn quả nhiên là không thiếu cái l ạ a duy nhất khá là đáng tiếc chính là loại năng lực này nhận thân thể c h ó i buộc khó có thể có đại thành cựu thành cũng thân thể bại cũng thân thể không giống tu sĩ như vậy tự do khổng phương ở trong lòng đánh giá lấy hai loại hệ thống sức mạnh không hề nghi ngờ chư thần thế giới có thể trở thành tất cả tiểu thế giới tu sĩ nơi phi thăng đi mới là chính xác nhất đại đạo thấy khổng phương chỉ là nhìn mình chằm chằm mảy may không có ý xuất thủ diêm tinh n g h i ế n chặt h ẳ m r ă n g trong lòng hư l ạ n h một tiếng như thế khinh thường liền để ngươi thụ điểm tội tốt diêm tinh hai mắt đột nhiên trận to một phần chỉ thấy một đạo rất n h ạ t hào quang màu nhũ bạch lấy nàng làm trung tâm đột nhiên hướng k h ổ n g phương bên này nhanh khuyết t ạ n tới nhàn n h ạ t hào quang màu nhũ bạch khuyết tán độ cực nhanh thời gian một cái nháy mắt cũng chưa tới liền đã đến k h ổ n g phương trước mặt k h ổ n g phương nhìn lướt qua sắp lan đến gần trên người hắn hào quang màu nhũ bạch nếu như hắn muốn cách rời khỏi tùy tiện liền có thể làm đến nhưng k h ổ n g phương không nhúc ních chỉ là nhìn lướt qua hào quang màu nhũ bạch liền thu hồi ánh mắt bình tĩnh nhìn cách đó không xa diêm tinh diêm tinh g á n g g ấ c rất xinh đẹp nhất là làm ộ t tinh loại khí chất này đối đại đa số nam tính đều rất có lực hấp dẫn s á c thực nói là rất có chính phủ. c h í n h p h ủ c c dỗ m nhưng k h ổ n g p h ư ơ n g nhìn lại không phải diêm tinh xinh đẹp dung mạo mà là tại quan sát diêm tinh lực lượng tinh thần muốn từ đó tìm tới một chút đối chính h ắ n vật hữu dụng màu n g à sữa lực lượng tinh thần chui vào k h ổ n g p h ư ơ n g thể nội k h ổ n g p h ư ơ n g ánh mắt có chút l ó lên một cái dạng như vậy tựa như múc một ngũ từ canh tại phẩm vị tư vị trong đó mà không phải bị lực lượng tinh thần công kích người, người. diêm tinh một mặt kinh ngạc nhìn khẩn vương trên thân hào quang màu nhũ bạch cũng không khỏi tiêu tán diêm tinh còn có hậu thủ không có thi triển có thể nhìn đến khẩn vương g á n g vẻ đó diêm tinh trong lòng nhận đà kích thật lớn lực lượng của nàng vậy mà đối khổng phương không có, có tác dụng gì cái này sao có thể lực lượng tinh thần của nàng đối khổng phương không có bất kỳ cái gì tác dụng mà khổng phương phi đao lại còn không có xuất thủ ai thắng ai bại đã rất rõ ràng diêm tinh không có tiếp tục đánh xuống lòng tin thời gian lưu lại tại khổng phương ở lại kia tòa đại lâu mái nhà đoàn trường phong cùng hoàng quý hai người đã từ công sự che chắn đằng sau đi ra đứng tại lâu bên cạnh hai người trong ánh mắt đều mang một vẻ kinh ngạc nhìn xem cắm ở công sự che chắn bên trên một cây đao thân rất mỏng phi đao khổng phương năng lực so trước ngươi hiểu rõ đến còn mạnh hơn một chút hắn một mực đưa lưng về phía chúng ta nhưng lại hiện vị trí của chúng ta loại năng lực này so với cái k i ệ cảm giác hình người cũng yếu không đi nơi nào nhìn xem công sự che chắn bên trên còn tại rung động phi nào đoàn trường phong không khỏi cười khổ một tiếng hoàng quý trên mặt cũng lộ ra cười khổ nhưng trong hai mắt lại tất cả đều là kinh hỉ không nghĩ tới hắn thật lần nữa cho ta kinh hỉ chỉ là loại này ngạc nhiên phương thức ta nhưng có điểm không chịu nhận nhiều đến mấy lần không phải dọa ra bệnh tim không thể hoàng quý trong lòng là vừa mừng vừa sợ hai người bọn họ vốn là muốn trốn ở mái nhà công sự che chắn sau lặng lẽ quan sát khẩu phương nhưng ai biết khẩu phương vậy mà đã sớm hiện bọn hắn đoàn trường phong đem phi đao từ công sự che chắn bên trên một đem rút ra cầm trên tay nhìn lại hào đao à, mỏng như cánh ve lại không phải giấu đi mũi nhọn lợi đoàn trường phong dối ra ngón tay tại trên thân đao gậy một cái đinh ông ngón tay cùng thân đao va chạm đầu tiên là ra một tiếng không chứa một tia tạp chất thanh thúy thanh vang ngay sau đó thân đao rung động ra rất nhỏ tiếng ông ông thanh âm bên trong lại còn mang theo một tia kỳ lạ vật luật hào đao à, chế tạo dạng này một chi phi đao tốn hao đều tuyệt đối không t i ể u đoàn trường phong yêu thích không nỡ rời tay nhìn một hồi trong tay phi đao sau đó ngẩm đầu nhìn về phía hoàng quý dạng này người nhưng không thiếu tiền ta cũng không biết ngươi là thế nào đem hắn lắc lư đến trong quân đội đến l ờ i gì sao có thể gọi lắc lư đâu hoàng quý liếc xéo một chút đoàn trường phong nhưng ngay sau đó hắn liền ních h tới gần nhìn xem đoàn trường phong trong tay phi đao hiếu kỳ hỏi nhìn xem thật là không tệ loại này đao tinh cương liền có thể chế tạo ra đến thật có thể giá trị rất nhiều tiền đoàn trường phong lập tức lui về phía sau mấy bước đừng tìm người khác nói ngươi biết ta v u ố t ve trong tay mỏng như cánh ve thân đao đoàn trường phong hay là giải thích nói cái này thanh phi đao hã lại một cái vô cùng đơn giản tinh cương liền có thể đánh tạo nên Chỉ là thanh âm bên trong không có chất cũng cương có thanh không không phải tình thể là là làm trong một tia tạm bên âm đoàn ế n đ trường phong ngay tại cho hoàng quý giải hoặc thời điểm thao trường bên trong đột nhiên ra một trận ẩm ý âm thanh hai người đều lập tức quay đầu hướng lầu dưới thao trường nhìn lại cái này xem xét hai người cũng không khỏi giật mình diêm tinh xem ra muốn làm thật chúng ta nhanh xuống dưới đoàn trường phong nói liền lập tức vọt hướng đầu bậc thang một chút liền đem hoàng quý hất ra nhìn xem đoàn trường phong thân ảnh nhanh biến mất tại đầu bậc thang hoàng quý trong lòng lần nữa một trận thợ g i i người bình thường cùng đoàn trường phong loại người này thật là người của hai thế giới a độ không sánh bằng đoàn trường phong hoàng quý hay là nhanh hướng dưới lầu t i ề n đến k h ổ n g p h ư ơ n g là hắn đưa vào bộ đội hắn nhất định phải vì k h ổ n g p h ư ơ n g phụ trách hoàng quý không biết là nếu như hắn có thể nắm lấy cơ hội nói không chừng liền có thể đạt được một cơ duyên to lớn từ đây đạp lên lưu một đầu con đường khác với mọi người không giống với cái khác đặc thù nhân sĩ một con đường kia là một đầu càng rộng rãi đại lộ đoàn trường phong nhanh từ mái nhà lao xuống khi hắn ra cửa lầu nhìn thấy thao trong sân tình huống một chút lại ngừng lại diêm tinh tựa như đánh kép quả cả cả người mặt t máy trau một bộ lòng tin nhận đà kích rất lớn d á vẻ vậy mà nhanh như vậy liền kết thúc rồi đoàn trường phong tự nhận hắn độ đã đủ nhanh nhưng hắn còn chưa chạy tới thao trường k h ổ n g p h ư ơ n g cùng diêm tinh giao thủ vậy mà liền đã kết thúc xem ra hẳn là diêm tinh thua vừa rồi đến tột cùng đã sinh cái gì đoàn trường phong trong lòng hiếu kỳ chẳng lẽ hắn vận dụng phi đao đoàn trường phong nối tới diêm tinh nhìn lại diêm tinh trên quần áo cũng không có bị đao vạch phá địa phương thú vị càng ngày càng thú vị ta hiện tại cũng có chút n g a tay muốn cùng cái này gọi k h ổ n g p h ư ơ n g người mới luận bàn một phen lúc này hoàng quý cuối cùng từ mái nhà đ ổ i số dưới thế là đoàn trường phong cùng hoàng quý cùng một chỗ hướng thao trường bên trong đi đến nếu là ngày trước trông thấy hoàng quý theo trong sân một bọn binh lính tuyệt đối sẽ lập tức đứng vững nhìn không chớp mắt nhưng lúc này đội ngũ đã hoàn toàn loạn nhưng không có người quản làm c u â n nhân những binh lính này kỳ thật cũng đã được nghe nói một chút có quan hệ năng lực đặc thù sự t ì n h nhưng nghe nói cùng tận mắt nhìn đến hoàn toàn là hai việc khác nhau tận mắt thấy cái chủng loại kia rung động căn bản không phải tin đồn tin tức có thể so sánh hoàng quý biết loại tin tức này đối binh lính bình thường lực trùng kích mạnh bao nhiêu có chút lắc đầu dự định lần này liền không so đo bọn hắn không tuân mệnh lệ khẩu vương nhìn xem hoàng quý cùng đi tại hoàng quý bên người đoàn trường phong không nói gì khẩu chỉ nhận biết hoàng quý nhưng hoàng quý lần này lại cố ý trốn đi. đúng ể v lúc này cách đó không xa đột nhiên chạy mau đến một vị trẻ tuổi nhìn thấy người kia hoàng quý sắc mặt hơi đổi một chút quay người hướng vị trẻ tuổi kia nên đón tiếp lấy người trẻ tuổi không biết chạy nhiều đường xa có chút thở dốc nhưng hắn nhưng không có bình phục một chút hô hấp có chút lo lắng cho hoàng quý nói gì đó sự t ì n h khẩn g p h ư ơ n g ngay tại ứng phó đoàn trường phong tầng tầng lớp lớp vấn đề cũng liền không có đi quản vị trẻ tuổi kia cho hoàng quý nói cái gì khi vị trẻ tuổi kia lần nữa chạy mau rời đi về sau hoàng quý vẻ mặt nghiêm túc đi trở về chính quân lấy khẩn g p h ư ơ n g tìm hiểu khẩn g p h ư ơ n g nội tình đoàn trường phong thấy thế tạm thời bỏ qua khẩn g p h ư ơ n g nghi hoặc nhìn hoàng quý hỏi làm sao rồi hoàng quý nhìn lướt qua chung quanh sau đó khẽ lắc đầu không nói gì thấy thế đoàn trường phong liền biết sự tình tương đối mất cảm không thể tại cái này thảo luận các ngươi quay chung quanh thao trường chạy năm mươi chạy không đủ cũng không cần trông cậy vào an công chưa hoàng quý đối thao trong sân binh sĩ vải một cái mệnh lệnh sau đó hoàng quý nhìn về phía thao trường bên ngoài bị phạt đứng những binh l í n h kia đến cho các ngươi mỗi người một trăm vòng sau đó hoàng quý mang theo k h ổ n g phương bọn hắn rời đi thao trường tiến vào trong đại lâu t r u n g quanh đã không có người hoàng quý lúc này vẻ mặt nghiêm túc nói xảy ra chuyện phía trên yêu cầu các ngươi đi chấp hành một lần đặc thù nhiệm vụ đợi chút nữa còn sẽ có hai cái có được năng lực đặc thù người chạy đến cái này bên trong cùng các ngươi tụ hợp nói xong hoàng quý xin lỗi nhìn xem khẩn phương ngươi năng lực ta đã sớm bên trên báo lên phía trên hy vọng ngươi lần này cũng có thể xuất chiến đương nhiên nếu như ngươi chưa chuẩn bị xong ta sẽ nghĩ biện pháp đổi những người khác hoàng quý nói như vậy đã cho k h ổ n g p h ư ơ n g quyền tự do lựa chọn k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng thì có chút dở khóc dở cười hắn còn cần làm cái gì chuẩn bị có nhiệm vụ vậy thì tới đi hắn cũng muốn biết lần này là nhiệm vụ gì vậy mà lại phái ra bốn tên có được năng lực đặc thù người nhiệm vụ gì đoàn t r ư ờ n g p h n g hỏi cụ thể ta cũng không rõ ràng chỉ biết khả năng cùng bên cạnh n g u y ệ t minh những cái tia cường đạo đột nhiên nhập cảnh khả năng có quan hệ nói đến đây bên trong hoàng quý không khỏi nhìn thoáng qua khẩn vương bên cạnh n g u y ệ t minh cường đạo chính là khẩn vương trước hết nhất hiện giải ta thỉnh cầu xuất chiến đột nhiên đứng ở một bên diêm tinh mở miệng chương năm trăm bảy mươi mốt d ư ợ c h o à n thủ trưởng ta thỉnh cầu xuất chiến đột nhiên đứng ở một bên diêm tinh mở miệng theo lý thuyết diêm tinh đã thức tỉnh phương diện tinh thần năng lực kia là thuộc về kỳ nhân bên trong một viên có được cực lớn tự do đã không phải là phổ thông sĩ quan có thể quản nhưng diêm tinh tình huống tương đối đ ặ thù nàng trước trở thành hoàng quý thủ h ạ sau mới thất tỉnh bởi vậy nàng hiện tại vẫn là hoàng quý thủ h ạ nghe tới diêm tinh lời nói những người khác không khỏi nhìn về phía hắn đoàn trường phong quét hoàng quý một chút sau đó t h ấ p cụt mắt xuống không nói lời nào đoàn trường phong đại biểu cho cái kia ngành đặc biệt nhưng bây giờ cũng không tốt nhiều lời hoàng quý thì khe nhữ n g mày nghĩ vài giây đồng hồ sau hoàng quý nói ngươi năng lực vừa thức tỉnh không lâu nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm ta đề nghị ngươi không muốn tham gia chờ ngươi về sau có thể rất tốt năng lực không chế để tự thân trở nên càng thêm cường đại khi đó tất cả nhiệm vụ còn không phải tùy ngươi cho tuyển hoàng quý cũng chỉ là s á c một điểm đề nghị cũng không có cường ngạnh yêu cầu diêm tinh làm cái gì bởi vì hoàng quý trong lòng rõ ràng qua không được bao lâu diêm tinh liền sẽ từ hắn nơi này cách mở đương nhiên diêm tinh nếu như khăng khăng lưu lại cái kia cũng không ai có thể miễn cưỡng nàng nhưng cái kia bộ môn đối tất cả có được năng lực đặc thù kỳ người mà nói có quá lớn lực hấp dẫn nghe hoàng quý lời nói diêm tinh không có một chút do dự lần nữa trịnh trọng tỉnh h cầu nói ta y nguyên muốn tham gia nhiệm vụ lần này ta thức tỉnh chính là phương diện tinh thần năng lực mặc dù thời gian không dài nhưng cũng không tín yếu nhất định có thể đến giúp những người khác cái này hoàng quý thật do dự phương diện tinh thần năng lực thức tỉnh mười điểm không dễ tại kỳ nhân bên chồng cũng là ít một loại diêm tinh thức tỉnh thời gian không dài các phương diện năng lực còn không có hoàn toàn khai quật ra nếu như tại nhiệm vụ bên trong xảy ra ngoài ý mớn đôi kia bộ đội đến nói đem là rất tổn thất lớn hoàng quý không khỏi nhìn về phía đoàn trường phong trước mắt ba người bên trong k h ổ n g phương là một cái từ đầu đến đôi người mới đ ố i quân đội hiểu rõ ngay cả diêm tinh đều xa xa so không được trong ba người chỉ có đoàn trường phong đến từ cái này cái ngành đặc biệt ta hiện tại đã không tốt lại can thiệp nàng quyết định hay là từ ngươi quyết định mang không mang đi hoàng quý đem vấn đề vứt cho đoàn trường phong đoàn trường phong bất đắc dĩ liếc qua hoàng quý khẩn phương thì có chút hăng hái nhìn xem mấy người hoàn toàn một độ người ngoài cuộc dán g vẻ đoàn trường phong nhìn thoáng qua đầy mắt tha thiết diêm tình thanh â m bên trong không hô một tia tư nhân cảm xúc mười điểm tỉnh táo mà nói nhiệm vụ lần này rất có thể vô cùng nguy hiểm nói không chừng chúng ta còn sẽ gặp phải đồng loại đến lúc đó cho dù là ta cũng không có thời gian cùng tinh lực chiếu cống ngươi nếu như ngươi không địch lại đối thủ liền có khả năng bị g i ế t phương diện tinh thần giác tỉnh giả trưởng thành sau sẽ rất mạnh nhưng có thể thức tỉnh người cũng rất ít ta cũng không tán thành ngươi gia nhập thấy diêm tinh ánh mắt tạm đạp xuống đoàn trường phong bất vi sở động thanh em hoàn toàn như trước đây tỉnh táo đương nhiên đây cũng chỉ là đề nghị của ta làm thế nào c ò ngay cần chính n tư sau y đó đoàn trường phong đột nhiên g quay đầu nhìn về phía khẩn phương tuy nói thượng tầng sai khiến ngươi tham gia nhiệm vụ lần này nhưng ngươi còn không có gia nhập tiền đến bởi vậy có thể không tiếp thụ thượng tầng sai khiến loại lời này có xem thường thượng tầng ý tứ nhưng đoàn trường phong không có một tia cố kỵ trực tiếp ngay trước hoàng quý mặt nói ra kỳ nhân chính là như vậy một tồn tại đặc thù thượng tầng đích sắc có thể sai khiến nhiệm vụ nhưng nếu có người cảm thấy không ổn cũng hoàn toàn có thể cự tuyệt đoàn trường phong nói như vậy kỳ thật cũng là bởi vì trong lòng của hắn có cái lo lắng k h ổ n có cái lo lắng khẩn không có hoàn toàn điều tra rõ ràng trước đoàn trường phong không hy vọng khẩn tham gia một chút mẫn cảm nhiệm vụ nếu như k h ổ n g phương đến từ đối địch quốc gia tại chấp hành trong khi làm nhiệm vụ tiên g u y hại cũng quá lớn trên xuống đột nhiên sai khiến k h ổ n g p h ư ơ n g tham gia nhiệm vụ lần này cũng là nghĩ thăm dò một chút nhưng cái này rất có thể sẽ để đoàn trường phong bọn người thân hãm h i ể m cảnh bởi vậy đoàn trường phong đối vị t i a sai khiến k h ổ n g p h ư ơ n g lãnh đạo không có một tia hào cảm k h ổ n g p h ư ơ n g khẽ nợ nụ cười hắn muốn nhập thế không thấy nhiều thấy thế giới này không giống bình thường một mặt làm sao có thể được sưng tụng nhập thế đâu thượng tiên như ngô nguyệt vào biển có thể bắt ba ba có thể dung nhập người bình thường bên trong cũng có thể làm cao cao tại thượng đại năng cường giả đây mới thực sự là tiêu sái khẩn vương cười nói ta không có vấn đề đã phía trên muốn để tham gia vậy liền tham gia tốt Tốt ta. đương o à n t r ờ người người n phong nhân, chọn quyền lợi, những người khác không có quyền can g gật thiệp. khác do bất tự đầu đắc đều đ có có dĩ, kỳ mỗi làm lợi, ư lựa nhiên nếu như trong đội ngũ có người không hài lòng người nào đó gia nhập hắn mình có thể lựa chọn rời khỏi cho các ngươi nửa giờ chuẩn bị các ngươi thứ cần thiết nửa giờ sau đưa các ngươi đi nhận chức vụ địa điểm máy bay liền xe đến hoàng quý cho k h ổ n g phương bọn hắn giới thiệu tình huống nửa giờ thời gian coi như dư giả không phải nói còn có hai người sao diêm tinh hỏi hoàng quý nói bọn hắn liền ở trên máy bay diêm tinh cười cười xấu hổ có thể gia nhập nhiệm vụ lần này để nàng quá hưng phấn đến mức suy nghĩ vấn đề đều có chút không trải qua suy nghĩ khổng phương trở lại trong phòng ngửa mặt nằm ở trên giường hắn không có cái gì chuẩn bị cẩn thận tất cả mọi thứ đều tại giới trong lòng lại nói thế giới này thật sự có người có thể buộc hắn xử x u ấ t toàn lực sao nếu như không thể giới trong lòng những vật kiệu căn bản không dùng được năm một hồi khổng phương đ ỗ n g nhiên xoay người đứng lên không được à thân phận của ta bây giờ là một cái tơ bông đả thương người không phi thạch đả thương người giác tỉnh giả đến lúc đó tổng không thể sử dụng pháp lực đại sát tứ phương đi vậy thì có làm trái ta nhập thế dự tính ban đầu k h ổ n g phương từ d ư ớ i trong lòng lấy ra một đống đồ vật liền trong phòng bắt đầu luyện khí k h ổ n g phương cũng không phải luyện chế bảo vật gì chỉ là nhanh chóng luyện chế một chút tiểu xảo phi đao bởi vậy tốc độ rất nhanh cũng không lâu lắm k h ổ n g phương trước mặt liền đã nhiều mấy chục thanh phi đao mỗi một thanh phi đao so bàn tay còn muốn ngắn một chút lần này phi đao thật là mỏng như cánh ve thả tại bàn tay bên trong chỉ có thể cảm nhận được một chút xíu trọng lượng nghĩ đến trước đó tại trên bãi tập hô lên lỗi nhỏ phi đao k h ổ n phương tay phải huy động hào hứng cao tại mỗi một thanh phi đao trôi đao trâu k ắ c lên l ỗ nhỏ phi đao bốn khẩn phương trong bất chi bất giác đều có chút quên đây là một cái thế giới khác không khỏi chơi tâm nổi lên sau đó khẩn phương lại cho mình luyện chế một chút trang phục mấy bộ tràng phi đao đao mang trên lưng hai tay trên cổ tay đều có đao mang mặc kệ là phi đao hay là đao mang đều phi thường mỏng bị quần áo đắp một cái ngoại nhân cái gì đều không nhìn thấy tính toán thời gian còn có một số khẩn phương liền ngồi xuống l ặ n g lặng tu luyện cùng nửa giờ kỳ hạn nhanh đến lúc khẩn phương đình chỉ tu luyện mở cửa phòng đi xuống lầu dưới lúc này khẩn phương trong hai chợt nghe một trận cánh quạt khuấy động không khí tiếng ông ông từ đằng xa ẩn ẩn truyền cùng k h ổ n g phương đi tới dưới lầu lúc phát hiện đoàn trường phong diêm tinh đều đã sớm đổi tới hoàng quý cũng tại ba người hiển nhiên ngay tại cùng k h ổ n g phương bảo trọng hoàng quý thần sắc trịnh trọng hướng ba người nói đoàn trường phong vô vô hoàng quý bảo vai không nói gì trực tiếp quay người hướng lâu đi ra ngoài diêm tinh cùng hoàng quý nói mấy câu sau đó cũng lập tức đuổi theo đoàn trường phong đến phiên k h ổ n g phương k h ổ n g phương còn chưa lên tiếng hoàng quý ngược lại là trước nói chuyện của ngươi ta rất xin lỗi không nên không đánh với ngươi chào hỏi liền đem tin tức của ngươi báo lên khẩn phương thoải mái cười cười đáp ứng ngươi gia nhập quân đội n à y ấy ta đối loại chuyện này liền đã có tâm lý chuẩn bị chỉ là không nghĩ tới đến nhanh như vậy mà thôi hoàng quý một mặt lúng túng t i ế u dung tìm tới k h ổ n g phương dạng này một vị kỳ nhân hắn lúc trước cũng là rất cao hứng liền lập tức báo lên nhưng ai biết đột nhiên có nhiệm vụ rơi xuống k h ổ n g phương người mới này còn được tuyển chọn thân phận của ngươi ta đã giúp ngươi làm tốt nói hoàng quý đưa qua một cái bọc nhỏ bao không lớn nhưng lại p h ì n h lên bên trong hiển nhiên đựng không ít đồ vật k h ổ n g phương tiếp nhận bọc nhỏ trực tiếp hướng mang bên trong lớp đầy bọc nhỏ vừa tiến vào trong quần áo liền bị khẩn phương lập tức đưa vào giới trong lòng cái này tặng ngươi đi k h ổ n g phương xuất ra một hạt màu nâu đậm dược hoàn cho hoàng quý nhìn xem k h ổ n g phương trong tay dược hoàn hoàng quý biểu lộ không khỏi run dậy một chút k h ổ n g phương trong tay mới vừa rồi còn không có bất kỳ vật gì chờ hắn đem bọc nhỏ nhét vào trong ngực sau trong tay lại đột nhiên nhiều một viên màu nâu đậm đen thui dược hoàn cái này thực sự rất dễ dàng để người sinh ra liên tưởng nhìn thấy hoàng quý biểu lộ k h ổ n g phương kia còn đoán không ra hoàng quý ý nghĩ trong lòng nhưng k h ổ n g phương chính là không giải thích chỉ là nhanh chóng nói lên dược hoàn phương pháp sử dụng đem cái này viêm thuốc ngâm tại ba mươi lít nước bên trong mỗi ngày uống một lít nước ghi nhớ tuyệt đối không được uống nhiều k h ổ n g phương cũng mặc kệ hoàng quý có dám hay không cầm viên này màu nâu đậm d ư ợ c hoàn đi ngâm đem d ư ợ c hoàn nhét vào hoàng quý trong tay k h ổ n g phương liền lập tức đi ra cửa l ầ u hướng sân bay nhanh chóng chạy tới nhìn xem k h ổ n g phương nhanh chóng đi xa thân ảnh nhìn nhìn lại trong tay màu nâu đậm d ư ợ c hoàn hoàng quý miệng n ế t nếp miệng sau đó giơ tay lên muốn ném đi trong tay d ư ợ c hoàn tay vung ra ngoài cuối cùng nhưng không có ném đi d ư ợ c hoàn được rồi lần này hắn bị t a hố coi như là đối với hắn nói xin lỗi đi hoàng quý trong tay nắm lấy rực hoàn cũng ra ca úc h ỉ là hoàng quý đi phương hướng cùng khẩn phương bọn hắn không giống khẩn nhưng hoàng quý đ ố i kỳ nhân cũng coi là hiểu rất rõ kỳ nhân năng lực đều cùng tự thân có quan hệ còn chưa nghe nói qua vị nào kỳ nhân có thể thông qua một viên thuốc trợ giúp những người khác hoàng quý tự nhiên mà vậy cho rằng cái này viên thuốc là k h ổ n g p h ư ơ n g cố ý buồn m u ố n hắn k h ổ n g phương ba người leo lên máy bay trực thăng khoan g thuyền cửa đóng lại máy bay lập tức cất cánh tại trong cabin cánh quạt thanh â m rất yếu cũng không ảnh hưởng nói chuyện trải qua đoàn trường phong giới thiệu k h ổ n g p h ư ơ n g cùng diêm tinh nhận biết hai vị khác kỳ nhân hai người là một nam một nữ nam gọi như mình nữ vậy mà gọi đoàn như ý cùng đoàn trường phong là cùng một họ trải qua đoàn trường phong giải thích k h ổ n g phương cùng diêm tinh thế mới biết hai người họ mặc dù giống nhau nhưng kỳ thật không có bất cứ quan hệ nào đối với đột nhiên thêm ra diêm tinh nhân bình cùng đoàn như ý hai người đều rất cao hứng nhất là biết diêm tinh t h ứ c t ỉ n h vậy mà là phương diện tinh thần năng lực hai người liền càng cao hứng thêm một cái thực lực cường đại đồng bạn lúc thi hành nhiệm vụ bọn hắn cũng sẽ nhẹ lòng một ít đương nhiên người cũng không phải là càng nhiều càng tốt càng nhiều người mục tiêu trở nên lại càng lớn liền càng dễ dàng bại lộ máy bay trực thăng tại không trung nhanh chóng phi hành khẩn phương nhìn xem phía ngoài vân hải trong lòng chỉ có một loại cảm giác tốc độ quá chậm Thấy không bao n n lâu đoàn trường phong từ phía trước chỗ ngồi kế bên tài xế xuống tới đi tới khổng phương bọn hắn trước mặt đoàn trường phong nhìn thoáng qua khổng phương sắc mặt hơi có chút không dễ nhìn thấy đoàn trường phong đã trở về nóng vội nhiệm vụ mặt cho liền hỏi đều nhanh đến mục tiêu địa điểm chúng ta đến tuột cùng là nhiệm vụ gì không có mục tiêu rõ rệt phía trên chỉ nhắc tới đến một thanh kiếm v ề phần c h u ô i kiếm này bao dài rộng bao nhiêu bộ rắn gì người ở phía trên cũng không rõ ràng bọn hắn hy vọng chúng ta có thể đem thanh kiếm này cướp đến tay nếu như không cách nào cướp được vậy cũng không thể khiến người khác đặt được mặc cho kèm chút khí chửi mẹ chúng ta ngay cả là cái gì kiếm cũng không biết liền để chúng ta đi đ o ạ n chúng ta cùng cái con r ồ i không đầu khác nhau ở chỗ nào coi như nhìn thấy c h u ô i kiếm này cũng vô pháp xác định thật giả diêm tinh khen h ữ mày đoàn như ý sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn người ở phía trên nói chỉ cần thấy được trôi kiếm này chúng ta liền sẽ biết nó liền là thật nghĩ đến là một loại nào đó tương đối đặc thù đồ vật nếu không sẽ không để cho phía trên coi trọng như thế phải biết lần này chạy tới người cũng không chỉ chúng ta năm người còn có những người khác tạo thành tiểu đội bất quá vì lớn nhất nhưng có thể tìm tới c h ô i kiếm này chúng ta là tách ra hành động mặt khác chúng ta đợi chút nữa cần nhảy dù nói lời này lúc đoàn trường phong không khỏi nhìn về phía khẩn phương diêm tinh nhân bình đoàn như ý ba người cũng đều lập tức nhìn về phía khẩn phương từng cái thẩm n g h ị trong lòng không tốt ở đây bốn người đều biết khẩn phương là một cái mới không thể mới hơn nữa người mới rất có thể cho tới bây giờ đều chưa có tiếp xúc qua nhảy dù cái này nếu là cứ như vậy nhảy đi xuống rất có thể sẽ phát sinh nguy hiểm đừng nhiệm vụ còn chưa bắt đầu trước hết lỗ mất một tên đội viên cái kia cũng quá bất lợi k h ổ n g phương ngươi trước kia tiếp xúc qua nhảy dù sao mặc dù trong lòng cũng không ôm cái gì hy vọng nhưng đoàn trường phong hay là hỏi lên nếu là k h ổ n g phương trước kia tiếp xúc qua đâu không có k h ổ n g phương lắc đầu trả lời cùng đoàn trường phong mấy người khác biệt k h ổ n g phương trên mặt một mảnh nhẹ nhõm có thể phi thiên đồn địa k h ổ n g phương còn sẽ biết sợ n h ả y dù sao sẽ không cúng căng không chết ta không được ta và ngươi một tổ đi đoàn trường phong nghĩ nghĩ làm ra quyết định lúc này máy bay trực thăng phía dưới là một mảnh rừng r ấ m nguyên thủy ở loại địa phương này mặc kệ là tại không trung điều chỉnh phương hướng hay là lựa chọn điểm dừng chân hai người cùng một chỗ đều sẽ rất không t i ệ n không tại mấy người ánh mắt kinh ngạc bên trong k h ổ n g phương lắc đầu trực tiếp tự tuyệt ngươi nói cho ta nghe một chút đi nhảy dù chú ý hạng mục là được ta một người nhảy sau đó k h ổ n g phương vừa cười thêm một câu nhiệm vụ làm trọng đoàn trường phong mấy người cũng không biết nên nói cái gì cho phải có như thế không muốn sống sao coi là nhảy dù là ngồi xe cắp treo đâu nắm chặt tay vịn là được rồi chưa xong đợi tiếp theo sg sf chín chương năm trăm bảy mươi hai có người đến t ặ n g đồ cabin bên trong đoàn trường phong bốn người đều nhìn không phương t n quan hệ này đến sinh mệnh của ngươi không phải cho đùa ta hiện tại coi như cho ngươi đem tất cả chú ý hạng mục đều nói ngươi cũng đều có thể ghi nhớ động lòng người tại không trung lấy cực nhanh độ hạ xuống bất kỳ cái gì một cái vấn đề nhỏ đều có thể biến thành vấn đề lớn phía dưới lại là một mảnh rừng rậm nguyên thủy đây cũng không phải là thích hợp hạ xuống địa phương liền xem như thường xuyên tiếp xúc nhảy dù người cũng không dám ở loại địa phương này không hàng bởi vì cái này căn bản là đang tìm cái chết chúng ta cũng là ý vào so với người bình thường cường đại hơn nhiều mới dám làm như thế ngươi hay là cùng ta cùng một chỗ đi đúng vậy a khẩn phương ngươi cùng g i à i phong đại ca cùng một chỗ đi đoàn như ý cũng cứ nói nhân bình cùng diêm tinh mặc dù không nói chuyện nhưng ánh mắt của hai người bên trong cũng minh xác biểu thị hy vọng khẩn phương có thể cùng đoàn trường phong cùng một chỗ không hàng mấy người cùng khẩn phương tiếp xúc thời gian mặc dù đều không dài nhưng bây giờ đã trở thành đồng đội trong lòng tự nhiên đều hy vọng khẩn phương không có việc gì khẩn phương nhìn xem đoàn trường phong cười nhặt nói ngươi vừa rồi cũng nói ở loại địa phương này không hàng chính là các ngươi cũng là tương đối nguy hiểm nếu như chúng ta hai người cùng một chỗ không hàng ta nói không chừng liền sẽ ảnh hưởng đến ngươi đến lúc đó hai chúng ta đều sẽ rất nguy hiểm vẫn là câu nói kia vì nhiệm vụ lần này ta một mình nhảy dù thấy bốn người đều lo lắng nhìn xem mình k h ổ n g phương trái lại khuyên đối ta có chút lòng tin ta mặc dù từ chưa có tiếp xúc qua nhảy dù nhưng ta tự tin có thể còn sống rơi xuống mặt đất hơi dừng lại một chút k h ổ n g phương nghĩ nghĩ mới tiếp tục nói cái này cùng ta năng lực có quan hệ nghe k h ổ n g phương sách đến bản thân năng lực nhưng mình cùng đoàn như ý lập tức một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ hai người cuối cùng minh bạch k h ổ n g phương vì cái gì tự tin như vậy nguyên lai k h ổ n g phương lực lượng là đến từ năng lực đặc thù tại đoàn trường phong bọn hắn sở thuộc cái kia trong bộ môn rất nhiều người năng lực cùng những người khác là khác biệt coi như một số người có được tương tự năng lực nhưng bởi vì mỗi người đều là khác biệt vốn có năng lực đặc thù cũng sẽ có một số khác biệt k h ổ n g phương đã nâng lên năng lực đặc thù đoàn như ý cùng nhâm bình cũng liền không nói nhiều nhưng đoàn trường phong cùng diêm tinh đều một mặt nghi vấn nhìn xem k h ổ n g phương bọn hắn biết khẩn phương năng lực đặc thù là có được lực lượng cường đại tinh chuẩn xa kích nhưng loại năng lực này cùng nhảy dù có quan hệ gì tổng không đến mức k h n g phương ở giữa không trung muốn dựa vào phi đao kia một chút xíu đẩy ngược lực lượng giảm á liên lụy đến mỗi người nhất là tư mật năng lực đặc thù không ai sẽ đi chủ động n g h e n ó n g đoàn trường phong cùng diêm tinh trong lòng dù cho nghi hoặc trung điệp cũng không có mở miệng hỏi tham đã như vậy vậy ngươi cẩn thận một chút máy bay đã đến chỉ định vị trí nhất định phải nhanh không hàng nếu không rất có thể bị rừng rậm nguyên thủy bên trong đội ngũ phát hiện như là có người mai phục đến rất xuống đất điểm vậy liền nguy hiểm mỗi người nhanh mặc tốt trang bị tương hữu cẩn thận kiểm tra một lần xác định không có vấn đề nv cabin cửa liền bị đoàn trường phong cẩn thận mở ra quay đầu nhìn thoáng qua k h ổ n g p h ư ơ n g mấy người chúng ta phía dưới tụ hợp hướng mấy người t r ù n g điệp nhẹ gật đầu đoàn trường phong xoay người trực tiếp từ trên máy bay nhảy xuống thân ảnh nháy mắt liền từ k h ổ n g p h ư ơ n g trong tầm mắt của bọn hắn biến mất người thứ hai là diêm tinh về sau là đoàn như ý n h â n bình nói ngươi trước ngày đi ta tại phía sau ngươi k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng có thể đoán được một điểm nhân bình dự định gật gật đầu không chút do dự từ trên máy bay n h y xuống nhân bình tại phía sau cùng nhưng thật ra là vì chiếu cố khẩn vương nếu như khẩn vương tại không trung xuất hiện một chút vấn đề n h â m bình nói không chừng còn có thể giúp k h ổ n g phương một điểm bận điệu thấy lần thứ nhất nhảy dù k h ổ n g phương ngay cả do dự một chút đều không có n h â m bình có chút giật mình trong mắt không khỏi hiện lên vẻ khác lạ lần thứ nhất tại cái này cao không c h u n g nhảy dù cho dù ai cũng không có khả năng bình tĩnh n h â m bình còn nhớ rõ hắn lúc trước lần thứ nhất nhảy dù thế nhưng là vượt qua rất nhiều chướng ngại tâm lý lúc này mới nhảy đi xuống như k h ổ n g phương biết n h â m bình ý nghĩ trong lòng nhất định sẽ dở khóc dở cười có thể phi thiên độ địa hắn còn sẽ biết sợ không chung khi nhân bình cũng nhảy xuống máy bay về sau máy bay trực thăng nhanh điều chỉnh phương hướng sau đó mau rời đi bên hai gió hô hô cùng suy k h ổ n g p h ư ơ n g thư t r i ể n thân thể một mặt hài lòng cái này nhưng gấp hỏng phía sau như mình mắt thấy mặt đất càng ngày càng gần k h ổ n g p h ư ơ n g lại không có mở ra dù bao tiếp tục như vậy không phải va chạm tới trên mặt đất không thể cũng không đủ khoảng cách dù nhảy liền không cách nào đem hạ xuống độ giảm bớt đến một cái bọn hắn có thể tiếp nhận tình trạng nhiệm vụ lần này rất đặc thù vì phong bị, bị địch nhân hiện vô tuyến điện tín hiệu từ đó tìm tới k h ổ n vương bọn hắn cho nên khẩn vương bọn hắn cũng không có phân phối vô tuyến thông tin thiết bị thân thể nhanh hạ xuống cường đại phong thanh che lại hết thảy n h ư n bình hư tâm nhắc nhở khẩn nhâm bình muốn đuổi theo phía dưới khẩu phương nhưng đột nhiên xuất hiện một trận lên cao khí lưu để nhâm bình thân thể kịch liệt lắc lư cùng nhâm bình cố gắng khống chế tốt thân thể tốt nhất mở dù khoảng cách đã qua hiện tại nhất định phải mở dù nếu không chính hắn cũng sẽ rất nguy hiểm phải biết phía dưới thế nhưng là một mảnh rừng dẫm nguyên thủy không có an toàn không hàng địa điểm nhâm bình nắm chặt xong quyền c á n răng nhìn xem vẫn không có mở ra dù bao khẩu phương cái tên đêm này t h ầ m mắng một tiếng nhâm bình bất đắc dĩ mở ra hắn dù nhảy nhâm bình hạ xuống độ nhanh chóng giảm bớt càng không khả năng đuổi kịp k h ẩ phương ngay bên t a i hô hô thổi qua c ồ n g phong hoàn toàn quên mở ra dù nhảy không trách k h ổ n g phương đối khoảng cách an toàn không có một cái rõ ràng nhận biết dù sao tại k h ổ n g phương trong tiềm thức toàn bộ bầu trời đều là an toàn thang đến k h ổ n g phương đột nhiên hiện tại hắn phía trước nhảy xuống người vậy mà đều chạy đến phía sau hắn đi k h ổ n g phương lúc này mới nghĩ đến phía sau hắn còn đ e o một cái dù nhảy k h ổ n g phương một trận xấu hổ vội vàng mở ra dù nhảy muốn chân chính dung nhập vào cuộc sống của người bình thường bên trong quả nhiên cũng không đơn giản k h ổ n g phương đối những cái k i a đại ẩn ẩn tại thành thị cường giả đại năng không do tâm sinh một vẻ kính n g khẩn phương, phương, phương mở ra dù nhảy thời gian hay là quá trễ hắn lúc này cách đại thụ đỉnh đã rất gần nhưng hạ xuống độ nhưng không có giảm bớt đến an toàn tuyến bên trong xem ra muốn vận dụng một điểm lực lượng k h ổ n g phương có chút cười khổ một cái hạ xuống độ đột nhiên giảm mạnh k h ổ n g phương hạ xuống độ đột nhiên giảm bớt nhưng dù nhảy độ nhưng không có nhanh như vậy liền có thể giảm chậm lại đến mức dù nhảy dù dây thường xem ra l ỏ n g lòng lèo lèo được không t h ụ lực dáng vẻ k h ổ n g phương đành phải lần nữa cải biến độ để dù nhảy xem ra bình thường điểm coi như muốn vi phạm sức hút trái đất cũng không thể vi phạm thái minh hiện á thân thể xuyên qua đại thụ ở giữa c h ạ cây c k h ổ n g phương hướng mặt đất phóng đi dù nhảy đột nhiên bị lớn cây móc lại k h ổ n g phương hạ xuống thân thể một chút lơ lửng tại trong giữa không trung thân thể bị trói lại muốn giải khai trên thân dây an toàn cũng không dễ dàng khẩn đầu nhảy cây cùng dù nhảy ngăn trở chỉ thấy k h ổ n g phương lắc đầu cười một tiếng thân thể trực tiếp trôi lơ lửng lúc này những người khác không nhìn thấy phía dưới tình huống k h ổ n g phương cũng không cần thiết giấu rốt an toàn dây thường không có lôi kéo tác dụng giải liền dễ dàng rất nhiều nếu không phải lo lắng đoàn trường phong bọn hắn hiện cái gì k h ổ n g phương sẽ trực tiếp đứt đoạn dây an toàn sau đó k h ổ n g phương nhẹ nhàng đáp xuống trên mặt đất t ì một m cái cây cối không phải rất dày đặc địa phương ngẩng đầu nhìn trên bầu trời tình huống không trung gió và khí lưu đang không ngừng biến hóa đoàn trường phong bọn hắn trôi hướng phương hướng khác nhau cũng may sự điều khiển của bọn họ năng lực không kém g i a lẫn nhau khoảng cách cũng không xa rừng giấm nguyên thủy bên trong tại k h ổ n g p h ư ơ n g bọn hắn mở ra dù nhảy về sau mục tiêu lập tức biến lớn bị tản m á t ở chung quanh năm km bên trong ba tri đội ngũ cho hiện cái này ba tri đội ngũ bên trong có bảy người có bốn người cũng có cùng k h ổ n g p h ư ơ n g bọn hắn đồng dạng năm người đội ngũ hh ắ c ắ c lại có người đến cho chúng ta đưa trang bị cùng đồ ăn lần này vận khí cũng không tệ lắm cách bọn họ hạ xuống địa điểm cũng không có có bao xa phía trước mấy lần cơ hội chúng ta bỏ lỡ vô cớ làm lợi người khác lần này cũng không thể lại bỏ lỡ người nói chuyện có một mặt dâu còi nón vóc dáng không cao bình thường luôn luôn cười tủm xem ra rất có lực tương tác nhưng tại đầu này trên chiến tuyến người đều rất rõ ràng cái này dâu quai nón người lùn tuyệt đối là kẻ hung hãn người đưa ngoại hiệu cắt thịt người cắt thịt người mạc tư chỗ đội ngũ chính là số người nhiều nhất cái kia khoảng chừng bảy người cái khác sáu tên đồng bạn nhìn thoáng qua liếm môi một mặt hưng phấn mạc tư đều rất sáng suốt không có nói ra ý kiến phản đối khi mạc tư hưng phấn lên hết thể đều tốt nhất theo hắn nếu không sự hưng phấn của hắn rất có thể sẽ tại một giây sau trở nên huyết tinh Đây là rất tươi thi nhiều người dùng máu tư cùng máu E ngại mạc tư là một mặt còn người một khác hai đội nhìn một chút bầu trời bên trong hạ xuống mấy người cuối cùng làm ra quyết định cùng mạc tư giống nhau như lúc đó chính là thừa cơ sở qua đi bất quá tại nhân số bên trên cái này hai con đội ngũ đều không chiếm bất kỳ ưu thế nào bởi vậy làm ra quyết định cùng mạc tư hơi có chút khác biệt cái này hai tri đội ngũ dự định sở qua đi phục kích nếu là phục kích không thành vậy liền nhìn có thể hay không nhặt được tiện nghi bà c h i đội ngũ đều nhanh hướng k h ổ n g phương bọn hắn hạ xuống địa điểm t i ề n đến những người này đều không phải người bình thường cho dù là tại mảnh này rừng rậm nguyên thủy bên trong bọn hắn đi tiến độ y nguyên thật nhanh k h ổ n g phương nhìn thoáng qua trước hết nhất hạ xuống đoàn trường phong cũng không phán đoán đoàn trường phong rớt xuống đất điểm mà là đem thần hồn c h i lực nhanh phúc tán ra ngoài ở cái thế giới này k h ổ n g phương thần hồn c h i lực có thể bao trùm hai bên trong cũng chính là bán kính một km một khối khu vực đoàn trường phong cách khẩn phong tối đa cũng chính là mấy trăm m hoàn toàn ở khẩn phong thần hồn tri lực xem xét phạm vi bên trong thần hồn chi lực hiện đoàn k h ổ n g phương giật nảy mình nếu như không phải đoàn trường phong phản ứng nhanh ngạnh xinh xinh né tránh rất có thể sẽ bị một cây b ẻ g ã y qua vô cùng sắc bén nhánh cây xuyên b ụ n g m à qua đoàn trường phong thân thể là so với người bình thường cường đại nhưng tại vừa rồi loại kia độ dưới bị làm bị thương cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào mảnh này rừng rậm nguyên thủy bên trong cây cối tương đối dày đặc dù nhảy thể tích lại quá lớn đoàn trường phong hào không ngoài suy đoán cũng bị treo lại bất quá cùng k h ổ n g phương khác biệt chính là đoàn trường phong cũng không phải là bị treo ở giữa không chúng hắn chỉ là bị treo ở trên một thân cây hai tay hai chân đều có thể đến nhanh cây trên tàng cây ổn định lại thân thể đoàn trường phong nhanh chóng giải khai trên thân dây an toàn hai tay hai chân cùng sử dụng mấy lần trượt cũng nhanh xuống đến trên mặt đất đoàn trường phong cũng không có tại nguyên chỗ làm các loại mà là nhanh t r a xét tình huống chung quanh cuối cùng lựa chọn một viên góc độ rất tốt đại thụ lại nhanh bỏ lên trên tảng cây tìm tới một cái ở nấp vị trí đoàn trường phong bắt đầu từ trong quần áo ra bên ngoài móc đồ vật đoàn trường phong quần áo tựa như là một cái bách bảo g i ư ờ n g từng cái linh kiện bị hắn nhanh móc ra sau đó đoàn trường phong lại đem những này linh kiện nhanh lắp ráp cùng một chỗ không bao lâu một đem nắm bắn thương vậy mà liền xuất hiện tại đoàn trường phong trong tay ngón tay từ mỗi cái linh kiện đường nối chỗ mân trớn đoàn trường phong trên ngón tay lưu chuyển lên một tia rất nhạt kim sắc và mang khi đoàn trường phong ngón tay di động đến địa phương khác về sau hắn vừa rồi chạm qua địa phương những linh kiện này đường nối vị trí lại nhưng đã biến mất chính chạy tới bên này k h ổ n g phương dùng thần hồn chi lực thấy rõ đây hết thảy k h ổ n g phương trong ánh mắt xuất hiện một tia ngoài ý m ớ n có chút kim hành chi lực cảm giác nhưng lại không nhỏ khác biệt có chút ý tứ k h ổ n g phương cười tán thưởng một tiếng đối có được năng lực đặc thù người mà nói thương loại vũ khí này đã không có cái gì nhiều đại tác dụng mang theo ngược lại là vương hữu đoàn trường phong lại mang một đem xem ra năng lực của hắn rất có thể cùng thương có quan hệ thông qua cái này đơn giản một sự kiện k h ổ n g phương đã đại khái đoán được đoàn trường phong năng lực khi k h ổ n g phương tiến vào đoàn trường phong trong tâm mắt lúc cơ hồ là bản năng phản ứng đoàn trường phong họng súng lập tức rời về phía k h ổ n g phương bên này đem k h ổ n g phương nhắm chuẩn k h ổ n g phương hiện đây hết thảy lại trang làm cái gì cũng không biết như cũng tại đi lên phía trước đoàn trường phong nhìn chằm chằm k h ổ n g phương nhìn kỹ vài giây đồng hồ sau đó đem họng súng rời ngay sau đó trong miệng hắn ra một tiếng rất nhỏ tiếng chim hot cái này là trước kia thương lượng song ám hiệu tại bên trong vùng rừng rầm này côn trùng kêu vàng tiếng chim hot m ư ơ i điểm phổ biến coi như bị những người khác nghe tới. chỉ cần không phải sớm biết đây là ám hiệu cũng không sẽ lập tức hiện đây là người ngụy trang k h ổ n g p h ư ơ n g lúc này hướng phương hướng âm thanh truyền tới đi mau đi cùng k h ổ n g p h ư ơ n g leo lên tây đoàn trường phong trên dưới quan sát tỉ mỉ k h ổ n g p h ư ơ n g một phen mở miệng hỏi ngươi không có bị thương chứ ngươi như cầm thương lại nhiều nhắm chuẩn ta một hồi ta nói không chừng liền sẽ thụ thương k h ổ n g p h ư ơ n g cười nói đoàn trường phong nao nao ngẫu nhiên cười khổ một tiếng ta phải xác định ngươi là mình đến còn là bị người khác bức hiếp lấy tới chúng ta không hạ khẳng định có đội ngũ sẽ hiện chúng ta nói không chừng bọn hắn đã đến chung q u n h đang chuẩn bị phục kích chúng ta đây ta không thể không cần thật chút đoàn trường phong coi như không giải thích k h ổ n g p h ư ơ n g cũng sẽ không tức giận đã có thể đem lời nói nói ra k h ổ n g p h ư ơ n g liền không nghĩ lấy so đo bất quá đoàn trường phong có thể chủ động giải thích k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng vẫn tương đối hài lòng đoàn trường phong vừa mới còn nâng lên những tiểu đội khác đ ỗ n g nhiên k h ổ n g p h ư ơ n g sắc mặt hơi đ ổ i một chút hắn đã hiện một tiểu đội chính nhanh hơn g cái này bên trong tới gần đến đội ngũ nhân số còn không ít đối phương nhân số không ít nhưng bọn hắn bên này lại còn có ba người không thể chạy tới chương năm trăm bảy mươi ba thành đội trưởng lúc này diêm tinh đoàn như ý nhấp bình ba người còn không có kịp thời chạy tới một khi bị chạy tới đội ngũ sớm hiện một đối nhiều nhân bình ba người bọn họ đem sẽ vô cùng nguy hiểm dù sao đối phương cũng không phải người bình thường n n trải qua trên máy bay sự tình k h ổ n g p h ư ơ n g đối cái này ba đồng bạn đều tương đối hài lòng không nghĩ trơ mắt nhìn lấy bọn hắn táng thân tại cái này bên trong đoàn trường phong nhẹ cảm hiện k h ổ n g Phương vừa rồi biểu lộ sinh một điểm biến hóa trong mắt l ó e lên một tiêm nghi vấn đoàn trường phong mở miệng thấp giọng hỏi người làm sao rồi đoàn trường phong cái thứ nhất nghĩ tới là k h ổ n vương lúc hạ xuống khả năng thụ án thương khẩn không có trả lời đoàn trường phong mà là đột nhiên nhắm mắt lại thế, thế đoàn trường phong lập tức nín thở không pháy dày khẩn phương trước mắt một màn này đoàn trường phong đã gặp không ít lần bởi vì hắn trước kia trong đồng bạn liền có năng lực nhận biết mạnh tồn tại s á c thực nói đến những người kia thức tỉnh chính là năng lực nhận biết tại phương diện khác những cái kia thức tỉnh năng lực nhận biết người khả năng cũng không phải là rất mạnh là nhược điểm nhưng ở cảm giác phương diện bọn hắn tuyệt đối là số một số hai lần này trong đội ngũ đoàn như ý chính là một vị thức tỉnh năng lực nhận biết người chẳng lẽ khẩn phương còn có được cảm giác phương diện năng lực đoàn trường phong trong lòng kinh nghi không chừng có chút không bình tĩnh thức tỉnh hai loại năng lực loại người này đoàn trường phong nghe nói qua nhưng nhưng xưa nay chưa thấy qua bởi vì loại này có thể người mang hai loại trở lên năng lực người tại kỳ nhân trong hội này mỗi một cái đều gần như là tồn tại trong truyền thuyết hoàn toàn là thần lòng có gặp hay không đôi l i ê n xem như bọn hắn sở thuộc quốc gia muốn mời được nhân vật như vậy đi làm việc cũng rất khó khăn liên đoàn trường phong nghe nói một chút tin tức đồng thời có được hai loại năng lực đặc thù người cũng không chỉ là năng lực đơn giản một thêm một trong đó còn ẩn giấu đi một chút càng sâu bí mật bởi vì liên đoàn trường phong biết mỗi một cái có được hai loại trở lên năng lực người bọn hắn đều hào không ngoài suy đoán cường đại phi thường cường đại nhìn khổng phương bộ dáng bây giờ rất có thể chính là tại cảm giác cái gì trừ c ư ờ n g đại tinh chuẩn xa kích k h ổ n g phương rất có thể còn có được cái khác năng lực cái này đã có hai chồng đoàn trường phong trong lòng làm sao có thể không g i ậ n mình nếu như nghe được những tin tức kia là thật vậy đã nói rõ k h ổ n g phương g ậ n t à n g một bộ phân thực lực đoàn trường phong không bình tĩnh nhìn xem k h ổ n g phương đã hy vọng k h ổ n g phương có được hai loại năng lực vừa hy vọng là hắn đoán sai trong lòng hết sức phức tạp rất nhanh k h ổ n g phương lại lần nữa mở mắt k h ổ n g phương vừa rồi quan sát kia ba chi nhanh vòng vây tới đội ngũ ngược lại là không có chú ý bên người đoàn trường phong lúc này vừa vừa mở mắt liên hệ i n đoàn trường phong đang mục quang sáng rực nhìn chằm chằm hắn k h ổ n g vương cũng không khỏi khe giật mình ngươi có được hai loại năng lực đoàn trường phong cưỡng chế lấy tâm tình trong lòng để thanh â m của hắn nghe tận lực bình tĩnh một chút k h ổ n g vương cường đại hơn nữa cũng sẽ không t h u ậ t độc tâm đừng nói k h ổ n g vương chính là hóa điệp cảnh cường giả cũng vô pháp xem thấu những người khác ý nghĩ trong lòng n bởi vậy k h ổ n g vương chỉ là hơi suy nghĩ một chút cảm thấy hắn thêm ra một loại năng lực cũng không phải cái đại sự gì liền bật đầu ừ một tiếng vậy mà thật có được hai loại năng lực suy đoán biến thành hiện thực đoàn trường phong tâm tình trong lòng kèm nén không được nữa hô hấp một chút trở nên ngắn ngủi bắt đầu nhìn thấy đoàn trường phong phản ứng khẩn phương đột nhiên minh bạch hắn lời nói mới rồi khẳng định có vấn đề bất quá lúc này không phải nói chuyện này thời điểm khẩn phương mau nói nói ta vừa rồi cảm thấy được có ba c h i đội ngũ ngay tại hướng chúng ta bên này gần lại gần nhân số của đối phương so với chúng ta nhiều mà diêm tinh ba người bọn họ còn không có đổi tới cái này bên trong một khi bọn hắn đơn độc đụng tới kêu ba c h i đội ngũ sẽ mười phần nguy hiểm đoàn trường phong đoán được sẽ có đội ngũ tới lái xe phục kích bọn hắn chỉ là không nghĩ tới đối phương đến độ vậy mà nhanh như vậy sắc mặt của hắn một chút cũng biến thành ngưng trọng lên ngay cả mở miệng hỏi ngươi có thể xác định diêm tinh phương vị của bọn hắn sao bên người mặc dù ẩn tàng một vị có được hai loại năng lực cường đại đồng bạn nhưng diêm tinh ba người là đơn độc khẩn p h ư ơ n g cường đại hơn nữa nhất thời cũng giúp không được diêm tinh bọn hắn bởi vậy đoàn trường phong cũng có chút gấp khẩn phương hơi hơi n g ậ n ra hắn đều đã thừa nhận mình có được năng lực nhận biết đồng thời hiện kia ba chi ngay tại nhanh chạy tới đội ngũ lại há có thể tìm không thấy diêm tinh bọn hắn có thể nhìn đến đoàn trường phong trong mắt cấp sắc khẩn phương đông nhiên minh bạch hắn xem nhẹ cái gì thức tính năng lực nhận biết người cảm giác của b k h ổ n g phương suy đoán rất chính xác bình thường vừa thức tỉnh năng lực nhận biết người cảm giác của bọn hắn phạm vi ngay cả 1 0 m đều không thể qua giống đoàn như ý loại này đến từ ngành đặc biệt người có phương pháp không ngừng đào móc trong thân thể tiềm lực tăng lên năng lực nhưng cảm giác của nàng phạm vi cũng chỉ có tháng bốn năm năm không m chính là cái này mấy chục mét bên trong tình huống cũng chỉ có thể cảm thấy được một cái đại khái không có khả năng giống k h ổ n g phương có thần hồn chi lực có thể ngay cả con mắt không cách nào hiện nhỏ bé đồ vật đều hiện k h ổ n phương hơi hơi ngẩn ra liền mau nói nói ta đã hiện bọn hắn p h ư ơ n vị đi theo ta nói khẩn phương nhanh từ trên cây tuột xuống đoàn trường phong theo sát ở phía sau đoàn trường phong vắt trên lưng lấy thương không một lời theo sát lấy k h ổ n g phương ở trong rừng nhanh v ẹ qua càng đi về trước tiến đến đoàn trường phong nhìn về phía k h ổ n g phương bóng lưng ánh mắt liền càng nóng rực đồng thời có được hai loại năng lực người quả nhiên như trong truyền thuyết như thế thực lực so với chúng ta loại người này phải cường đại hơn rất nhiều hiện tại chúng ta đã trước tiến vào hơn một trăm mét cái này xa xa ra đoàn như ý cảm giác phạm vi có thể nhìn k h ổ n g phương dáng vẻ không có một tia giảm ý tứ h i ệ n nhiên diêm tinh bọn hắn cũng không tại phụ cận nhân duyên giới sự trùng hợp đoàn trường phong hiệu lầm khẩm phương không biết chút nào k h ổ n g p h ư ơ n g y nguyên mang theo đoàn trường phong nhanh đi đường bọn hắn có ba tên đồng bạn t à n mát tại các nơi nhất định phải tại những cái kia vòng vây tới đội ngũ trước đó tìm tới bọn hắn hai người lại trước tiến vào mấy chục mét k h ổ n g p h ư ơ n g độ lúc này mới giảm chậm lại t eit theo sát lấy chậm lại đoàn trường phong trong lòng có loại thở dài một hơi cảm giác nếu như k h ổ n g p h ư ơ n g lại tiếp tục tiến lên hắn đều muốn bị đà kích mất đi lòng tin có một loại năng lực cùng có được hai loại năng lực người tranh lệch thật như thế lớn sao bên kia khẩn vương đột nhiên đưa tay chỉ hướng bên trái đằng trước đoàn trường phong lập tức hướng bên kia nhìn lại hai giây về sau đoàn như ý từ một cây đại thụ đằng sau và đ ra nhìn thấy k h ổ n g phương cùng đoàn trường phong đoàn như ý không có chút nào ngoài ý m u ố nàng n có chính là năng lực nhận biết vừa rồi đã hiện k h ổ n g phương cùng đoàn trường phong nhanh cùng k h ổ n g phương bọn hắn hội tụ ba người lần nữa ra tìm kiếm những người khác trên đường khi biết được k h ổ n g phương lại còn có được năng lực nhận biết đoàn như ý giật mình há to miệng đoàn như ý nhìn về phía đoàn trường phong tại đoàn trường phong gật đầu thừa nhận về sau đoàn như ý nhìn về phía k h ổ n g phương ánh mắt lập tức biến nàng trở thành kỳ nhân thời gian không ngắn lại đợi tại loại này ngành đặc biệt bên trong đoàn như ý biết đến tin tức muốn so nó ngoại giới k ỳ nhân hơn rất nhiều trong lòng rất rõ ràng một vị có được hai loại năng lực đặc thù người ý vị như thế nào chỉ là đoàn như ý làm sao cũng không nghĩ tới k h ổ n g phương người mới này lại chính là có được hai loại năng lực đặc thù người trước kia chỉ có thể nghe một chút truyền thuyết hiện tại rốt cuộc có cơ hội tiếp xúc gần gũi loại này gần như là trong truyền thuyết người đoàn như ý trong lòng áp chế không nổi hưng ơ phấn lên tại k h ổ n g phương dẫn đầu dưới ba người tìm người độ rất nhanh rất nhanh liền tìm được đã sớm chuyển hợp lại cùng nhau nhân bình cùng diêm tinh hào không ngoài suy đoán nhân bình cùng diêm tinh cũng bị khẩn phương cho rung động thật sâu nhất là diêm tinh nàng cùng k h ổ n g phương giao thủ qua biết k h ổ n g phương rất cường đại hiện tại đột nhiên nghe nói k h ổ n g phương có được hai loại năng lực đặc thù diêm tinh đối bại bởi k h ổ n g phương đột nhiên thoải mái thua ở loại người này trong tay không mất mặt tương phản có thể có cơ hội cùng có được hai loại năng lực người giao thủ tuyệt đối là một chuyện đáng giá kiêu ngạo đương nhiên nếu như là đối thủ ở giữa sinh tử chiến vậy thì phải k h á c nói k h ổ n g phương chúng ta bây giờ làm thế nào đoàn trường phong hỏi phụ trách nhiệm vụ lần này người vốn là đoàn trường phong nhưng biết khẩn phương có được hai loại năng lực đặc thù về sau đoàn trường phong trong bất chi bất giác liền đem đội trưởng vị trí nhường lại cho cười Có được hai loại năng lực đặc cường có thể để bọn hắn còn cao để đề hai thù nhân, thể hắn nhiều loại lệ lần. năng bọn sống tỷ lệ đề cao rất mặt à này này lại loại người này, các phương diện năng lực loại loại lực mạnh, người diện phải người phương năng không bọn hắn năng tưởng tượng. các chỉ có có thể đều rất một m khác không biết k h ổ n g phương thực lực trước chỉ huy k h ổ n g phương không có việc gì dù sao người không biết vô tội nhưng bây giờ đã biết k h ổ n g phương thân phận lại đi chỉ huy k h ổ n g phương liền có chút không biết tốt xấu cái này liền giống nhập linh cảnh tu sĩ chạy tới chỉ huy có thể phi thiên thăng linh cảnh tu sĩ làm việc đồng dạng đắc tội với người đều là chuyện nhỏ bị một bàn tay chụp chết mới là lớn nhất khả năng khổng phương cũng không có cự tuyệt có chút trầm ngâm một chút nói lần này vòng vây tới ba tri đội ngũ cũng không phải là một đường trong đó có một tri đội ngũ nhân số đạt tới bảy người bọn hắn thực lực mạnh nhất hai tri đội ngũ khác nhân số thì là bốn người cùng năm người nhìn t i a hai tri đội ngũ trước tiến độ ứng sẽ không phải trực tiếp công đánh chúng ta mà là sẽ nút trong bóng tối đánh lén nếu như không có đánh lén cơ hội bọn hắn rất có thể sẽ bảo tồn thực lực lựa chọn bỏ chạy nghe khổng phương lời nói đoàn t r ư ờ n g phong đoàn như ý nhân mình diêm tinh bốn người không khỏi nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy rung động cùng may mắn k h ổ n g phương thậm chí ngay cả nhân số của đối phương đều có thể cảm thấy được đây cũng quá mạnh có k h ổ n g phương tồn tại bọn hắn hoàn toàn có thể đ ổ i bị động làm chủ động muốn chiến muốn đi đều là bọn hắn định đoạt nguyên bản mấy người còn muốn lấy chỉ cần khiên qua khoảng thời gian này đối phương lại nghĩ tại mảnh này dừng dậm nguyên thủy bên trong tìm tới bọn hắn sẽ rất khó hiện tại thì căn bản không cần lo lắng đoàn trường phong trực tiếp sảng khoái mà nói cần chúng ta làm cái gì nhân bình ba người cũng đều nhìn k h ổ n g phương chờ đợi k h ổ n phương ăn bài hiện tại đoàn trường phong bốn người hoàn toàn lấy khẩn phương ngựa là xem không trách bốn người dạng này thực lực tranh lệch thật lớn bảy ở cái này bên trong có người chủ động đánh tới cửa các ngươi nói là chiến hay là lui ta nghe nghe ý kiến của các ngươi k h ổ n g phương bất động thanh sắt nói đoàn trường phong bốn người trong lòng hơi động đều hiểu k h ổ n g phương đây là dự định cùng đối phương tranh tài một trận nếu như k h ổ n g phương dự định lui sẽ không như vậy hỏi bọn hắn mà là sẽ trực tiếp mang lấy bọn hắn rời đi đoán được k h ổ n g phương trong lòng dự định bốn trong lòng người rất nhanh liền đều đã có quyết định đương nhiên là chiến chúng ta bây giờ đứng địa phương vẫn là chúng ta quốc gia bọn hắn không mời mà tới há có thể để bọn hắn d ư n g ai năng lực vừa thức tỉnh không lâu diêm tinh còn không rõ ràng lắm kỳ nhân ở giữa thực lực cũng là có tranh lệch rất lớn lúc này nhiệt huyết tuyên bố m ô n chiến ta cũng lựa chọn chiến đoàn trường phong không nói những cái kia khót lác bình tĩnh tuyên bố quyết định của hắn chúng ta cũng là đoàn như ý cùng nhâm bình cũng lập tức tỏ thái độ k h ổ n g p h ư ơ n g trên mặt nợ một nụ cười nếu như những người này có nhuế đản hoặc là mở miệng nhiệm vụ ngậm miệng quốc gia đại cục loại người cổ hủ k h ổ n vương coi như bên ngoài không phản đối cũng tuyệt đối sẽ tách cái loại người này xa xa không được nữa khẩn vương trực tiếp từ bỏ nhiệm vụ đi quốc gia khác cũng không phải là không thể được hắn đối một nguyện quốc nhưng không có một tia lòng cảm đã như vậy k h ổ n g phương lúc này đem hắn tính toán cùng mấy người mau nói nghe k h ổ n g phương lời nói đoàn trường phong bốn người đều không do dự lập tức đi chấp hành bốn người rất nhanh liền biến mất tại k h ổ n g phương sau lưng trong rừng rậm k h ổ n g phương tại nguyên chỗ đứng một hồi tay ở trên người m ư a trớn hai đem mỏng như cánh ve phi đao đã đến trong tay hắn trên địa cầu có tiểu lý phi đao cố sự trên thế giới này để lỗi nhỏ phi đao chi danh lưu truyền ra đi cũng hẳn là một một chuyện rất có ý tứ c á c thịt người mạc tư bảy người nhanh đuổi tới bọn hắn trước đó chọn chúng một cái địa điểm thấy chung quanh không có bất kỳ bóng người nào dán vẻ mạc tư sáu người không khỏi nhìn về phía trong đội ngũ một tên kim nữ tử tên này kim nữ tử chính là mạc tư tri đội ngũ này bên trong có được năng lực nhận biết người cẩn thận cảm ứng một phen về sau kim nữ tử lắc đầu chung quanh không có hiện hữu người ẩn tàng lẫn mất còn rất nhanh mạc tư liếm môi một cái trong mắt chấp động lên hư băng bảy người đối đầu năm người dù không phải thiên v ề một bên đồ sát nhưng thêm ra hai người vẫn là rất lớn ưu thế còn nữa mạc tư đối thực lực bản thân rất tự tin bởi vậy hắn mang theo sáu tên đồng bạn trực tiếp lao đến cũng không có lựa chọn ẩn nấp thân hình bị ta mạc tư để mắt tới cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể tránh đi mạc tư nhìn kỹ một chút b ố n phía hiện trên đất một chút nhỏ bé vết tích khoe miệng không khỏi xuất hiện một tia cười lạnh đi bên này mặc dù làm việc tùy tiện nhưng mạc tư không phải ngu xuẩn trong lòng cũng không có chủ quan một bên xuôi theo trên mặt đất vết tích đuổi theo mạc tư một bên để trong đội ngũ kim nữ tử vận dụng năng lực nhận biết xác định t r u n g quanh có hay không ẩn tàng mài phục người khi đuổi theo ra mấy trăm mét về sau trong đội ngũ kim nữ tử trong lòng đột nhiên có chút b ấ t an độ không khỏi giảm c h ầ m một chút những người khác thấy thế độ cũng lập tức đi theo giảm bớt hiện rồi mạc tư lập tức hỏi trong mắt lóe ra khát máu q u a n mang bị mạc tư hai mắt nhìn chầm chầm. kim nữ tử trong lòng không khỏi du lên ngay cả lắc đầu không có cái gì hiện chỉ là ta cảm giác cái này bên trong không thích hợp luôn cảm thấy cái này bên trong lẩn giấu đi cái gì cảm giác cường đại người đối nguy hiểm cũng có thể có nhất định cảm ứ n g mạc tư có chút bất mãn nhìn xem kim nữ tử hắn còn chuẩn bị đổi kịp những người kia đem những người kia trang bị cùng đồ vật toàn bộ đoạt tới đâu ai ngờ kim nữ tử đột nhiên liền như xe bị tột xích đúng lúc này đột nhiên suy một tiếng không khí bị vạch phá rất nhỏ tiếng vang tại côn trùng têu v a n chim têu trong rừng rậm cũng không rõ ràng nhưng mạc tư lại phát hiện mạc tư đầu đều không đến cùng về thân thể liền đột nhiên hướng một bên l ệ i đi chỉ thấy một đạo lóe ra hàn quang phi đ a o từ mạc tư vị trí mới vừa đứng trong nháy mắt xuyên qua nếu như mạc tư không có trốn tránh phi đ a o tuyệt đối sẽ đem cổ của hắn xuyên thủng mạc tư tránh khỏi đứng tại mạc tư chính diện kim nữ tử nhưng không có tránh thoát đi bị trực tiếp bắn thủng cổ kim nữ tử hoảng sợ trận to hai mắt đưa tay n g h ĩ phải bắt được mạc tư để hắn cứu mạng nhưng m ạ c tư lúc này làm sao quản đường tính mạng con người thân thể nhanh bên cạnh một chút hắn thuận thế hướng trên mặt đất lăn một vòng một chút liền trốn đến một cây đại thụ đằng sau đối thủ cách gần như vậy đ m ạ c tư trong lòng còn đoán hận mắng vài câu lúc này trốn ở phía sau cây k h ổ n g phương đột nhiên khe ồ lên một tiếng hơi kinh ngạc mạc tư độ phản ứng chương năm trăm bảy mươi bốn các loại năng lực cùng lên diễn k h ổ n g phương vừa rồi mặc dù chỉ là vận dụng một chút xíu lực lượng nhưng ở k h ổ n g phương xem ra đối phó giác tỉnh giả đã đầy đủ siêu nhanh ổn định đổi mới tiểu thuyết bài này từ xuất r a đầu tiên có thể để k h ổ n g phương hơi có chút ngoại ý muốn chính là đối thủ phản ứng vậy mà rất nhanh tránh khỏi hắn phi nào đương nhiên khẩn phương cũng chỉ là có chút điểm ngoại ý muốn mà thôi nếu như không phải vì nhập thế muốn dùng mặt khác thị giác nhìn xem thế giới này nhìn có thể hay không cho mình một chút xúc động để cho mình con đường tu luyện có thể đi càng thuận càng xa k h ổ n g p h ư ơ n g căn bản sẽ không áp chế lực lượng mà k h ổ n g p h ư ơ n g nếu không áp chế tự thân lực lượng đừng nói mạc tư nơi này tất cả mọi người cộng lại cũng không đủ k h ổ n g p h ư ơ n g giết phát hiện mạc tư đã trốn đến một cây đại thụ về sau k h ổ n g p h ư ơ n g khỏe miệng lộ ra một tia cờ nhạt một cái cây nhưng ngăn không được hắn tiến công dù là chỉ vận dụng một phần lực lượng k h ổ n tiến c n g cũng có là biện pháp nhẹ nhàng nuốt ve mấy lần trong tay mỏng như cánh, ve phi đao, đưa tay, vung cánh tay động tắc một mạch mà thành tốc độ cực nhanh chỉ thấy một đạo lóe ra hàn quang phi đao từ khẩn g phương trong tay nhanh chóng bay ra tốc độ quá nhanh để đâm xuyên không khí phi đao không ngừng rung động lúc này nếu có người ở giữa không trung nhìn xuống lời nói liền sẽ phát hiện khẩn g phương vãi ra phi đao phi hành lộ tuyến vậy mà là một cái hình cung phi đao một đường vòng qua mấy k h o ả cản đường đại thụ tính bắn thẳng về phía trốn ở phía sau đại thụ mạc tư lần nữa nghe tới tiếng xe gió mạc tư trong lòng chính là giật mình vừa rồi nếu không phải hắn phản ứng đủ nhanh bị phi đao một kích mất mạng liền sẽ không là cái kia có được năng lực nhận biết nữ đồng bạn mà là chính hắn v ề phần cái kia nữ đồng bạn vì cái gì không có phát hiện đối phương giấu ở phụ cận mạc tư đã không lo được nghĩ lại trong lòng của hắn rất rõ ràng lần này hắn gặp kình địch lúc này lần nữa nghe tới phi đao tiếng xe gió mạc tư mặc dù nhìn không thấy phi đao từ đâu tới đây cũng không biết phi đao mục tiêu có phải là vẫn là hắn nhưng mạc tư sẽ không mạo hiểm bởi vậy hắn ngay cả do dự đều không có hai tay hai chân tại dựa lưng vào trên đại thụ đột như đầy lập tức lấy tốc độ cực nhanh hướng phía trước phóng đi đúng lúc này mạc tư khỏe mắt liếc qua phát hiện một đạo hàn quan từ phía bên phải nhanh chóng bay tới từ hắn vị trí mới vừa đứng một chút bắ trong không khí không ngừng phát ra rất nhỏ rung động âm thanh nhưng lúc này loại này rung động âm thanh lại giống là tử thần t ố u minh để mạc tư trong lòng phát hàn bởi vì mạc tư đột nhiên phát hiện cái này thanh phi đao phi hành quỹ tích không phải t h ẳ n g tắp mà là một đạo đường cong đường cong liền mang ý nghĩa rất nhiều thứ cũng không thể lại trở thành ngăn cản đối phương công kích bình t h ư ớ n g mạc tư thực lực là mạnh nhưng đối mặt loại phi đao này mạc tư trong lòng có loại cảm giác nếu như hắn dám ngày tháng dù cho không bị giết chết cũng tuyệt đối sẽ t r ọ thương ở loại địa phương này bị t r ọ thương cùng tìm chết cũng không có bao nhiều khác nhau đến lúc đó tuyệt đối sẽ có không ít người hy vọng hắn triệt để từ trên thế giới này biến mất đối với hắn đ ổ i tận giết tuyệt một nguyệt quốc lúc nào xuất hiện một vị am hiệu sử dụng phi đao giáp tình giả mạc tư trong lòng giật mình nhưng tốc độ của hắn lại một chút cũng không có giảm bớt rất nhanh liền trốn đến k h á c một cây đại thụ sau tại có thể đường con phi hành phi đao trước mặt đại thụ cũng không thể cho mạc tư cung cấp bao nhiêu an toàn nhưng đường con tổng so thẳng tắp công kích muốn khó khăn rất nhiều cần muốn cân nhắc sự tình càng nhiều dạng này đối thủ tốc độ xuất thủ liền không thể nhanh như vậy mạc tư cần một chút xíu thời gian suy nghĩ một chút tên phế vật kia không có cảm thấy được vị trí của đối phương hoặc là đối phương vượt qua cảm giác của nàng phạm vi hoặc là đối phương có nào đó loại năng lực có thể không bị cảm thấy được mà ta cũng không có phát hiện tung tích của đối phương khả năng thứ nhất tính rất lớn thế nhưng là đối phương đến tột cùng là làm sao tìm được ta ẩn thân địa điểm nghĩ đến cái này bên trong mặc tư trong lòng sợ hãi cả kinh mặc tư đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng đồng thời có được hai loại năng lực t mặc tư bị hắn cho ra kết quả này giật mình kêu lên đồng thời có được hai loại năng lực g i á p tỉnh giả cường đại cớ nào mặc tư trong lòng rất rõ ràng bởi vì hắn liền nhận biết một vị nếu như đối phương thật có được hai loại năng lực hoàn toàn có thể quét ngang chúng ta căn bản khỏi phải nút trong bóng tối đánh lén cục diện càng phát ra quỷ dị khó bể phân biệt ngay tại mạc tư suy nghĩ đối thủ là thân phận gì lúc trong rừng đột nhiên chuyển ra hết thảm một tiếng cái này khiến mạc tư trong lòng giật mình hắn nghe được phát ra tiếng kêu thảm chính là hắn trong đội ngũ người liên tiếp hai lần bị mạc tư tránh thoát phi đao công kích khổng phương tạm thời không có ý định đối phó mạc tư đem mục tiêu chuyển rời đến cùng mạc tư cùng đi những người kia trên thân những người này nhưng không có mạc tư phản ứng cùng tốc độ tại khổng phương phi đaoong tới lúc bọn hắn cũng không thể kịp thời né、tránh. chỉ có thể dựa vào tự thân năng lực n g n y tháng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên m ạ c tư đội ngũ hết thẻ bảy người chứ ngay từ đầu liền bị giết chết cảm giác hình giác tỉnh giả đằng sau lại liên tiếp có ba người chết tại khổng phương trong tay nhất làm cho mạc tư kinh hãi chính là đây hết thẻ đều phát sinh ở ngắn ngủi mười mấy giây bên trong cũng chính là trong đầu hắn vừa mới chuyển qua mấy cái suy nghĩ liền có ba tên thủ hạ chết tại đối thủ phi đao hạ mạc tư sắc mặt trở nên hết sức khó coi vốn cho rằng là một tảng mỡ dày muốn cắn một cái ai ngờ thịt mỡ không ăn được trong miệng ngược lại đá vào tấm sắt bên trên rút lui trước sau đã có bốn vị đồng bạn chết rồi mà bọn hắn lại liền đối thủ ở đâu bên trong cũng không biết loại cảm giác biệt khuất này mạc tư đã thật lâu không có thưởng thức qua nghe tới mạc tư thanh nhâm còn sống trong lòng hai người đều thở dài một hơi không có mạc tư mệnh lệnh bọn hắn cũng không dám làm đạo binh hai người mượn cây có hiểm hộ nhanh chóng chạy trốn hai người này có thể còn sống sót không phải khổng phương không đối giao hai người mà là hai người này năng lực tại phương diện phòng ngự đều rất tham hiểu lúc này mới bảo trụ một cái mạng nó bên trong một cái vóc người hơi cao lớn hơn một chút người đàn ông đầu trọc nửa người trên bao cất đầu bị một tầng thật dậy màu xám lấp biểu bì bao quả cực kỳ chặt chẽ liên khổng phương trước mắt triển lộ lực lượng chỉ có thể để người này t h ụ t h ư ơ n g nhất thời bán hội không cách nào đem nó giết chết một người khác năng lực càng đặc thù người này không có sử dụng năng lực nhìn đằng trước lấy rất gầy nhưng khi hắn thi triển năng lực về sau cả người tựa như thổi mấy hơi thở khí cầu toàn thân đều bành trướng lên thân thể bành trướng lên nhưng người này động tác không chỉ có không có chịu ảnh hưởng ngược lại có rõ ràng tăng lên mỗi lần phi đao sắp đâm chúng người này lúc hắn bành trướng thân thể sẽ đột nhiên xuất hiện nhất định biến hình nguyên bản bành trướng bộ vị sẽ lập tức lom x u n dưới một bên bộ vị thì nhanh chóng n ố lên l ó n cùng nhô lên hai cái động tác này tại trên người người này xuất hiện đều cực nhanh đến mức k h ổ n g p h ư ơ n g phi đao sẽ bị người này nhanh chóng nhô ra bộ vị đụng đụng một cái cải biến quỹ tích bay đương nhiên người này cũng không phải mỗi lần cũng có thể làm cho phi đao cải biến phương hướng nhưng năng lực đặc thù của hắn để hắn bảo mệnh năng lực không phải bình thường mạnh mặt khác trên người người này bị phi đao cắt ra mấy đầu vết thương không có một tia máu tươi chảy ra phản phất b ả n h trướng thân thể phía dưới thật là không khí đồng dạng hai người nghe tới mạc tư thanh âm đều lập tức hướng mạc từ bên kia t i ế đến lúc này khẩn phương từ đằng xa một cây đại thụ đằng sau đi ra nhìn xem ba người chạy trốn phương hướng dây đặc đại thụ ngăn cản k h ổ n g phương ánh mắt nhưng không ngăn cản được k h ổ n g phương thần hồn chi lực rất có ý tứ năng lực k h ổ n g phương ánh mắt lấp lóe đối giác tỉnh giả loại này năng lực đặc thù sinh ra một chút hứng thú hé miệng một trận tiếng chim hót đột nhiên từ k h ổ n g phương trong miệng phát ra d ư ơ n g d ầ m nguyên thủy bên trong đ ạ t được k h ổ n g phương nhắc nhở đoàn trường phong bốn người trận địa sẵn sàng trên một cây đại thụ đoàn trường phong giấu ở rậm rạp nhánh cây lá cây đằng sau chỉ có ngắm bắn thương họng súng cùng ống nhắm bị hắm cẩn thận đưa ra ngoài tại đoàn trường phong bên cạnh mấy mét lúc này diêm tinh trên thân ẩn ẩn có một tầng hào quang màu nhũ b ạ c h thức tỉnh tinh thần năng lực nàng đã chuẩn bị kỹ càng độc thủ lần thứ nhất cùng cái khác giác tỉnh giả sinh t ử chém giết cái này khiến diêm tinh sắc mặt hơi có chút đỏ lên có chút khẩn trương nhưng càng nhiều hơn là hưng phấn cách hai ba mươi m bên ngoài một phương hướng khác bên trên nhân bình cùng đoàn như ý cũng hình thành một cái phục kích tiểu tổ đoàn như ý có là năng lực nhận biết mà nhân bình có năng lực thì là để thân thể chất g ô hóa một cái cảm giác có thể xác định đối thủ phương vị một cái khác thì phát động công kích nếu như bọn hắn không từ bên này trốn đây cũng là được rồi nếu như từ bên này trốn tiên nhất định phải làm cho bọn hắn lại lưu lại mấy người đoàn trường phong trong lòng âm thầm nghĩ đối khẩn phương có thể hay không chiến thắng mạc tư bảy người đoàn trường phong trong lòng không có chút nào lo lắng nếu là có đầy đủ thời gian đoàn trường phong tin tưởng khẩn phương một người liền có thể giải quyết rơi mạc tư bảy người đồng thời có được hai loại năng l ư ợ người n g nó mạnh mẽ cũng không phải nói một chút chút điểm thời gian này đối thủ liền bắt đầu trốn người còn sống sót ít nhất cũng hẳn là có năm người lấy thực lực của chúng ta không có khả năng đem bọn hắn toàn bộ lưu lại nhưng chỉ cần phối hợp tốt có lẽ còn là có thể lưu lại một hai người lại thêm k h phương tuyệt đối có thể để cho đối thủ nguyên khí trọng thương đoàn trường phong nhận là thời gian quá ngắn khổng phương thực lực mặc dù rất mạnh cũng chỉ có thể giải quyết hết một hai người đoàn trường phong đều không dám suy nghĩ nhiều b ả y tên đối thủ kỳ thật đã có bốn người chết tại khổng phương trong tay sống sót không phải năm người mà là chỉ có ba người mặc tư ba người chạy trốn phương hướng đúng lúc là hướng phía đoàn trường phong cùng diêm tinh bên này khổng phương tại sau lưng truy sát mặc tư bọn hắn không biết đối thủ là một người hay là nhiều người đương nhiên phải chọn nhanh nhất chạy trốn đường đi cái tia sẽ nghĩ tới khổng phương ngay từ đầu liền để đoàn trường phong bọn hắn vây quanh đằng sau mai phục từ đầu đến cuối đều là khổng phương một người tại công kích bọn hắn sau lưng lần nữa bay bắn tới một thanh phi đ a o l ử a giận trong lòng thiêu đốt nhưng mạc tư không có làm chuyện ngu xuẩn hắn lấy tốc độ cực nhanh tránh thoát phi đ a o kế tiếp theo chạy trốn bốn cái người đã chết tại trong tay đối phương như còn thấy không rõ hình thức mạc tư cũng liền không sống tới hiện tại k h ổ n g phương ở phía sau không nhanh không c h ậ m đ u ổ i theo những người này có thể g i ế t liền g i ế t g i ế t không được vậy coi như trong lòng có nhập thế suy nghĩ k h ổ n g phương sẽ không tùy tiện vận dụng càng nhiều lực lượng nếu không vậy thì không phải là nhập thế k h ổ n phương tựa như là một người ngoài cuộc dùng người ngoài cuộc mắt chỉ nhìn đây hết thảy ẩm một tiếng súng vang thương tiếng không lớn họng x u n g chỗ một viên đạn lấy tốc độ cực nhanh bắn về phía chạy trước tiên mạc tư mạc tư phản ứng cũng thật sự là cao minh trong lúc nguy cấp hắn quả thực là đem cánh tay kịp thời dơ lên giao nhau lấy ngăn tại phía trước lúc này mạc tư s o n g quyền cùng áo a n vào hai tay hoàn toàn biến thành một mảnh ngân sắc nếu là mạc tư s o n g quyền vươn ra đoàn trường phong bọn hắn liền sẽ phát hiện mạc tư hai tay mười ngón vậy mà trở nên vô cùng sắc bén giống như mười cái cái rủi lóe ra làm người sợ hai con mang cắt thịt người mạc tư thanh danh của hắn chính là tới từ cái này một đôi tay kem loại kịch liệt va chạm tiếng vang quanh quẩn trong rừng rậm cả kinh trong rừng loài chim l chỉ một thoáng vịt vịt nhanh chóng vô cánh thanh âm che lại cái khác chỗ có âm thanh chính nhanh chóng hướng phía trước chạy mạc tư bị viên đạn đánh trúng trước tiến vào thân hình lập tức ngừng lại mạc tư chỗ cổ tay nhờ một cái lom đi xuống hố nhỏ một tia máu tươi từ ngân sắt trong cái hố nhỏ c h ả y ra mạc tư biểu lộ có chút vặn b ẹ o lên bị đánh trúng cánh tay cũng tại không ngừng r u n g dậy xem ra mạc tư không bị thương nặng cỡ nào nhưng phải biết năng lực của hắn đã thi triển đi ra nhưng vẫn như cũ thủ thường vậy nói rõ mạc tư tại đoàn trường phong họng súng cũng không phải là rất an toàn dù sao mạc tư trên thân không phải mỗi một cái bộ vị đều cùng hai tay hai tay hai tay n g hắn không còn làm đoàn ư ợ c để t trường h hóa. Vậy mà là mạc tư bọn hắn.、Một、thương â n bọn ngăn cản lại đến, đoàn đều đem kim loại lại mà Mạc Một Mạc là Vậy Tư Tư t phong cũng trong h ấ y õ đối đ thủ lần này. à t r ư ờ n phong trong lòng bỗng nhiên giật mình mặc tư bọn hắn hết thể có bảy người làm sao xuất hiện tại nơi này chỉ có ba người chẳng lẽ những người khác từ mặt khác lộ tuyến chạy trốn rồi đoàn trường phong trong lòng cảm thấy rất ngờ vực nhưng động tác của hắn không có đình chỉ một tia lực lượng từ trên hai tay dung nhập nắm g bắn trong thương đoàn trường phong lần nữa bóc cỏ lần này tại đoàn trường phong bóc có lúc mạc tư đã nhanh chóng di động mạc tư chợ trái chợ phải thân hình lơ lửng không cố định rất khó khóa chặt mà mạc tư hai vị kia đồng bạn cũng lập tức c á c h ra hướng hai bên nhanh chóng hướng đoàn trường phong gần thân đại thụ vòng vây quá khứ đã chạy trốn tới cái này bên trong bọn hắn liền nhất định phải nhanh vượt qua nếu bị người phía sau đổi kịp tiền hậu giáp kích vậy bọn hắn sẽ càng nguy hiểm mạc tư tốc độ di động rất nhanh đoàn trường phong cũng không phải dễ dàng đối phó họng súng hất lên nhắm chuẩn mạc tư phải phía trước một nơi đoàn trường phong đây là đang dự phán đối thủ di động quy tích đối phó mạc tư loại người này nhắm chuẩn thân thể của hắn rất khó coi như thật có thể nhắm chuẩn cũng chưa chắc có thể đà chúng hắn giáp tỉnh giả tốc độ đều chậm không đi nơi nào. tăng thêm bóp có đến kích phát cũng là cần một chút thời gian đầy đủ đối phương di động một điểm khoảng cách có rất lớn có thể sẽ bị đối thủ tránh đi đạn đoàn trường phong cùng diêm tinh lần thứ nhất hợp tác hai người lại phảng phất đã hợp tác rất nhiều năm cộng tác ăn ý m ư ờ i phần lúc này diêm tinh trên thân hào quang màu nhũ bạch đột nhiên sáng lên một cái chỉ thấy hào quang màu nhũ bạch trình hình quạt nháy mắt phóng tới mạc tư ba người âm thầm quả nhiên còn có người mạc tư cắn răng sắc bén như ưng chảo ngân sắc hai tay huy động một màn quỷ dị xuất hiện phóng tới mạc tư màu ngà sữa lực lượng tinh thần vậy mà xuất hiện một chút ba đậu một bộ phân hào quang màu nhũ bạch đúng là bị mạc tư xé rách ra phóng tới hai bên còn có một bộ phân hào quang màu nhũ bạch thì xông vào mạc tư thể nội chính nhanh trong trước tiến vào mạc tư thân hình có chút dừng một chút đúng lúc này tiếng súng lần nữa vang lên kinh khủng cảm giác nguy cơ bao phủ mạc tư vậy mà để hắn đầu g ó c biến thanh t ỉ n h một chút mạc tư đầu cố gắng bị lệnh hiu đạn nháy mắt từ mạc tư thái dương bay qua tại mạc tư trên lỗ thai phương kéo ra một đạo màu đen vết thương đạn bay vụn nhiệt độ cao càng đem mạc tư vết thương trên đầu nướng một mảnh cháy đen ngược lại giút hắn ngừng lại màu tươi trên đầu kịch liệt đau nhức để mạc tư một chút tỉnh táo lại thoát khỏi diêm tinh tinh thần lực bánh nhiễu chương năm trăm bảy mươi lăm ngại uống rồi cơ tờ phía trước ít nhất có hai vị giác tỉnh giả tại chắn đường mà phía sau c à n g có một vị từ đầu đến cuối đều chưa từng gặp qua chân thân thần bí tồn tại theo đuổi không bỏ tình huống nhất thời phi thường nguy cấp đổi mới nhanh trang web giao diện nhẹ nhàng k h o a n khoái quảng cáo ít thích nhất loại này trang web nhất định phải khen ngợi mạc tư hận h ậ nhìn n thoáng qua đối thủ ẩn thân vị trí quyết định thật nhanh lập tức cải biến chạy trốn phương hướng có mặt sau vị kia thần bí tồn đang không ngừng dùng phi đau công kích mạc tư hữu lúc này mạc tư trong lòng rất rõ ràng hắn là có thể tránh thoát đằng sau vị kia phi đao nhưng đó là bởi vì hắn cùng đối phương khoảng cách khá xa nếu như hai người mặt đối mặt hắn liền không có nắm chắc được bao nhiêu phần bởi vậy mạc tư một chút đều không muốn cùng đằng sau vị kia thần bí tồn tại đối mặt lần này mạc tư đã không để ý tới hai vị đồng bạn từ diêm tinh tinh thần công kích bên trong đột nhiên tỉnh táo lại mạc tư t r ư ớ c tiến vào phương hướng đột nhiên rẽ ngang hướng bên cạnh bỏ chạy đúng lúc này tiếng súng vang lên lần nữa đạn cực tốc bay vụt lại đánh vào mạc tư sau lư trên đại thụ phốc một tiếng trên đại thụ lập tức nhiều một cái trước sau trong suốt lớn bằng n g ó n cái động mạc tư không quan tâm liều mạng chạy trốn trốn ở trên cây đoàn trường phong thấy không có đánh trúng mạc tư trong lòng thở dài một tiếng hắn biết lần này không cách nào đem mạc tư lưu lại dù sao cũng là cắt thịt người mạc tư há lại dễ dàng như vậy dễ chết ngay sau đó đoàn trường phong trong mắt liền xuất hiện một k i a vẻ hưng phấn mạc tư hung danh đã sớm ở bên ngoài lưu truyền có được hung danh còn có thể sống thật tốt giác tình giả cũng sẽ không là nhân vật đơn giản lần này có thể đem mạc tư bước đến loại tình trạng này kỳ thật đã rất không dễ dàng đoàn trường phong trong lòng rõ ràng nếu như không phải có không phương、tại. lần này mạc tư mặc dù không có triển lộ bao nhiêu thực lực có thể từ đoàn trường phong cùng diêm tinh hai người liên thủ cũng không thể đem mạc tư thế nào liền có thể thấy mạc tư thực lực mạc tư thân ảnh ở trong rừng mấy cái lấp lóe nhanh chóng biến mất trong rừng đại thụ quá nhiều rất ảnh hưởng ánh mắt đối đoàn trường phong loại này cự ly xa công kích giác tỉnh giả đến nói có chút ăn thiệt thòi mạc tư nhanh chóng đào tẩu đoàn trường phong cùng diêm tinh lực chú ý lập tức tập trung ở còn lại trên thân hai người mà lúc này nghe tới chiến đấu âm thanh nhâm bình cùng đoàn như ý cũng nhanh chóng chạy tới hai người bọn họ lúc đầu cách liền không xa chạy tới tốc độ tự nhiên cực nhanh phát hiện cường đại nhất mạc tư lại đột nhiên đào tẩu mà đối thủ bên trong lại nhiều hai cái vệ i b ì n h mạc tư kia hai người đồng bạn trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh hoàng bọn hắn lúc đầu chính hướng t r a n h trên tàng cây đoàn trường phong vòng vây quá khứ lúc này gặp tình huống đối bọn hắn phi thường bất lợi hai người lập tức tách ra đào mệnh mạc tư trốn lại há có thể lại để các ngươi cũng trốn trên cây đ o à n trường phong h ừ lạnh một tiếng họng súng cấp tốc di động nhắm chuẩn v ị kia thân thể bành trướng người ẩm tiếng súng vang lên thân thể bành trướng người kia bỗng chốc bị đánh hướng phía sau mới ngã xuống dễ ở mặc tư có thể cứng rắn chống đỡ đoàn trường phong công kích người này nhưng ngăn không được ngay sau đó nhân bình năm ngón tay trái giống như dễ cây đồng dạng nhanh chóng dài ra năm ngón tay hóa thành dễ cây đem ngã xuống đất người kia nhanh chóng trói lại nhân bình một cái tay khắc hóa thành mũi mọn hình hung hăng đâm về đối thủ thân thể yếu hại nhân bình tốc độ rất nhanh ngắn ủi một hai dây bên trong liền đâm hơn m ư ơ i lần lúc này đoàn như y cận chiến kiểm chế vị tia nửa người trên cùng đầu bị thật dậy màu xám lấp biểu bì bao khỏa người đàn ông đầu trọc diêm tinh thì ở một bên lượt trận mỗi cảm phát hiện đoàn như y r ắ c không chế trụ nổi hoặc là gặp nguy hiểm lúc diêm tinh liền lập tức dùng tinh thần lực công kích người đàn ông đầu trọc tinh thần công kích cùng khẩn phương thần hồn chi lực có khác nhau nhưng có một chút lại rất tương tự đó chính là thật không tốt phòng ngự muốn nhìn sách cơ hồ đều có a so với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều đổi mới còn nhanh hơn toàn chữ không có quảng cáo người đàn ông đầu chọc mấy lần muốn ép ra đoàn như ý đặc mệnh đều bị diêm tinh cho cả lại cái này khiến người đàn ông đầu chọc phát ra từng đợt tiếng giống giận dữ giống như một con thụ thương sau trở nên điên cuồng giả thú ẩm tiếng súng lần nữa vang lên người đàn ông đầu chọc trong lòng biết không tốt nhưng lúc này diêm tinh tinh thần công kích xuất hiện lần nữa đem muốn rời khỏi nguyên địa người đàn ông đầu chọc cản trở lại Giang người đàn ông đầu chọc chân trái từ chỗ đầu gối nháy mắt đứt gãy thân thể một nghiêng người đàn ông đầu chọc một chút một chút người đàn ông đầu chọc năng lực chỉ có thể bảo vệ được nửa người trên của hắn cùng đầu nửa người dưới thì là nhược điểm của hắn chỉ còn một cái chân nếu là mặt đối với người bình thường người đàn ông đầu chọc cũng có thể rết ra ngoài cấp tốc thoát đi g i á c tỉnh giả thực lực căn bản không phải người bình thường có thể so sánh nhưng bây giờ người đàn ông đầu chọc đối mặt chính là giống như hắn g i á c tỉnh giả mà lại nhân số bên trên so với bọn hắn càng chiếm ưu thế người đàn ông đầu chọc đã hoàn toàn tuyệt vọng lúc này khẩm phương từ một cây đại thụ đằng sau hiện ra thân hình chậm dãi đi tới nhìn thấy khẩm phương đoàn trường phong ấy trong lòng người đều lập tức nhẹ nhàng thở ra có khẩm phương tại Coi như mạc tư giết cái hồi mã thương cũng không cần lo lắng còn có thể thừa cơ đem mạc tư cũng vĩnh viễn lưu tại cái này bên trong kỳ thật đoàn trường phong mấy trong lòng người còn có một cái nghi vấn đó chính là bọn họ vây quanh hậu phương phục kích cái này ngắn ngủi mấy chục giây thời gian mạc tư trong tiểu đội những người khác đi đâu rồi khổng phương đi tới cũng không tiếp tục ý xuất thủ đứng ở một bên bình tĩnh nhìn xem tại diêm tinh cùng đoàn như ý hai người không ngừng tiến công dưới người đàn ông đầu chọc liền đứng lên cơ hội đều không có mà âm thầm còn cất giấu một cái đoàn trường phong người đàn ông đầu chọc kết cục đã chú định ta đầu hàng người đàn ông đầu chọc vội vàng ô nhưng lại tại hắn h á miệng một nháy mắt một viên đạn nháy mắt bắn vào trong miệng hắn chỉ thấy người đàn ông đầu chọc cái hót màu xám lớp biểu bì có chút nâng lên hình thành một cái không cao mũi nhọn ngay sau đó đầu chọc trên thân màu xám lớp biểu bì liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất dễ ở dì dao nhánh cây lay động đoàn trường phong tử trên cây cấp tốc t r t xuống hướng bên này bước nhanh đi tới giải quyết đầu chọc còn lại cũng chỉ có bị nhân bình tạm thời ngăn chặn thân thể kia có thể bành trướng người đoàn trường phong bốn người đồng loạt ra tay thân thể kia có thể bành trướng nam nhân chỉ kiên trì mấy chục giây thời gian thân thể của hắn liền giống bị th sau đó bị đoàn trường phong khoảng cách gần một thương nổ đầu liên tiếp giải quyết hai người mà lại hai người này hay là cùng mạc tư một đội ngũ đoàn trường phong nhân bình đoàn như ý ba người nhìn nhau đều cảm giác có chút không chân thực sau đó đoàn trường phong ba người cùng diêm tinh cùng một chỗ nhìn về phía khẩn phương khẩn phương mạc tư trong đội ngũ hết thể có bảy người những người khác đâu bị bọn hắn chạy thoát sao đoàn trường phong hỏi khẩn phương bình tĩnh nói đều chết đoàn trường phong bốn người nhìn xem khẩn phương nhất thời cũng không biết làm sao nói tiếp bọn hắn vừa rồi giết hai người đều dùng thời gian dài như vậy mà k h ổ n g p h ư ơ n g vậy mà trong thời gian ngắn như vậy liên sát bốn người có được hai loại năng lực người hẳn là cũng không thể tại như vậy chút thời gian bên trong liền liên sát bốn người a đoàn trường phong nhìn k h ổ n g p h ư ơ n g một chút không có đem nghi vấn trong lòng hắn nói ra đúng rồi k h ổ n g p h ư ơ n g mở miệng hỏi nhiệm vụ bên trong nâng lên kia đem thần bí chi kiếm phía trên có hay không xác định một cái đại khái tìm kiếm phạm vi ngay vậy đoàn trường phong khẽ gật đầu phía trên cho ra một cái p h ạ vi nhưng cũng không đưa ra không hề khác gì nhau khẩn vương kinh ngạc những người khác cũng đều nghi hoặc nhìn đoàn trường phong đoàn trường phong cười khổ cho k h ổ n g p h ư ơ n g bọn hắn giải thích nói phía trên cho ra phạm vi là thanh kiếm k i a khả năng tại ta một n g u y ệ n quốc cùng thương lan quốc đường biên giới bên trên n g h e đoàn trường phong lời nói n h â m bình ba người trên mặt lập tức cũng đều lộ ra cười khổ thật đúng là cùng không cho không có khác nhau n h â m bình cười khổ nói hai nước đường biên giới có gần ngàn km dài chỉ chúng ta chút người này lại há có thể đem như thế lớn một phiến khu vực lục soát một lần k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng lập tức giật mình gần ngàn km phạm vi liền xem như hắn thời điểm cất thịnh muốn lục soát một lần cũng cần không thiếu thời gian lần thứ nhất tham gia loại nhiệm vụ này diêm tinh đột nhiên hỏi phía trên s a o có thể xác định thanh kiếm tiêu ngay tại hai nước đường biên giới bên trên đoàn trường phong nhìn về phía diêm tinh ánh mắt tựa như không biết nàng đồng dạng để diêm tinh sắc mặt hơi đỏ lên có chút lúng túng diêm tinh suy đoán nàng rất có thể hỏi ra một cái rất ngu xuẩn vấn đề khẩn g phương trên mặt cũng không khỏi n ở một nụ cười loại chuyện này ngay cả hắn cái này không có năng lực đặc thù người đều có thể nghĩ rõ ràng ngược lại thức tỉnh tinh thần năng lực diêm tinh vậy mà không nghĩ ra ngươi thức tỉnh chính là phương diện tinh thần năng lực đoàn như ý thức tỉnh chính là cảm giác phương diện năng lực nếu có người thức tỉnh một loại nào đó có thể đoán trước năng lực lại đáng là gì đoàn trường phong lắc đầu cười một tiếng diêm tinh n h á o cái đỏ chót mặt quả nhiên là kinh nghiệm quá ít hỏi một một vấn đề ngu xuẩn nhìn như vậy đến dọc theo con đường này sẽ rất không bình tĩnh á dễ ở như hôm nay chuyện như vậy khẳng định sẽ phát sinh không ít lần k h ổ n g phương nói đoàn như ý thì một mặt hưng phân tiểu dung có k h ổ n g phương ngơi tại đối thủ trong đội ngũ chỉ cần không tồn tại có được hai loại năng lực người an toàn của chúng ta liền không có bất cứ vấn đề gì k h ổ n g phương cười khẽ lắc đầu hay là cẩn thận một chút khá tốt nói không chừng liền sẽ gặp phải khắc chế năng lực ta người vừa mới kém chút đem mạc tư tiểu đội toàn bộ dết sạch có cái này trói lọi chiến tích lòng của mọi người tình vẫn tương đối nhẹ nhõm tiếp xuống chúng ta nên đi bên nào k h ổ n g p h ư ơ n g đối địa hình nơi này rất lạ lẫm không khỏi hỏi thăm đoàn trường phong kỳ thật k h ổ n g p h ư ơ n g bọn hắn hiện tại vị trí khoảng cách một ly thôn chỗ mục xa cũng không phải là quá xa xôi hẳn là từ cái phương hướng này trước tiến vào bất quá trước lúc này chúng ta muốn trước tìm tới chiến lợi phẩm nói đến đây bên trong đoàn trường phong ngự a khí cũng không khỏi trở nên hơi có chút hưng phấn lên chạy tới muốn kiếm tiện nghi kia hai tri đội ngũ nghe tới tiếng súng sau liền lập tức dừng bước bọn hắn chỉ muốn kiếm tiện nghi cũng không muốn chính diện đối đầu cái khác đội ngũ hai con đội ngũ đều không tiếp tục tới gần mà là ẩnấp trong rừng rậ trong đó một c h i đội ngũ đột nhiên phát hiện đang điên cuồng chạy chối chết mạc tư đây là chi kia chỉ có bốn người đội ngũ đột nhiên phát hiện mạc tư bốn người giật mình kêu lên bọn hắn đều nhìn qua mạc tư động thủ hình ảnh biết đây là một vị ngoan nhân nhưng lúc này vị này ngoan nhân lại giống chó nhà có tang đ ồ n g dạng chính h o à n g hốt chạy bừa điên cuồng đ ả c mệnh thấy lạnh cả người từ bốn người lòng b à n chân dâng lên một mực lan tràn đến bốn đầu người bên trên để bốn người lạnh cả người bọn hắn mặc dù không rõ ràng mạc tư trong đội ngũ có mấy người nhưng bây giờ chỉ còn lại có mạc tư một người hơn nữa còn đang liệu mạng chạy trốn cái này đã rất có thể nói rõ vấn đề xuất hiện loại tình huống này nói do mạc tư đội ngũ chí ít cũng bị không hàng con kia đội ngũ đánh không cách nào tụ lại tách ra đ à o mệnh ngay cả mạc tư loại này ngoan nhân cũng không thể đối phó đội ngũ bọn hắn vậy mà trông mong chạy tới chuẩn bị kiếm tiện nghi đến tột cùng là ai nhận hai tiện nghi a đội trưởng nếu như có thể giết chết mạc tư chúng ta cũng coi như lập m ộ t công coi như cuối cùng không giành được thanh kiếm kia chúng ta trở về cũng có lời nói giác tỉnh giả là một đám rất tồn tại đặc thù liền coi như bọn họ kết thúc không thành nhiệm vụ cũng không ai sẽ trách tội bọn hắn chư phản nước mấy hạng đại tội giác tỉnh giả bình thường sẽ không bị trừng phạt dù nói không có trừng phạt nhưng nếu như nhiệm vụ thất bại chính bọn hắn trên mặt sẽ không ánh sáng đừng hành động thiếu suy nghĩ đội trưởng k h é c quát một tiếng liền mạc tư phạm vào những sự t ì n h kia hắn có thể sống đến bây giờ h á lại giản đáp trên người hắn ngay cả một điểm thương thế đều không có thực lực cũng không có giảm yếu bao nhiêu chúng ta người là nhiều nhưng hắn trước khi chết kéo một hai cái đ ệ m lưng vẫn có thể làm được chúng ta có nhiệm vụ không đáng mạo hiểm ở đây đề nghị vị kia không còn dám nhiều lời vừa rồi hắn cũng là đầu nào nóng lên lời nói nói ra sau kỳ thật hắn liền hối hận cùng mạc tư rời đi sau chi tiểu đội này bốn người cũng lập tức nhanh nhanh rời đi cái này bên trong đối bọn hắn đến nói đã biến thành một mảnh tràn ngập nguy hiểm t u y ệ t địa k h ổ n g phương trước đó đi qua bí mật kia căn cứ quân sự một gian không lớn trong văn phòng hoàng quý đang xem một chút tư liệu dễ ở tại hoàng quý bên trái chân tường bậy biện một cái cao cỡ nửa người v ă c nước vạc nước phía trên tre kín một khối hình tròn đồ gỗ mà hình tròn trên gỗ mặt còn đè ép một vài thứ thùng thùng tiếng đập cửa văng lên không cùng bên trong hoàng quý nói chuyện người bên ngoài liền đã đẩy cửa ra đi đến người tới xem ra hơn sáu mươi tuổi dáng vẻ vào cửa lúc cười t ù n tịm một mặt hiền lành giống như phật di lặc đồng dạng nhưng trong tay hắn bưng một cái kích thước không nhỏ tráng men lọ lại rất phá hư ý cảnh nhìn người tới hoàng quý ngay cả từ trên ghế đứng lên lao ly a đến nhanh ngồi hoàng quý liên thân tướng tay mời hai người trong phòng trên ghế s a lon ngồi xuống tùy ý nhàn trò chuyện chỉ là lao ly ánh mắt thỉnh thoảng sẽ nhìn một chút phía trên ép không ít thứ vàng nước mấy phút đồng hồ sau lao ly rốt cục nhịn không được mở miệng nói ra cái kia tiểu hoàng a ta trước kia không có bạc đái qua người đi hoàng quý biểu lộ một chút trở nên nghiêm túc lên liên xưng hô đều đổi lão lãnh đạo ngài làm sao đột nhiên nói như vậy nếu như không phải ngài cũng sẽ không có ta hoàng quý hôm nay lão lý hài lòng nhẹ gật đầu đã ta chưa hề bạc đãi ngươi vậy ngươi có đồ tốt cũng đừng che giấu ta cũng không nhiều mớn đổ đầy một chén này là được lão lý chỉ chỉ mới vừa rồi bị hắn để lên bàn tráng men lọ hoàng quý triệt để c h ó n g vật gì tốt vậy mà lại để vị này lao lãnh đạo nhớ thương không tiếc không nể mặt tự mình đến cùng hắn yêu cầu như thật có thứ đồ tốt này hắn đã sớm đưa vị này đối với hắn có ơn tri ngộ lão lãnh đạo lại làm sao có thể chờ đối phương đến mớn lão lãnh đạo a ngươi nói đồ tốt là cái gì ta ta không thái minh b ạ a hoàng quý một mặt rợ khóc rợi hỏi、giờ. tiểu tử ngươi nghĩ độc hưởng đúng không lao lý lập tức vừa trừng mắt quyển tụ tử chuẩn bị độc thủ hoàng quý vội vàng đứng lên ngài ngược lại là nói rõ ràng à ta là thật không biết nếu như biết ta đã sớm đưa cho ngài đi cái kia còn cần ngài tới lấy thấy hoàng quý biểu lộ không giống giả lao lý không vội mà độc thủ thật không biết lao lý vẫn nói thật không biết hoàng quý một mặt bất đắc dĩ nô、no, liền cái kia vạc nước bên trong đồ vật lần trước đến ngươi cái này bên trong gặp ngươi không có ở ta liền múc một điểm uống lúc rời đi lại mang một chén uống song sau cảm giác toàn thân nhẹ nhàng một chút bệnh c ũ vậy mà giảm bất không b t so với cái kia sẽ chỉ làm ta nghỉ ngơi bác sĩ có tác dụng nhiều đã có ra mặt dày lại tới a nghe tới lao lý vậy mà uống nước xong trong vật nước hoàng quý giật nảy mình đây chính là dùng k h ổ n g phương xuất ra viên kia để người nghĩ đến xuất xứ liền toàn thân khó chịu dược h o à n ngâm ra lúc ấy cũng là cảm giác đối k h ổ n g phương có chút thua thiệt hoàng quý tìm cái vạc nước pha được nhưng thiên địa lương tâm a hoàng quý cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn uống ở trong đó nước chỉ là suy nghĩ một chút hắn liền khó chịu lại há có thể uống đến xuống dưới v ậ phần tại sao đem vạc nước thả trong phòng nhưng thật hoàng quý nuốt nước miếng một cái cả người đều cảm giác không tốt uống còn rất uống ngon lao lý cương nói một câu đột nhiên trừng mắt về phía hoàng quý tiểu tử ngươi đ ừ n g đ ổ i chủ đề liền nói có cho hay không à. lao lý không nể mặt mặt đến muốn cái gì còn bị hoàng quý đ ẩ y ba ngăn bốn có chút thẹn quá hóa giận cho cho cho hoàng quý ngay cả đáp ứng bất quá cuối cùng lại thêm một câu nếu như uống xảy ra vấn đề gì ngại nhưng tuyệt đối đừng tới tìm ta phiền p h ứ t ca lệ mê chậm chạp chính ta múc b ư n lên đại đại trán men lọ lao lý ném trận mắt ố c mồm hoàng quý trực tiếp hướng vạc nước bên kia đi đến phía trên vậy mà thả nhiều đồ như vậy ngài nhìn rất gấp a lao lý bất mãn nhìn lướt qua hoàng quý hoàng quý một mặt vẻ mặt khóc không ra nước mắt nhưng vẫn là bước nhanh đi tới giúp lao lý dịch chuyển khỏi vạc nước phía trên đồ vật cùng lao lý vừa lòng thỏa ý rời đi về sau hoàng quý nhìn xem vào nước trong lòng bắt đầu thiên nhân giao chiến có muốn uống chút hay không thử một chút nhưng dược hoàn l à k h ổ n g phương từ trong quần áo lấy ra hắn trong quần áo nhưng không có túi chỉ có thể là t ừ thân phi phi uống điểm không được nếu không liền uống một chút điểm thử một chút chương năm trăm bảy mươi sáu cứu người hoàng quý nghĩ đến lao lý trước đó đối trong chu nước những cái kia nước miêu tả cuối cùng không thể ngăn chặn trong lòng hiếu kỳ cố nén khó chịu cho mình múc một chén nhất đọc sách vê đút nhìn vê đút vê đút bất quá hoàng quý dùng chính là một lần tính chén giấy mà không phải hắn bình thường uống nước cái chén nhìn xem trong chén thanh tịnh chất lỏng hoàng quý có chút yên tâm một chút xem ra coi như bình thường hoàng quý trong lòng an ủi mình sau đó đem cái chén g ơ lên bên miệng đang lúc hoàng quý muốn uống thời điểm đột nhiên ngoài cửa đột nhiên chuyển đến một t r à n g tiếng gõ cửa tiếng gõ cửa có vẻ hơi lo lắng hoàng quý tay run một cái trong chén lập tức có không ít nước về ra hoàng quý lúc đầu ngay tại vượt qua trong lòng n à n quan lúc này đột nhiên có người gõ cửa để h nhìn xem trên quần áo về nước hoàng quý một mặt bất đắc dĩ sau đó hướng cầm hô tiến đến thanh âm có chút cứng nhắc hiện nhiên hoàng quý tâm tình cũng không thế nào tốt cửa phòng bị người đ ẩ y ra một tên binh lính nhanh đi tới trong tay hắn cầm một văn kiện túi cùng một cái ổ cứng nhìn người tới hoàng quý trên mặt biểu lộ có chút dịu đi một chút đoàn trưởng xảy ra chuyện đến người tới trước bàn đem văn kiện trong tay mang cùng ổ cứng cùng một trô đặt ở hoàng quý trước mặt không cùng hoàng quý hỏi đến người chủ động giải thích nói cùng nguyện thành xuất hiện số lớn thi thể mà hung thủ trước mắt còn không có tìm được loại chuyện này về địa phương quản không thuộc về quân đội quản phạm vi giống lần trước đi xử lý bên cạnh n g u y ệ t minh cường đạo sự t ì n h thứ nhất là bên cạnh n g u y ệ t minh cường đạo cùng hung tức gắt một khi bị buộc gấp sự t ì n h gì cũng có thể làm ra có càng cường lực hơn quân đội tham gia có thể đem c ố này cường đạo càng nhanh tiêu diệt không tạo thành tổn thất lớn một phương diện khác thì là hoàng quý trùng hợp gặp gỡ đạt được thượng cấp mệnh lệnh hoàng quý liền dẫn người nhanh chóng chạy tới hoàng quý không nói chuyện mà là cầm lấy văn kiện trên bản túi rút ra một sấp tư liệu nhanh l ê n nhìn người bên cạnh tiếp tục nói nếu như chỉ là chết một số người không có gì nhưng chuyện lần này tương đối k h á i những cái kia tử vong trên thân người tìm không đến bất luận cái gì vết thương cuối cùng trải qua pháp y cẩn thận nghiệm thương mới phát hiện những người chết kia trên thân vết thương trí mạng cơ hồ đều tập trung ở trên trán mỗi người đều bị lực lượng nào đó quán xuyên đầu nhưng bởi vì vết thương quá n h ỏ n tiểu bởi vậy xem ra tựa như không có thương thế bị mã thành bân lợi dụng khẩn phương đưa tặng hộ thân phù giết chết những người kia tại sáng sớm hôm nay bị người phát hiện trải qua mấy giờ cẩn thận kiểm tra nghiệm thương liền có hoàng quý trong tay cái này t ú i văn kiện cùng trên bàn hộ cứng nghe thủ hạ lời nói hoàng quý cũng minh bạch chuyện này vì sao lại báo cáo đến hắn cái này bên trong đến sự tính ra khác thường tất có yêu một lần chết rất nhiều người cho dù là hắc bang sống mái với nhau cũng là rất khó xuất hiện tình huống nhưng những người này không chỉ có chết rồi mà lại chết lặng yên không một tiếng động hoàng quý thần sắc trở nên trịnh trọng lên nhanh xem lấy tài liệu trong tay hai phút về sau hoàng quý đem tài liệu trong tay để xuống lúc này vị tia thủ hạ đã cắm tốt ổ cứng trên máy vi tính phát ra hình tượng chính là tòa kia lạn vĩ lâu nhất đọc sách sách một ca sách từ hiện trường những thi thể này ngã xuống đất tư thế cùng trên mặt bọn họ biểu lộ liền có thể suy đoán ra một vài thứ một số người hiển nhiên ngay cả tình huống như thế nào đều không có làm rõ ràng liền bị giết mà có ít người là tại chạy trốn quá trình bên trong bị giết hào không ngoài suy đoán chính là tuyệt đại một số người trên thân đều không có bất kỳ cái gì t h ư ơ n g thế lúc này ống kính rút ngắn cho một tên người chết đến cái đặc tả đ ă n g thủ hạ góp một cái bàn phím để hình tượng tạm dừng lại đưa tay chỉ người chết chỗ mi tâm thủ hạ vì hoàng quý giải thích vết thương ngay tại chỗ mi tâm hoàng quý nhìn kỹ trong máy vi tính hình tượng lại không nhìn thấy thủ hạ nói tới vết thương kế tiếp theo phát ra hoàng quý hít sâu một hơi tâm tình trở nên càng nặng n ề nhỏ như vậy vết thương căn bản không phải người bình thường có thể lấy ra hình tượng kế tiếp theo phát hình ra hơn chục giây sau hoàng quý đột nhiên hô ngừng thủ hạ liền đem hình tượng tạm dừng lại hoàng quý chỉ lầu phòng một góc một đống nhỏ màu đen cho tàn hỏi cái này bên trong làm sao lại có cho điều tra hiện trường người hoài nghi cái này là hung thủ lưu lại có thể từ đó tra được đầu mối gì sao thủ hạ khẽ lắc đầu đốt rất c h i t đề toàn bộ biến thành cho tàn đã không cách nào tìm tới đầu mối hữu dụng lá gan không thiểu a giết người về sau tại hiện trường liền xử lý đứng lên bên trên quần áo hoàng quý hư lạnh một tiếng sắc mặt có chút không dễ nhìn cùng đem tất cả video đều sau khi xem xong hoàng quý một cái tay chậm rãi xoa nắn lấy con người minh nguyệt một lần tự hỏi thủ hạ yên tĩnh đứng ở một bên giống như một cây thẳng tắp tiêu thương gần nhất sinh sự tình còn thật không ít chẳng lẽ cùng khổng phương bọn hắn đi làm nhiệm vụ kia có quan hệ sao bằng không làm sao bình thường mấy năm đều chưa chắc sẽ xảy ra một lần sự tình bây giờ lại luôn luôn tiếp liên sinh đối với khổng phương bọn hắn đi làm nhiệm vụ hoàng quý biết đến cũng cũng không nhiều sau một lúc lâu hoàng quý đối thủ hạ an bài nói ngươi mang một số người đi hiện trường một lần nữa nhìn xem nhìn có hay không còn có thể hiện một chút tin tức hữu dụng ta đi thử xem nhìn có thể hay không mời tới một người thủ hạ nghe vậy trong lòng một trận kinh ngạc trong lòng của hắn minh bạch vị đoàn trưởng này muốn đi mời là ai nhưng chính là bởi vì minh bạch hắn mới giật mình cái loại người này há lại dễ dàng như vậy liền có thể mời tới vâng thủ hạ không nói gì quay người lập tức rời đi nói một hồi hoàng quý có chút miệng đắng lơi khô tăng thêm lần này sinh sự tỉnh khả năng liên lụy đến kỳ nhân cũng chính là giác tỉnh giả, cái này khiến hoàng quý hơi có chút đau đầu chính suy nghĩ sự tình hoàng quý cũng không có chú ý trên bản tình huống liền cầm lấy trên bản cái chén đem bên trong nước toàn hướng miệng bên trong n g ã xuống nhất nhìn sách sách một phải nhanh muốn uống quang hoàng quý đột nhiên lấy lại tinh thần hắn uống chính là giấy nước trong chén、Khủ. hoàng quý lập tức bị s ặ c một cái mặc kệ hoàng quý lúc này cũng không tâm tình quản nước tốt xấu lập tức đứng dậy rời đi một lát sau đã rời đi hoàng quý lại đột nhiên lại trở về chỉ là hoàng quý biểu lộ rất kỳ quái xem ra rất kinh ngạc một mặt không thể tưởng tượng nổi khẩm vương không có q a t a hắn nói vậy mà là thật hoàng quý khó có thể tin nói đem mình cái chén hướng sạch sẽ thịnh tràn đầy một chén nước hoàng quý lúc này mới lần nữa rời đi chỉ là lần này lúc rời đi hoàng quý đem cửa phòng cho khóa một ngày trước mã thành bân vội vã một lần nữa chạy về một ly thôn trong nhà thì hắn ngựa vi còn không hề rời đi mã lôi cùng ngựa vi nhìn thấy lần nữa trở về mã thành bân hai người đều là một mặt kinh ngạc cửa sổ đóng chặt trong phòng khi mã thành bân đem hắn một ngày này kinh lịch sự tỉnh toàn bộ đỡ ra về sau mã lôi ngựa vi hai người đều kinh ngạc đến ngây người muốn không phải nói chuyện chính là bọn hắn người thân cận nhất bọn hắn tuyệt đối sẽ đem nó xem như lừa đảo trực tiếp đánh đi ra cửa nghe nói chết rất nhiều người mặc dù người không phải mã thành bân g i ế t đến nhưng mã thành bân ngay tại hiện trường hơn nữa là một cái duy nhất người còn sống sót chỉ là người bình thường mã lôi cũng hoảng ngựa vi hơi chấn định chút cẩn thận hỏi đệ đệ một ít chuyện xác định đệ đệ đem mỗi một chỗ khả năng lưu lại chứng c ứ địa phương đều cẩn thận xử lý qua ngựa vi trong lòng thoáng thở dài một hơi nhìn xem y nguyên có chút hoang mang lo sợ phụ thân ngựa vi mở miệng nói cha hiện tại vấn đề của chúng ta kỳ thật không phải đệ đệ giết người giết những người kia tính thế nào cũng là làm chuyện tốt hiện tại vấn đề lớn nhất là cái này mai hộ thân phủ đúng đúng mã thành bân liên tục gật đầu cái này hộ thân phủ q u á cường đại một khi tin tức tiết lộ chúng ta đem vĩnh v i ê n không ngày yên tĩnh mã thành bân đem chiếc nhẫn phóng tới trước mặt phụ thân hắn là không còn dám mang thứ này một điểm người khác uy hiếp được hắn đây chính là muốn chết người mã thành bân kỳ thật nghĩ nhiều cái này mai nhẫn chữ a vật mặc dù chỉ là khẩn phương đơn giản luyện chế thành hộ thân phủ nhưng cũng có bảo vật một chút đặc tính tựa như ngay từ đầu khi dễ mã thành bân mấy người kia bọn hắn liền không có chết chỉ là bị trừng phạt một trận mà thôi đợi đến đằng sau mã thành bân sinh mệnh nhận uy hiếp lúc này mới khiến cho hộ thân phủ đại khai sát g i i cha cái này hộ thân phủ là bảo vật v nhưng chúng ta nhất định phải cam đoan bí mật của nó không tiết lộ ra ngoài mặt khác ta muốn liên lạc bên trên cái kia đưa cho ngài bảo vật khẩn vương không biết có không có cách nào mã l ô i nghe vậy không khỏi lắc đầu lỗi nhỏ là theo chân bộ đội rời đi muốn biết kia là bộ đội nào cũng chỉ có thể đi hướng ngày đó đến mấy vị kia quan viên địa phương nhanh ngóng nhưng chúng ta một không có bối cảnh hai không có có quyền thế lại làm sao có thể thăm dò được lỗi n h ỏ tin tức mã l ô i một nhà vì như thế nào tìm đến k h ổ n g phương s ầ u mà lúc này k h ổ n g p h ư ơ n g đang cùng đoàn trường phong bọn hắn trong rừng rậm không nhanh không chậm tiến lên lần này tới mục đích chủ yếu là tìm tới phía trên nâng lên kia đem thần bí chi kiếm mục đích là tìm đồ độ tự nhiên cũng liền mau không nổi liền k h ổ n g vương bọn hắn năm người một chuyến có thể lục xoát phạm vi thực tế cực kỳ nhỏ nhưng vì phòng người trong bóng tối đánh lén năm người còn không thể rời đi qua xa để tránh ngay trong bọn họ một vị nào đó bị đánh lén lúc không kịp cứu viện cũng may năm trên thân người đều có một cái không lớn năng lượng máy giò có thể thăm dò năm mươi em ở bên trong phạm vi nếu như thanh kiếm kia xuất hiện tại phụ cận năng lượng máy giò liền có khả năng dò xét ra tới cái này để bọn hắn tìm tới thanh kiếm kia tỷ lệ biến lớn một chút đương nhiên cũng chỉ là lớn một chút mà thôi khẩn vương ngoài miệng không nói nhưng khi tìm kiếm thời điểm khẩn g phương thần hồn chi lực liền sẽ phúc t ạ n ra đến đem bán kính hai bên trong khu vực toàn bộ bao phủ lại chỉ cần thanh kiếm tia xuất hiện tại khẩn g phương thần hồn chi lực phạm vi bao phủ bên trong khẩn g phương liền có thể đưa nó tìm ra khẩn g phương thần hồn chi lực so năng lượng máy dọ dùng tốt mấy trăm lần mà lại càng đáng tin cậy một đường lục xuất tới khẩn g phương thần hồn chi lực cũng hiện một chút giáp tỉnh giả tiểu đội thấy đối phương không có tới gần khẩn g phương cũng không có để ý tới mặt trời dần dần lên tới chính giữa bầu trời tức nóng băng mang vải x u đến giống như một cái hỏa lô treo lên đỉnh đầu k h ổ n g phương bọn hắn thân ở cây t ố i dậy đặc trong rừng rậm đại bộ phận phân quang mang đều ra phủ đỉnh đại thụ ngăn cản cũng không thế nào nóng không có ánh nắng bắn thẳng đến nhưng trong rừng rậm nước phân tử trong ngoài bị trừng ra t r u n g quanh tất cả đều là cây phía trên lại là kín không kẽ hở nhanh cây không khí không thể rất tốt lưu động cái này khiến trong rừng rậm trở nên phi thường ấ mức oi bức giác tỉnh giả các phương diện đều xa người bình thường nhưng tiến lên không bao lâu đoàn như ý cùng diềm tinh hai người trên mặt cũng không khỏi xuất hiện tinh tế mồ hôi tiếp tục tiến lên chính là đoàn trường phong cùng nhâm bình sắc mặt có chút cũng biến thành đỏ một chút có thể để đoàn p h ả n phất hoàn cảnh chung quanh đối với hắn không có một chút ảnh hưởng k h ổ n g phương hiện bốn người tại quan sát hắn lại không nói gì thêm cũng không thể để hắn nói cho bốn người chính là đem hắn ném tiến vào dung nham quần c u ộ n miệng núi lửa bên trong cũng không có sao chứ đã giữa trưa chúng ta nghỉ ngơi một hồi ăn một chút gì đi đoàn trường phong đề nghị hiện tại trên danh nghĩa đoàn trường phong là đội trưởng nhưng trên thực tế là k h ổ n g phương người mới này quyết định bởi vì tại bốn trong lòng người k h ổ n g phương là đồng thời có được hai loại năng lực cường giả dù là khẩn phương xem ra rất trẻ trung nhưng khẩn phương thực lực còn mạnh hơn bọn họ rất nhiều bọn hắn tự nhiên nguyện ý nghe khẩn phương cũng tốt k h ổ n g phương nhìn một chút đã có chút cật lực hai vị nữ đồng bạn liền gật đầu năm người tìm một khối ánh mắt so sánh địa phương tốt dừng lại chuẩn bị làm ít đồ ăn đây cũng chính là giáp tình giả người bình thường tại loại này rừng rậm nguyên thủy bên trong đi săn đều rất khó khăn chớ nói chi là nấu cơm ăn phải biết đây chính là rất dễ dàng dẫn tới giác thú mấy người chính tại lúc đang bận điệu k h ổ n g phương trong lòng đống nhiên khẽ động không khỏi đối bốn người nói các ngươi chưa làm ta đi ra ngoài một chuyến nghe tới k h ổ n g phương lời nói đoàn trường phong bốn người đều nao nao đây là khẩn phương lần thứ nhất đưa ra đơn độc hành động bốn người mỉm cười gật đầu đều không nói gì nếu như khẩn phương chỉ là một người mới so với bọn hắn còn yếu vậy bọn hắn khẳng định phải hoài nghi một chút k h ổ n g phương đơn độc hành động mục đích nhưng k h ổ n g phương là có được hai loại năng lực người so với bọn hắn cộng lại còn mạnh hơn tại k h ổ n g phương trước mặt bọn hắn căn bản không có năng lực phản kháng k h ổ n g phương nếu như ngay từ đầu liền có đặc thù nào đó mục đích kia k h ổ n g phương căn bản khỏi phải gia nhập bọn hắn tiểu đội bởi vì k h ổ n g phương một người hành động càng tự do an toàn hơn đoàn trường phong bốn người cũng mặc kệ k h ổ n phương đi làm cái gì kế tiếp theo nấu cơm khẩn vừa rời đi đoàn trường phong tầm mắt của bọn hắn liền lập tức trốn vào trong đại địa sau đó lấy cực nhanh độ hướng phía trước phóng đi l Tại c á chính k h g p ư ơ n g t i ế p c ậ n một km đ ị a p h ư ơ người đang n g có lấy bảy Nó bên trong m ộ t c á i x e m t h ấ lấy u l i ề n không p h ổ thông trung niên nhân bị sau、so、lưng hai người dùng tay áp chế quỷ trên mặt đất nhìn xem chung quanh mặc mê thải phục sáu người trung niên nhân cưỡng chế lấy sợ hãi trong lòng các người muốn cái gì ta có thể cho các ngươi tiền ta có thể cho các ngươi một trăm triệu không sáu ức mỗi người các ngươi một trăm triệu thế nào cái này đầy đủ các ngươi tiêu sái tiêu xài cả một đời ta nghĩ các ngươi cố chủ hẳn là trả lại không được các ngươi thủ lao cao như vậy đi đứng ở chính diện một vị người mặc mê thải phục trung niên nhân đột nhiên một cước đá tại trung niên người ngoài miệng trung niên nhân miệng lập tức liền phá số đạo miệng máu tử máu tơi ư hòa với bùn đất đính vào trên vết thương đau trung niên nhân tê tê hít một hơi lanh khí người tiền rất nhiều a cho chúng ta mỗi người một trăm i triệu thật có quyết đoán a ha ha ha đ ồ r ắ n di nam không chút kiên kỵ n ở nụ cười trong tiếng cười tràn đầy miệng a i các ngươi tâm động không đồ r ắ n di trung niên nhân cười hỏi chung quanh mấy người đương nhiên hh ắ c ắ c mặt khác năm người cũng đều n ở nụ cười trung niên nhân trong lòng có chút tuyệt vọng đối phương có thể nói ra những lời này hiển nhiên không phải tiền có thể đánh động chúng ta muốn không chỉ có riêng chỉ là một trăm triệu chúng ta muốn thế nhưng là công ty của ngươi đến lúc đó chúng ta có tài phú như thế nào một trăm triệu ngụy trang nam cười lạnh một tiếng biết nói chúng ta vì cái gì không xa ngàn bên trong đưa ngươi đưa đến cái này bên trong sao bởi vì cái này bên trong đã không phải là một nguyện quốc cảnh nội ngươi chết tại cái này bên trong đó chính là thương lan quốc sự t ì n h đến lúc đó cho dù có người hoài nghi chúng ta cũng vô pháp lấy chứng đúng nghe nói lao bà ngươi cùng nữ nhi đều rất xinh đẹp ngươi yên tâm đi ta sẽ giúp ngươi chiếu cố các nàng xong tay bị trói lấy trung niên nhân lại mở ra tràn đầy bọt máu cùng bốn đất miệng hướng đối diện ngụy trang nam t ạ t tới chương năm trăm bảy mươi bảy ve bọ ngựa hoàng tước tư diều hâu không biết tự lượng sức mình ngụy trang nam hử lạnh một tiếng đột nhiên nhấc chân si ẩm một cốc hung hăng đạp tại trung niên nam nhân trên bụng đem hắn bị đá bay ngược ra ngoài trung niên nhân đập xuống đất rơi choáng đầu hoa mắt muốn đứng lên cố gắng mấy lần lại lung lay mới ngã xuống đất trung niên nhân biểu lộ dữ tợn trong ánh mắt tràn đầy hận ý các người muốn tiền ta có thể cho các người muốn công ty ta cũng có thể cho các ngươi tại sao phải gây họa tới người nhà các ngươi chẳng lẽ không có người thân sao trung niên nhân toàn thân kịch liệt đau nhức thấp giọng gào thét tiếng như tiếng than đ ô quên nói không nên lời thê lương ta có thể chết nhưng cầu các ngươi có thể bỏ qua các nàng cầu chúng ta ngụy trang nam cười lạnh một tiếng đi qua đem một chân dẫm tại trung niên nam nhân trên mặt vừa đi vừa về hung hăng xoa mấy lần ngươi không phải mới vừa rất kiên cường sao làm sao hiện tại lại bắt đầu cầu chúng ta rồi ha ha hắc hắc ngụy trang nam cười quái dị nếu như ngươi vẫn luôn rất kiên cường ta nói không chừng sẽ quấn cấp nàng a đáng tiếc g đáng tiếc nguy trang nam một mặt khinh thường lắc đầu nguyên lai、like、ngươi cùng cái k h á c cổ đông đồng dạng cũng là một cái n h u đản g vậy ta liền không có vòng qua lý do của các nàng trung n h ê n nhân muốn rách cả mí mắt hắn đã minh bạch đối phương cho tới bây giờ đều không nghĩ lấy thả qua thê tử của hắn cùng nữ nhi nó i như vậy chỉ là vì c h a t â n hắn trung n h ê n nhân không còn hướng nguy trang nam mấy người cầu xin tha thứ bởi vì lại thế nào cầu mấy người kia cũng vô pháp để bọn hắn thay đổi chủ ý trung n h ê n nhân nằm xuống đất bên trên miệng đầy mặt mũi tràn đầy máu tươi ánh mắt lôi mất máy phát ra thanh em yêu ớt ta nhạc hồng chưa bao giờ tin thần nhưng hôm nay Ta hy v ọ ta. Ta nhạc g có c â n t h ầ hồng thanh âm không lớn nhưng vào lúc này nơi đây nhạc hồng thanh âm tựa như một thanh lợi kiếm đâm vào ngụy trang nam mấy trong lòng người nóng bức xâm phòng trong phạm phất đột nhiên trở nên lạnh để mấy người kìm lòng không được dùng mình một cái vì sắp chết đến nơi lại còn dám nguyền rủa chúng ta đánh cho ta thẳng đến đánh chết mới thôi ngụy trang nam nổ một ngụm nước bọn hận hận nhìn trên mặt đất nhạc hồng những người khác lúc này tất cả đều v ọ t lên một trận điên cuồng quyền đấm tức đá nhạc hồng bản năng bảo vệ đầu thừa nhận mấy người lựa giận tại mấy người điên cuồng vây công dưới nhạc hồng toàn thân cao thấp nhiều chỗ thụ thương chính là xương cốt đều đoạn mất không ít cây đã là hít vào thì ít thở ra thì nhiều đúng lúc này một tiếng rất nhỏ tiếng súng từ đằng xa chuyển đến ngay tại hậu đả nhạc hồng một người một chút hướng về phía trước ngã xuống trực tiếp đặt ở nhạc hồng trên thân những người khác một chút dừng tay lại chân đều kinh ngạc nhìn xem đột nhiên ngã xuống đất đồng bạn chỉ thấy đặt ở nhạc hồng trên thân người kia cái hốt phá một cái động lớn máu tươi rất nhanh liền đem hắ có người đánh lén mấy người một chút kịp phản ứng liền muốn hướng một bên phía sau đại thụ tránh đúng lúc này lại có một người đột nhiên hướng phía trước đánh tới cùng người đầu tiên giống nhau như lúc trên mắt cũng bị người mở một cái đậu lớn còn lại ngụy trang nam bốn người phản ứng đã rất nhanh nhưng khi hắn nhóm trốn đến sau cây lúc mới phát hiện chỉ có ba người trốn đi bọn hắn lại có một tên đồng bạn nằm tại nhà hồng bên cạnh có thể là người trong bóng tối cũng không có nắm chắc lại một kích mất mạng bởi vậy chỉ là đánh gậy trên mặt đất người kia chân trên mặt đất chân gãy người kia muốn leo đến một cây đại thụ sau giấu đi nhưng tay của hắn vừa vươn đi ra liền bị một viên đạn đánh trúng s ư ơ n g cốt lần nữa đứt gãy r ồ i một cái tay khác lần nữa bị người đánh gãy chết thẳng cẳng trên đùi cũng lập tức chịu một thương đến loại thời điểm này đã không khó coi ra âm thầm người đánh được rồi đối phương là muốn dùng cái này người làm mội nhử để ngụy trang nam ba người đi cứu tốt đem mấy người toàn bộ lưu tại cái này bên trong đại ca cứu cứu ta trên đất người một mặt cầu khẩn nhìn xem nút ở phía sau một cây đại thụ mặt ngụy trang nam bởi vì thống khổ thanh âm của hắn run lên một cái ngụy trang nam sắc mặt rất khó nhìn lúc này ra đi cứu người chính hắn rất có thể cũng sẽ trở thành ngã trên mặt đất một viên ngụy trang nam cũng sẽ không cầm tính mạng của mình mạo hiểm nhưng nếu không cứu cái này cùng hắn không thiếu niên huynh đệ mặt khác hai cái huynh đệ mặt ngoài coi như không nói cái gì nhưng khẳng định hiểu ý hẳn về sau cũng đừng nghĩ có người cho hắn b á n mạng ta nghĩ biện pháp hấp dẫn lấy vị k i a tay bắn tỉa l ự c chú ý hai người các ngươi mượn cây tối hiểm h ộ nghĩ biện pháp đi vòng qua tìm tới người kia đập chết hắn cho ta hắn không chết chúng ta ai đều chớ nghĩ sống lấy rời đi ngụy trang nam không muốn mạo hiểm lao ra cứu người dự định chức thu thập hết vị tia nút trong bóng tối tay bắn tỉa hai người khác nghe vậy sắc mặt hơi đổi một chút có chuyện muốn nói cu ngụy trang nam đoạn này một cái nhánh cây sau đó cởi y phục xuống xuyên t ạ i trên nhánh cây siêu quần áo bị ngụy trang nam đột nhiên ném ra ngoài quần áo vừa rời đi cây có hiểm hộ lập tức bị viên đạn đánh trúng nhờ một cái hố quần áo rất nhanh liền bay xuống trên mặt đất tại ngụy trang nam cầm quần áo ném ra thời điểm hắn nhanh chóng làm một thủ thế hai người khác cắn răng phóng tới mặt khác đại thụ nhưng vào lúc này d ị biến đông nhiên xuất hiện vừa mới ngoi đầu lên hai người kia trên trán đồng thời nhiều một cái hố một đầu mới ngã xuống đất hai người vậy mà đồng thời mất mạng một màn này nhìn ngụy trang nam sắc mặt đại biến đối thủ vậy mà là hai người mà không phải một người ngụy trang nam biết hắn bên trên cầm cố nếu là sớm biết đối thủ là hai người ngụy trang nam căn bản sẽ không tại cái này bên trong lãng phí thời gian sẽ lập tức nghĩ biện pháp rời đi không được không thể đợi ở chỗ này nữa nếu không ta rất có thể cũng sẽ đi không nổi đại ca đừng ném ta xuống ta không muốn chết ta mau cứu mau cứu ta trên đất người kia còn không có tắc thở như cút tại cầu khẩn đã gần chết nhạc hồng nghe nói như thế trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười thỏa mãn chẳng lẽ là chân thần nghe tới ta kêu gọi sao ha ha khụ khụ tới đi ta nguyện ý dâng ra hết thảy chỉ cầu bọn hắn chết nhạc hồng đã nói không ra lời chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện ngụy trang nam từ đạn x ạ kích quỹ tích đại khái tính ra tay bắn t ị a phương hướng sau đó liền muốn mượn sau lưng đại thụ ngăn cản đối thủ ánh mắt nhanh nhanh rời đi cái này bên trong nhưng khi hắn vừa phóng ra một bước trên đầu gối lập tức bên trong một thương ngụy trang nam một chút lệnh ngã trên mặt đất đau đớn kịch liệt để sắc mặt của hắn nháy mắt liền trợ nhìn đạn làm sao lại đến từ cái phương hướng này ngụy trang nam dùng một cái chân miệng gắn gượng chống cự thân thể quỳ một chân trên đất nhìn xem đạn phóng tới phương hướng trong mắt của hắn tràn đầy khó có thể tin cùng sợ hãi một cái chân đã bị phế hắn đã không có chạy lúc này chung quanh xuất hiện ba cái khiêng ngắm bắn thương người ba trên thân người đều làm ngụy trang cách hơi xa một chút sẽ rất khó phát hiện ba người vậy mà là ba người ngụy trang nam rốt cuộc biết vì cái gì đạn sẽ đến từ cái phương hướng này các người nếu là ba người vậy chỉ cần muốn mở hai lần thương liền có thể giải quyết rơi tất cả chúng ta tại sao phải từng cái đ ổ sát kịch liệt đau nhức để ngụy trang nam biểu lộ đều và mẹo nhưng trong lòng của hắn không cam lòng a mắt thấy hết thể liền muốn thành công bọn hắn đều sẽ thành nước vạn phú ông nhưng đ ằ mắt bọn hắn lại dẫn đầu đi đến quỷ môn quát miệu vì cái gì chính đối ngụy trang nam người kia cười lạnh một tiếng nhìn các ngươi t r a tấn hắn t r a tấn rất s ả n g khoái chúng ta cũng muốn thử xem đúng bị đùa bơn cảm giác thế nào ngụy trang nam tức thiếu chút nữa một hơi không có đi lên thân thể không khỏi kịch liệt lay động đây chính là hiện thế báo sao bọn hắn vừa mới còn tại t r a tấn nhạc hồng đảo mắt báo ứng liền rơi vào trên người bọn họ đối phương cho bọn hắn hy vọng nhưng lại một chút xíu cắt đứt chỗ có hy vọng để bọn hắn từng bước một đi hướng tuyệt vọng nằm trên mặt đất nhạc hồng khỏe miệng có chút kéo đông n ú c ních tựa hồ là cười cười các ngươi là lý thành phái người tới đi lý thành chẳng lẽ quên hắn cùng ước định của chúng ta một khi chúng ta không thể quay về hắn cũng đừng nghĩ đạt được họ nhạc công ty không chỉ có như thế hắn về sau sẽ giống chuột chạy qua đường đồng dạng người người kêu đánh ngụy trang nam không rõ lý thành đã được đến đủ nhiều chỗ tốt vì cái gì còn phải mạo hiểm đối bọn hắn đuổi tận giết tuyệt ngươi chỉ là xâm la tay bên trong t r ư ờ n g khống đồ và sao ha ha ha một người khác không khỏi phá lên cười nhìn về phía ngụy trang nam vẻ mặt tràn đầy miệng ai liền để ngươi chết minh bạch một chút tốt xâm la kỳ thật là người của chúng ta ôi ngụy trang nam một hơi lên không nổi một chút mới ngã xuống đất thân thể run rẩy một hồi liền không động đậy chết rồi một người kinh ngạt nói mặc kệ chết hay không cho hắn bổ một thương nghe tới bổ một thương xem ra đã chết ngụy trang nam thân thể run nhẹ nhẹ một chút nhưng hắn không dám động chính diện hắn không đấu lại chỉ có thể gửi hy vọng đối phương không bổ thương nhưng hắn hiển nhiên phải thất vọng ẩm một thương nổ đầu lý thành nguyên lai n g ư y i mới là phía sau màn hát thủ nhạc hồng trong lòng bi phẫn nhưng hắn hiện tại coi như biết đáp án cũng không có cơ hội báo thủ ta cũng phải chết sao nhạc hồng ý thức dần dần tan r ã cũng t i ễ n ngươi lên đường đi một người đi đến nhạc hồng một bên họng súng nhắm chuẩn nhạc hồng đột nhiên ba người hậu phương đột nhiên truyền ra một tiếng yếu ớt tiếng xẻ gió đ á m ba người nghe tới thanh âm trong tay bọn họ thường đã biến thành hai nửa nửa đoạn sau còn bị bọn hắn cầm trong tay nửa trước đoạn thì đã rơi trên mặt đất đốt đốt đốt. ba thanh phi đao đâm vào hậu phương cây cối bên trong nhập mục rất sâu chỉ để lại một đoạn nhỏ trôi đao ở bên ngoài phi đao chặt đứt báng súng của bọn họ lại còn có thể đâm vào đại thụ bên trong trong lòng ba người kinh hãi lần này gặp được chân chính lợi hại người ba người cấp tốc q u a n người làm ra phòng ngự tư thái ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía phi đao bay tới phương hướng chỉ thấy một cái xem ra rất trẻ chung người từ trong rừng từng bước một đi tới tại mảnh này rừng rậm nguyên thủy bên trong đối phương lại phảng phất là tại nhà mình hậu hoa viên t à n bộ đồng dạng cho người ta một loại rất thư giãn thích trí cảm giác không thể địch lại lui một người thấp giọng nói ba người bắt đầu chậm rãi lui lại các ngươi không phải rất thích trêu đùa người khác sao tại sao lại sốt ruột c h ả y đ ầ u k h ổ n g phương bước chân không ngừng một bên chậm rãi đi tới vừa mở miệng hỏi ngươi là ai đây là chuyện riêng của chúng ta hy vọng ngươi hay là không nên n ú n g tay tốt trong ba người một người có chút ngoài mạnh trọng yếu khẩm phương khẽ nợ nụ cười ta là người như thế nào không trọng yếu trọng yếu chính là ta không nghĩ hắn chết một nguyện ý vì thê tử cùng nữ nhi trả giá hết thẻ người khổng phương trong lòng tương đối tán thưởng đã gặp gỡ vậy liền cứu hắn một mạng tốt đứng ở chính giữa người kia nhìn thoáng qua vẫn không có tắt thở nhạc hồng sau đó hướng đồng bạn làm một cái mịt mở ánh mắt nhạc hồng bất tử bọn hắn cố chủ chắc chắn sẽ không khinh xuất tha thứ bọn hắn cho nên nhạc hồng phải chết ba người động tác rất cẩn thận không phải nhiều năm ăn ý khả năng cũng không biết đối phương là tại nháy mắt ra giấu nhưng khổng phương là ai liền lực lượng mà nói khổng phương đã thuộc về thần tiên chi lưu há sẽ phát hiện không được mấy người tiểu động tác khổng phương trong lòng cười lạnh một tiế cũng không nóng nảy đậu tủ h chỉ là bình tĩnh nhìn ba người hô một người đột nhiên g i chân lên đem lực lượng toàn thân tập trung ở c ấ c bộ một cước đá hướng nhạc hồng h u y ệ t thái dương người bình thường chúng vào dạng này một cước cho dù không chết cũng được biến thành ngớ ngẩn chớ đừng nói chi là nhạc hồng cách cái chết đã không xa m u ố n chết k h ổ n g p h ư ơ n g sắc mặt đột nhiên chấm xuống thân hồn chi lực nháy mắt phúc t ả n ra đến từ ba trên thân người v ư ợ qua l ạ n g y ê n không một tiếng động ba người ánh mắt một chút trở nên đảm đạm xuống thân thể phanh một tiếng nện rơi trên mặt đất ngàn tỷ phú hào vậy mà cũng có thể bị người bắt cóc đến xa như vậy d ừ n g d ậ m nguyên thủy bên trong công tác bảo an làm cũng quá kém đi k h ổ n phương không khỏi lắc đầu kiểm tra một chút nhạc hồng thân thể k h ổ n phương khẽ gật đầu ừng cách cái chết còn xa đâu đem nhạc hồng từ dưới đất vịn ngồi dậy k h ổ n phương hướng nhạc hồng thể nội đ ộ nhập một đạo thủy hành pháp lực thủy hành pháp lực tại khôi phục trên thương thế so thổ hành pháp lực thích hợp hơn thủy hành bản tôn ngay tại k h ổ n phương trong đan đ i ệ n mượn dùng một điểm pháp lực cũng không khó khăn nghĩ, nghĩ. khẩn phương từ giới trong lòng lấy ra một gốc chữa thương linh thảo bóp dưới một mảnh n ọ diệm tử để vào nhạc hồng trong miệm dùng thủy hành k h ổ n g phương dùng pháp lực một chút xíu tan ra linh thảo bên trong dự lực t r ợ nhạc hồng khôi phục thương thế sau đó chỉ thấy k h ổ n g phương tay tại nhạc hồng trên thân vỗ nhẹ nhẹ mấy lần nhạc hồng trên thân đứt gãy xương cốt ngay tại k h ổ n g phương pháp lực lưu chuyển bên trong khôi phục lại tại chỗ hơi chờ giây lát cùng nhạc hồng thương thế khôi phục mấy phân k h ổ n g phương tay nhẹ nhàng điểm một cái nhạc hồng liền bay lên rơi vào k h ổ n g phương trên bờ vai k h i ế n nhạc hồng k h ổ n g phương hướng đoàn trường phong bọn hắn bên kia đi đến vừa đi vài bước khẩn bỗng nhiên quay đầu vẫy tay một cái tia hai đem đâm vào cây cối bên trong phi đao đoàn trường phong bốn người vừa làm tốt cơm liền phát hiện k h ổ n g phương khiêng đi một mình trở về nhìn thấy k h ổ n g phương trên bờ vai người đoàn trường phong bốn người cũng không khỏi sửng sốt một chút bởi vì thấy thế nào k h ổ n g phương gánh trở về người đều không giống như là đến tìm kiếm thần bí chi kiếm giác tình giả phản cũng là một người bình thường cùng k h ổ n g phương đem nhạc hồng để dưới đất đoàn trường phong bốn người đều đi tới có được năng lực nhận biết đoàn như ý ngồi s ổ m ở nhạc hồng bên người cẩn thận cảm giác lên nhạc hồng tình huống nhận qua rất thương nặng tốt ở trong cơ thể hắn có một loại nào đó dược vật tán phát d ư lực đang giút hắn khôi phục thương thế a thật mạnh d ư lực đoàn như ý đột nhiên giật、mình. không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía khởi phương có thể để cho đoàn như ý giật mình h i ệ n nhiên kia cái gọi là dược vật khẳng định không phải phổ thông đồ vật đoàn trường phong bốn người cũng không khỏi nhìn về phía khởi phương đúng lúc này nhạc hồng ngưng một tiếng từ từ tỉnh lại nhìn thấy trước mắt mấy người nhạc hồng đại nao nhất thời còn không có triệt để tỉnh táo lại bật thốt lên liền đến một câu nguyên lai địa ngục thật tồn tại a giờ khóc g dở cười đoàn như ý lập tức cùng một câu vì cái gì không phải thiên đường chương năm trăm bảy mươi tám thần bí chi kiếm xuất hiện thiên đường nằm trên mặt đất nhạc hồng nghe tới hai chữ này rõ ràng là người sau đó dần dần tỉnh táo lại nhìn trước mắt khổng phương mấy người nhạc hồng trong ánh mắt có kinh hỉ cũng có khó có thể tin ta ta chẳng lẽ không chết nói ra câu nói này nhạc hồng liền phảng phất dùng hết tất cả lực lượng đồng dạng cả người đều có loại mệt là cảm giác nhưng ánh mắt của hắn lại chăm chú nhìn khổng phương bọn hắn nháy mắt cũng không nháy mắt Si, nhạc hồng thấp phỏng trong lòng sợ đây hết thệ đều là hư hảo ngay lúc đó thương thế đến t ộ t cùng nặng bao nhiêu nhạc hồng bản nhân phi thường rõ ràng tại giới tình huống đó coi như đem hắn đưa đến tốt nhất trong bệnh viện đã cứu khả năng tới tính cũng không lớn mà nơi này chính là một mảnh rừng g i m nguyên thủy c ă sợ sợ đoàn như n ý trêu tức nhìn trên mặt đất nhạc hồng đoàn trường phong không khỏi ho nhẹ một tiếng để đoàn như ý chú ý thân phận đoàn như ý vui cười vài tiếng không còn đùa nhạc hồng đoàn trường phong cười nhìn lấy nhạc hồng nói ngươi thật sự không chết là lỗ nói đến đây bên trong nhạc hồng không khỏi nhìn về phía khẩn phương không biết nên không nên nói khẩn phương danh tự khổng phương trên mặt mang một tia cờ nhạt không nói gì thay thế đoàn trường phong liền tiếp tục nói là khổng phương cứu ngươi đồng thời cho ngươi phục đặc hữu dược vật ngươi lúc này mới nhặt về một cái mạng nhạc hồng lập tức quay đầu nhìn về phía khổng phương sau đó muốn đứng lên làm mấy lần tỉnh nhưng toàn thân như n h ũ n g ra không có một chút sức lực không nên động mặc dù thương thế của ngươi khôi phục một chút nhưng bây giờ thân thể lại rất suy yếu hay là nhiều nghỉ ngơi một hồi đi khổng phương lạnh nhặt nói đà tạ ân cứu mạng nhạc hồng đầu tiên là cảm tạ sau đó vẻ mặt thành thật mà nói có thể đem ngươi phương thức liên lạc cho ta sao nhạc hồng cái này là muốn báo khổng phương ân cứu mạng Một vị nghe à n tỷ p ú hào mặc dù không phải mỗi một sự kiện đều có thể làm được, Nhưng hắn có thể làm được sự tình cũng tuyệt đối không、ít. Húng hồ báo ân phương thức rất nhiều, khỏi phải làm báo loại. mặc mỗi một làm một có được. có được cũng câu dù kiện ân nệ n g đối tại tuyệt ít. rất sự sự đều nhạc hồng lời nói ở đây năm người đều hiểu hắn lời nói bên trong hàm ẩn ý tứ đoàn trường phong bốn người trên mặt không khỏi lộ ra một t i a n g o ạ n vị tiêu dung nhạc hồng xem ra mặc dù rất chật vật có thể từ hắn mặc và ăn nói bên trên không khó coi ra hắn là một vị rất người có thân phận nhưng lại có thân phận người bình thường đang thức tỉnh người trong mắt đều không tính là gì muốn muốn lấy được tiền giáp tỉnh giả có là biện pháp mà k hữu ổ Khổng n Phương tại đoàn trường phong trong bọn năng cường này cường giả mới thật sự là người tự do, chính là người lãnh đạo các nước đối mặt khổng Phương loại này đồng thời có được hai loại năng lực giác tỉnh giả, cũng g giả, giả giáp giả, pháp họ, hai thật thời hai được được tại mắt một tự mặt lại loại loại đạo loại loại mới đối do, là là là lực lực vị vô có các có buộc sự ép duyên tự nhiên sẽ gặp lại lần nữa không chắc chắn chuyện này nhớ ở trong lòng k h ổ n g phương thanh em rất bình thản nhưng lại cự tuyệt nhạc hồng yêu cầu đoàn trường phong trong lòng bọn họ cho rằng k h ổ n g phương đã đủ cường đại nhưng k h ổ n g phương thực lực chân chính muốn vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn kia là có tính đột phá lực lượng k h ổ n g phương đã siêu thoát tại phà m người bên ngoài tự nhiên sẽ không lại đem loại này báo ân để ở trong lòng như về sau tâm huyết dâng trào k h ổ n g phương có lẽ sẽ đi nhạc hồng công ty dạo chơi nhưng làm cho đối phương đến báo ân k h ổ n g phương chưa bao giờ từng nghĩ dù sao nhạc hồng có thể cho k h ổ n g phương đều chỉ là phạm vật đương nhiên k h ổ n g phương cự tuyệt n h ạ hồng còn có một nguyên nhân đó chính là khẩn phương trước mắt còn không có gì phương thức liên lạc nghĩ đến phương thức liên lạc khẩn cũng không khỏi sờ, sờ cái mũi trong lòng có chút r ở khóc r ở cười tại chư thần thế giới đợi đến lâu đã sắp quên một p h à m nhân lại như thế nào sinh hoạt k h ổ n g phương trong lòng tự dễ một tiếng nhạc hồng ánh mắt hơi đổi còn muốn nói điều gì k h ổ n g phương trực tiếp quay người hướng chi trên mặt đất trước kia cái nổi đi đến cái này nổi hay là đoàn trường phong t ừ những cái kia chết trong tay bọn hắn r ắ c tỉnh giả trên thân vơ v é t đến hỗ trợ để hắn lại nghỉ ngơi một hồi k h ổ n g phương thanh n â m phiêu đi qua ta tới đi diêm tinh đi đến nhạc hồng bên người đưa tay đặt tại nhạc hồng trên trán tinh thần lực từ diêm tinh trên tay xông vào nhạc hồng trong đầu nhạc hồng ánh mắt lập tức trở nên tan g ã rất nhanh liền đã ngủ mê man. không sai đối lực lượng trưởng không càng ngày càng thuần thục quả nhiên vẫn là thực chiến nhất rèn luyện người nhân bình cười tán dương một tiếng diêm tinh không có ý tứ cười cười mấy người vây quanh cái nồi ăn một vài thứ k h ổ n g phương ăn không nhiều liền đến một bên nghỉ ngơi k h ổ n g phương không ăn cái gì cũng không có việc gì ăn cái gì chỉ là không nghĩ để cho mình xem ra quá quái gì. đoàn trường phong bốn người đều không có hỏi thăm k h ổ n g phương ra đi chuyện cứu người cũng không có hỏi thăm nhạc hồng lai lịch cấm nước xong xuôi bốn người cũng ngồi xuống k h ổ n phương bên người. người dự định an bài thế nào hắn đoàn trường phong nhìn lướt qua mê man nhạc hồng nhẹ giọng hỏi thăm khẩn phương cái này bên trong là một mảnh rừng rậm nguyên thủy bọn hắn đều có nhiệm vụ mang theo mang một người bình thường rất k h ô n g tiện dù sao bọn hắn đối thủ cũng không phải cái gì phổ thông nhân vật khổng phương ánh mắt thấu quá đỉnh đầu nhanh cây nhìn xem bầu trời trong xanh lạnh nhạt nói đương nhiên là để chính hắn đi trở về đi chúng ta bây giờ nhưng không có thời gian hộ t i ệ n hắn rời đi rừng rậm nghe khổng phương lời nói đoàn trường phong trong lòng lặng lẽ thở dài một hơi khổng phương đột nhiên đem nhạc hồng cứu trở về đoàn trường phong chỉ lo lắng khổng phương dự định đem nhạc hồng lại cho ra mảnh này rừng rậm nguyên thủy không có khổng phương cái này chiến lực mạnh mẽ bọn h cũng đem nó đoạt về khả năng tới tính thực tế không lớn khổng phương thu hồi nhìn hướng lên bầu trời ánh mắt nhìn lướt qua bên người mấy người cười nói yên tâm không hoàn thành nhiệm vụ trước đó ta c á i kia cũng sẽ không đi bị khám phá ý nghĩ trong lòng đoàn trường phong không khỏi cười cười xấu hổ sau một lúc lâu nhạc hồng lần nữa tỉnh lại nhìn về phía khổng phương ánh mắt của mấy người lập tức trở nên có chút khác biệt trước đó bị diêm tinh dùng tinh thần lực khống chế mê man đi nhạc hồng kỳ thật không phát hiện chút gì chỉ là cảm giác diêm tinh đụng hắn một chút hắn liền vô duyên vô cớ ngủ thiết đi thủ đoạn này để nhạc hồng trong lòng có chút giật mình Thủ hạ ta bảo tiêu hạ bảo b ê nhạc trong t cũng có người có có ể để người đã đ người hôn mê, nhưng bọn hắn thủ mê, o n thoáng thô một bạo hồng ú t thế rất thể thủ trong nào như ôn、hòa. Nhìn những người này bộ dáng, bọn hắn bên nhân. Nhạc là có có cái đặc có hòa. h gì đội bộ bộ trong lòng suy đoán mà hắn chỉ đoán đối một bộ phân đã tỉnh vậy thì tới đây ăn một chút gì nghe khổng phương lời nói nhạc hồng cái này mới kinh ngạc phát hiện thân thể của hắn lại nhưng đã không sai biệt lắm khôi phục hiện tại trừ còn có chút suy yếu bên ngoài đã không có một tia đau đớn cùng khó chịu thân thể của ta nhạc hồng một mặt kinh ngạc loại thuốc nào vậy mà có thể để cho hắn nhanh như vậy liền khôi phục lại t bốn người, người đối nhạc hồng thương thế rất rõ ràng đây chính là nhanh muốn tử vong trọng thương hiện tại mới trôi qua bao lâu ngay cả một giờ đều không có à nhạc hồng vậy mà liền như kỳ tích tốt trong lòng kinh ngạc thì kinh ngạc loại này liên lụy đến người chuyện bí ẩn bốn người đều không có mở miệng hỏi thăm bất quá đoàn trường phong b ố n trong lòng người đều rất cao hứng có khẩn g phương loại này tồn tại trong đội ngũ toa c h ấ n cho dù có người bị thương nặng cũng không cần sợ nhạc hồng ăn một vài thứ sau thể lực liền tại khôi phục nhanh chóng khẩn g phương đi tới nhạc hồng trước mặt ngồi xuống cho những vật này ngươi cầm đi sẽ đối ngươi chỗ hữu dụng mặc dù không có ý định tự mình đưa nhạc hồng nhưng đã cứu kia khẩn g phương liền không thể để nhạc hồng lại dễ dàng và điệu nhạc hồng tiếp nhận khẩn phương vật trong tay một e m ba cạnh dao găm quân đội một ngón tay nam châm khẩn nói có thể đi ra hay không đến liền x chúc ngươi may mắn ân nhân ta có thể hay không mời các ngươi hộ tống ta rời đi mảnh này rừng rậm nguyên thủy thủ lao các ngươi nói bao nhiêu liền nhiều ít nhạc hồng thanh n m bên trong có chút cầu t h ầ n chết qua một lần lại bị từ kề cận cái chết kéo trở về vậy liền không ai lại nghĩ chết rồi huống hồ hiện tại lại biết phía sau màn hấp thủ nhạc hồng liền càng không muốn chết tại đầu này trên đường về nhà hắn muốn báo thủ liền nhất định phải còn sống trở về ngàn tỷ phú hào thân phận và địa vị tại mảnh này rừng rậm nguyên thủy trước mặt cái rắm cũng không bằng tôn nghiêm lúc này cũng có thể bông xuống nhạc hồng chỉ cầu có thể an toàn trở về lại nói cầu khẩn vương cái này ân nhân nhạc hồng không cho rằng là một kiện mất mặt sự tình khổng phương khẽ lắc đầu chúng ta không có thời gian đưa ngươi rời đi ngươi hay là tự nghĩ biện pháp a ta biết các ngươi khẳng định có chuyện rất trọng yếu thế nhưng là không có cái gì có thể đúng thế muốn báo thủ trước hết dựa vào năng lực của mình đi ra vùng rừng rầm này nếu như ngay cả điểm này ngươi đều làm không được đây cũng là đừng đề cập chuyện báo thủ miễn lại phải bị trói tiền đến ta chỉ có thể cứu ngươi một lần lần thứ hai ngươi chưa hẳn liền có thể gặp lại ta nghe khổng phương lời nói nhạc hồng lời vừa tới miệng một chút đều nói không nên lời ta minh mạch đa tạ ân nhân ân cứu mạng v ề sau nếu như ân nhân có gì cần ta làm cứ việc phân phó nói nhạc hồng từ trong quần áo tầng móc ra một t r ư ơ n g viền vàng danh thiếp hai tay cùng kính đưa cho khẩn phương khẩn phương lấy tới chỉ nhìn lướt qua trên danh thiếp tin tức liền đem nó toàn bộ ghi lại Ừm. khẩn phương khẽ gật đầu nhạc hồng từ dưới đất đứng lên một cái tay nắm lấy la bàn một cái tay nắm lấy ba cạnh dao găm quân đội hướng mọi người máy quay người liền hướng trong rừng rậm đi đến u i ngươi đi nhầm phương hướng đoàn như ý nhịn không được nhắc nhở phúc diêm tinh nhịn không được cười lên khẩn phương đoàn trường phong nhân bình ba người cũng không khỏi khẽ lắc đầu lấy nhạc hồng tình huống hắn muốn đi ra mảnh này rừng rậm nguyên thủy sẽ mười điểm gian nan rất có thể sẽ chết ở nửa đường bên trên cũng khó nói dù sao hiện tại bên trong vùng rừng rậm này không chỉ có riêng chỉ có ăn thị t động vật cùng độc trùng nguy hiểm còn có c à nguy n g hiểm r i á t ị n h giả nhạc hồng lúng túng lại đi trở về chuẩn bị từ bên này rời đi lần này hắn cuối cùng tìm đúng phương hướng khẩn phương khẽ lắc đầu được rồi cái này cũng tặng cho người đi khẩn phương từ trên cánh tay đao mang bên trong rút ra một đem mỏng như cánh vẽ phi đao mang lên cái này thanh phi đao nói không chừng có thể bảo vệ cho ngươi bình an đúng ta về sau rất có thể sẽ đi lấy về cái này thanh phi đao cho nên những vật khác đều có thể vứt bỏ cái này không được khổng phương lời nói t r ợ t nghe xong không có cái gì dị thường nhưng chỉ có khổng phương trong lòng rõ ràng nói như vậy chỉ là vì nhạc hồng một mực đem cái này thanh phi đao mang ở trên người cái này thanh phi đao bên trong có khổng phương lưu lại một đạo pháp lực thời khắc mấu chốt có thể cứu nhạc hồng tính mệnh nhưng nếu như nhạc hồng đem phi đao làm mất đi vậy cũng đừng nghĩ lại được đến che chở nhìn thấy khổng phương đưa tặng vậy mà là một thanh phi đao nhạc hồng ngẩn người liền ngay cả tiếp tới sau đó hướng khổng phương trịnh trọng cảm ơn phi đao xem ra thật có chút bất p h ẳ m dù sao như thế mỏng phi đao cũng không dễ dàng nhìn thấy nhưng cũng chỉ là xem ra bất p h ẳ m thôi nhạc hồng cũng không cho rằng một thanh phi đao có thể mang đến cho hắn bao nhiêu an toàn gặp được thời điểm nguy hiểm phi đao còn không có ba cạnh giao găm quân đội dùng tốt dù sao như thế mỏng phi đao hắn coi như ném ra cũng không có bao nhiêu y lực nhưng cái này thanh phi đao là khổng phương đưa ra đến nhạc hồng hay là cung kính tiếp tới kỳ thật không chỉ có nhạc hồng trong lòng kỳ quái khổng phương đưa tặng một thanh phi đao làm cái gì liền ngay cả đoàn trưởng phong trong lòng bọn họ cũng đều mười điểm không hiểu khổng phương nhưng một thanh phi đao như thế nào làm được nhạc hồng rời đi k h ổ n g vương bọn hắn cũng không tiếp tục nghỉ ngơi kế tiếp theo trước tiến vào k h ổ n g vương cổ tay rung lên chỉ thấy bị hắn kẹp giữa ngón tay ở giữa danh thiếp lập tức bay về phía đoàn trường phong các người nếu như có nhu cầu gì có thể tìm hắn nhìn trên danh thiếp tin tức đoàn trường phong không khỏi nợ nụ cười sự nghiệp không tiểu a trách không được sẽ bị người để mắt tới đoàn trường phong cười cười liền đem danh thiếp đưa cho những người khác hắn đối nhạc hồng có thể cho chỗ tốt không có bất kỳ cái gì hứng thú ngược lại là diêm tinh cùng đoàn như ý hai nữ tử đối danh t i ế p tương đối cảm thấy hứng thú nhìn đi trên danh thiế Còn áo đã t hai à n h b r ngày này là nhạc ư ơ n n g h hồng đợi này gian nan nhất hai ngày nhưng cũng là để hắn thu hoạch lớn nhất hai ngày thật nhạc hồng ánh mắt nhìn phương xa nghiến răng nghiến lợi mà nói ta nhạc hồng bất tử vậy kế tiếp là tử kỷ của ngươi trước kia thủ đoạn của ta xem ra là quá ôn hỏa để người như ngươi cũng dám tính toán đến trên đầu ta đem khẩn h ư ơ n g tặng đưa cho hắn ba kiện đồ vật một một để dưới đất nhạc hồng cung cung kính kính dập đầu lạy ba cái đa tạ ân nhân tái tạo tri ân sau đó cẩn thận thu hồi trên đất ba kiện đồ vật nhạc hồng một cước sâu một cước cạn hướng phía trước kế tiếp theo đi đến sau năm ngày chính trong rừng rậm siêu tầm k h ổ n g phương bọn hắn đột nhiên ngừng lại ngừng ra lệnh là k h ổ n g phương dưới cái này khiến người khác đều một mặt nghi hoặc nhìn k h ổ n g phương đi theo ta k h ổ n g phương tốc độ đột nhiên tăng tốc hướng rừng rậm chỗ sâu phóng đi khi tiến lên một đoạn về sau đoàn trường phong bốn người cũng đều hưng phấn trên người bọn họ năng lượng máy thăm dò lại có phản ứng chương năm trăm bảy mươi chín thuế biến mặt tư có phản ứng chẳng lẽ là thanh kiếm kia xuất hiện rồi luôn luôn ổn trọng đoàn trường phong lúc này cũng không nhịn được kích động、Muốn đọc sách một k a s á c h n xu hắn đều đã làm tốt trường kỳ tại cái này bên trong tìm kiếm đi xuống chuẩn bị vừa mới qua đi mấy ngày a thanh kiếm kia vậy mà liền có khả năng xuất hiện hy vọng là thanh kiếm kia mà không phải cái khác thứ gì n h ư n b ì n h cũng một mặt hưng phấn diêm tinh đ o a n như ý trên mặt cũng đều lộ ra tiểu dung nhất là là lần đầu tiên lấy giác tỉnh giả thân phận làm nhiệm vụ diêm tinh vẻ rất là háo hức k h ổ n g phương chỉ là một cái kinh đi đường không có nói một câu lúc này k h ổ n g phương thần hồn chi lực kỳ thật cũng không có hiện thanh kiếm kia hắn sở dĩ chạy tới đây Là bởi vì tại cái vì p h ư ơ nhưng khi hắn nhóm hướng phía trước chạy sau một lúc đoàn trường phong bốn người trên mặt biểu lộ đều đột nhiên xuất hiện biến hóa từ năng lượng máy thăm dò có phản ứng đến bây giờ bọn hắn chạy khoảng cách đã qua 5 0 m đều sắp tiếp cận 1 0 0 m n h ư n g k h ổ n g phương như cũ tại trước tiến vào mà năng lượng máy thăm dò cũng vẫn tại vang dựa theo tình huống bình thường đến nói năng lượng máy thăm dò chỉ có thể thăm dò 5 0 m khoảng cách nhưng bọn hắn hiện tại trước tiến vào khoảng cách đều tiếp cận hai cái 5 0 m k h ổ n g phương tình huống có chút không đúng theo sát tại k h ổ n g phương sau lưng đoàn trường phong đột nhiên mở miệng gọi lại k h ổ n g phương k h ổ n g phương không có dừng lại chỉ là thả chậm độ để đoàn trường phong đổi theo làm sao không thích hợp khẩn phương nhìn lướt qua bên người đoàn trường phong không ngừng bước mở miệng hỏi đoàn trường phong trong lời nói l bao hàm hai tầng ý tứ một tầng ý là khoảng cách xa như vậy năng lượng máy thăm dò liền đã có phản ứng tia để năng lượng máy thăm dò sinh ra phản ứng nên là gì các thứ khắc một tầng ẩn hàm ý tứ liền vừa vặn tư phản đoàn trường phong lo lắng cái này phía sau có cái gì cả bẫy dù sao khoảng cách xa như vậy liền để năng lượng máy thăm dò có phản ứng t i a nói minh viễn chỗ vật kia chỗ năng lượng ẩn chứa khẳng định phi thường kinh người khi vật kia năng lượng quá mức cường đại có thể phúc tán đến cái này bên trong lúc năng lượng máy thăm dò tự nhiên sẽ có phản ứng k h ổ n g phương minh bạch đoàn trường phong ý tứ không khỏi chỉ chỉ đầu của mình đừng quên ta loại thứ hai năng lực nếu như phía trước thật có cả b ấ y nhất đọc sách đuốt. v i r u t v i r u t v i r u t một ta nhất định có thể hiện đoàn trường phong khẽ giật mình chật cười khổ một cái hắn vậy mà xem nhẹ khẩn phương loại thứ hai năng lực chính là cảm giác phương diện mặc dù đoàn như ý cũng là cảm giác phương diện giác tính giả nhưng cùng đồng thời có được hai loại năng lực khẩm phương so ra cây vốn không cùng một đẳng cấp có chút nguy hiểm đoàn như ý khả năng cảm giác không đến nhưng có thể giấu d i ế m qua khẩm phương nguy hiểm tuyệt đối không nhiều trừ phi đối phương bên kia cũng có có được hai loại năng lực cường đại giác tỉnh giả dùng năng lực quấy nhiễu đoàn trường phong tâm c h ú n g một cái an ổn xuống khẩm phương cùng đoàn trường phong trò chuyện thanh âm cũng không có tận lực đ ẹ thấp diêm tinh nhân bình đoàn như ý ba người cũng đều rõ ràng nghe tới trong lòng ba người l ú c đầu cũng có được đồng dạng lo lắng lúc này đều hơi thở dài một hơi tại cách k h ẩ phương bọn hắn hơn tám trăm l i n bên ngoài một chỗ đất lõm bên trong hai đội nhân mã đồng thời xuất hiện. trong đó một chi trong đội ngũ có sáu người mà một đội ngũ khác bên trong cũng chỉ có một người cái này đơn độc một người không là người khác chính là từ khổng phương trong tay bọn họ chạy thoát cắt thịt người mạc tư đội trưởng là cắt thịt người mạc tư sáu người trong đội ngũ một tên thủ hạ hướng đứng tại phía trước nhất một vị nam tử mũi ưng nhỏ giọng nói cái này tên thủ hạ nâng lên mạc tư lúc trong ánh mắt mang theo mánh liệt k i ê n kỵ người có tên cây cỏ bóng cắt thịt người mạc tư nổi tiếng bên ngoài mà lại là thật đánh g i đến thanh danh không phải chỉ là hư danh tự nhiên không ai dám khinh thường nam tử mũi ưng cũng hiện mạc tư hẹp dài hai mắt nhìn lướt qua mạc tư sau lư không có hiện những người khác không khỏi khẽ nợ đủ cười mặc tư chẳng lẽ ngươi lần này là một người đến lời này một chút đâm t r ú n g mạc tư c h â đau mạc tư lần này mang tới người cũng không ít nhưng cũng bởi vì hắn một lần sai lầm phán đoán để dưới tay hắn tất cả mọi người chết rồi liên la chính hắn nếu như không phải trốn đủ nhanh cũng rất có thể thân châu khác biệt mặc tư ánh mắt giống như g i á n độc tràn đầy hàn quang lạnh lẽo lạnh lùng nhìn chằm chằm đất lom chết đối diện sáu người ta là chỉ có một người nhưng muốn giết các ngươi cũng sẽ không khó khăn đi nơi nào không có người biết mạc tư mấy ngày nay từng có như thế nào thuế biến mặc dù chỉ là quá khứ ngắn ngủi mấy ngày nhưng mạc tư thực lực so với trước đó đã cường đại rất nhiều nếu như khổng phương tại cái này bên trong liền sẽ nhìn ra đến cái này mạc tư lực lượng trong cơ thể vậy mà trở nên thuần túy rất nhiều mỗi một cái giác tỉnh giả lực lượng trong cơ thể đều là tương đối hỗn tạp không tinh khiết chính là diêm tinh tinh thần lực kỳ thật cũng không hoàn toàn là thuần túy tinh thần lực trong đó còn kèm theo một chút những lực lượng khác những này xen lẫn ở trong đó lực lượng đồng dạng đều rất yếu ớt cũng không ảnh hưởng giác tỉnh giả thi triển năng lực bởi vậy rất khó bị hiện nhưng những n à y hỗn tạp lực lượng tựa như tan vào trong nước một dọn nước nhìn bắt đầu không có gì thay đổi nhưng kỳ thật đã có rất lớn cải nam tử mũi hưng không muốn bị mạc tư mấy câu liền đặt ở hạ phòng hắn trước kia là nghe qua mạc tư tên tuổi nhưng bây giờ hắn bên này có sáu người mà mạc tư chỉ có một người nói thế nào cũng là bọn hắn c h i ê m cứ lấy ưu thế một đọc sách một đương nhiên nếu như mạc tư là đồng thời có được hai loại năng lực người bọn hắn khẳng định không dám chống đối khoác lắc ai không biết nói nam tử mũi hưng cười lạnh một tiếng mặt khác hảo tâm nhắc nhở ngươi một tiếng cái này bên trong đã về chúng ta ngươi bây giờ liền có thể rời đi không phải đợi chút nữa cũng không biết ai dễ hay mạc tư bỗng nhiên nếp miệm nợ nụ cười chỉ là nụ cười của hắn thấy thế nào làm sao âm trầm làm cho lòng người bên trong rất không thoải mái hô mạc tư một câu không nói đột nhiên liền đ ộ n g không có quanh co thẳng đến đất lom chết đối diện sáu người nam tử mùi ưng hiển nhiên cũng không nghĩ tới mạc tư tính tình vậy mà như thế táo bạo một câu không đúng liền lập tức xuất thủ cái này khiến nam tử mùi ưng trong lòng cũng không khỏi một trận giật mình nhưng lập tức nam tử mùi ưng liền lạnh n ở nụ cười lạnh trong ánh mắt cũng xuất hiện s xa ý cắt thịt người mạc tư ta hôm nay muốn để hắn biến thành thế não giết hắn cho ta thứ này về sau trên thế giới sẽ không còn có mạc tư người này trong sáu người một người lui về sau lui kia là một vị có được năng lực nhận biết người tại phương diện công kích hắn cũng không phải là rất am hiểu hiện tại đối mặt lại là hung danh bên ngoài mạc tư trong lòng của hắn lại càng không có ngọn n mờn lúc này lui lại một chút lần này tới tìm kiếm k i a đem thần bí chi kiếm trong đội ngũ kỳ thật đều mang một vị có được năng lực nhận biết người nam tử mũi lưng cùng bốn người khác thì thoáng phân tán ra một chút hướng s ô n g thẳng lại mạc tư vây quanh quá khứ không cho mạc tư một kia cơ hội chạy trốn mạc tư căn bản không nghĩ lấy chạy trốn nhìn thấy mấy người động tác mạc tư khỏe miệng có chút mấp n ắ c lộ ra một vòng nụ cười tàn nhẫn tại k h ổ n g phương kia bên trong bị t h i t lớn hắn muốn l ử a dận toàn tiết tại những người này trên thân thực lực mạnh lên về sau đây là mạc tư lần thứ nhất toàn lực xuất thủ khi song phương sắp tiếp xúc lúc mạc tư trên thân nhanh xuất hiện biến hóa chỉ thấy bộ mặt hắn cùng trên đầu mau ra hiện một tầng ngân sắc lưu quang mà mạc tư hai tay sinh biến hóa càng lớn trước kia mạc tư vận dụng năng lực về sau hai tay của hắn mười ngón lại biến thành mũi nhọn hình nhưng bây giờ mạc tư mười ngón vậy mà biến thành lưới lao vốn lượn lưới lao so với mũi nhọn hình ngón tay hiện tại mạc tư cho người cảm giác càng kinh khủng mà cái này vẫn chưa xong tại nam tử mũi hưng bọn hắn không nhìn thấy địa phương Mạc tư nửa người trên cũng tất cả Tư trên tất người nửa đều bây ị một tầng n g n sắc chất vật trùm ấ bao l chỉ chỉ Trước giờ mạc tư chính a t là lòng tin mạnh nhất thời điểm mạc tư lúc đầu muốn đem lần thứ nhất cơ hội xuất thủ lưu cho khương phương nhưng nam tử mùi lưng mấy người không biết điều vậy liền t chức dùng mấy người kia làm tế phòng tốt chỉ thấy ngân s ắ c quan g mang tại không t r u n g bay múa mạc tư thân thể lấy cực nhanh độ từ nam tử mũi vưng bên người và qua chán nam tử mũi vưng hai tay đột nhiên che lấy cổ tay trong khe máu tươi ra bên ngoài bao tác nam tử mũi vưng trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi muốn nói điều gì nhưng hắn khí quản đã bị hoàn toàn cắt đứt không còn gì để nói mạc tư vừa rồi độ quá nhanh nam tử mũi vưng cũng không kịp phòng thủ liền bị một chiêu tuyệt sát còn lại năm người nhìn thấy bọn hắn mạnh nhất đội trưởng thậm chí ngay cả mạc tư một chiêu đều không có ngăn trở liền bị giết t ư n g cái trong lòng lập tức kinh hãi năm người triệt để hoảng mà mạc tư nhìn xem lấy người cười tàn nhẫn cười. thân hình lại cử động lại nhanh nào về phía một người ta nói qua ta chỉ có một người cũng đầy đủ g i ế t chết các ngươi mạc tư điên cùng cười điên cùng tiết hắn muốn đem trải qua mấy ngày nay ép ở trong lòng khuất n h ụ c cùng lửa dận toàn bộ tiết ra đến cũng muốn đem những ngày này thuế biến lúc thống khổ tái giá đến trên thân người khác dạng này hắn mới có thể dễ chịu một chút mấy ngày ngắn ngủi liền hoàn thành một lần thuế biến thu hoạch được lực lượng cường đại đồng thời mạc tư cũng ôn lại một lần lựa thống khổ tra tấn người thứ hai trong tay xuất hiện từng cây màu trắng sợi tơ giống như mạng nện muốn ngăn cản mạc tư cặp kia hóa thành lợi khí rét người hai tay có được rất cường nhận tính màu trắng sợi tơ từng cây nhanh trong nước gãy ngay sau đó mạc tư một cái khác đột nhiên hướng phía trước đưa tới năm ngón tay nhẹ nhõm cắm vào đối thủ trong lồng ngực hán hán thực lực mạnh lên trốn a nhìn tận mắt hai tên đồng bạn đều nhanh chết tại mạc tư trong tay còn lại bốn người đã sắp sụp đổ theo một người trong đó một tiếng mang theo mánh liệt sợ hai tiếng gà o t h é t những người khác dưới chân tựa như đột nhiên lắp đặt lò xo một bước liền bước ra xa bảy tám mét l i ề u mạng chạy trốn. Muốn chạy trốn không có cửa đâu mạc tư đã có chút giết mắt đỏ hung á t truy hướng cách hắn gần nhất một người rất nhanh mặc tư trong tay liền ôm lấy một cái không ngừng rẫy rủa người đi trở về mặc tư tay phải năm ngón tay cắm ở thân thể của người kia bên trong mặc cho đối phương không ngừng rẫy rủa kêu thảm hắn đều bất vi sở động ẩm đem người ném xuống đất mặc tư một cơn hung hăng giẫm tại đối phương lồng ngực bên trên trực tiếp đem dưới chân người kia lồng ngực giẫm xẹt xuống rất nhanh đối phương liền tắt thở mặc tư như loan đao đồng dạng mười ngón bên trên còn đang không ngừng hướng xuống nhỏ máu mà hắn hơi có vẻ tinh hồng ánh mắt lại chuyển hướng đất lõi một bên khác các ngươi làm mình ra hay là ta mời các ngươi ra mặc tư hoạt động cổ lạnh lùng nói Tránh trên tàng cây bốn sắc mặt người đều h ế từ sức khó coi, khó nhưng đã bị m ạ trên ư người hiện, không dám lại bốn cũng dám t đó.、Vừa、rồi cây Tư đối tuột xuống đứng tại loan đối diện nhìn xem ánh mắt có chút tinh hồng mạc tư bốn người biểu lộ đều rất mất tự nhiên mà trong lòng bọn họ cũng mười điểm thấp thỏm vừa rồi mạc tư lôi đình thủ đoạn thật đem bọn hắn h ủ đến mạc tư chúng ta từ không nghĩ tới cùng ngươi là địch xuất hiện tại cái này bên trong cũng là bị nơi này năng lượng cường đại hấp dẫn tới ngươi yên tâm chúng ta lập tức liền rời đi cái này bên trong đạt được thần bí chi kiếm cố nhiên cũng là nhiệm vụ của bọn hắn nhưng biết rõ không địch lại còn chạy lên đi đó chính là ngu xuẩn nói bốn người liền muốn rời khỏi mạc tư lại đột nhiên lạnh lùng nói ta có để các ngươi rời đi sao b ố n trong lòng người kinh hãi nhưng vẫn là dừng bước mạc tư ngươi nghĩ muốn thế nào vì một người biểu lộ thật không tốt mà hỏi nói đến bốn người này cũng rất bi kịch bọn hắn lúc trước cũng tham dự phục kích khẩu phương bọn hắn hành động nhưng bốn người còn chưa kịp thi hành kế hoạch liền hiện đại danh đỉnh đỉnh mạc tư lại bị khổng phương bọn hắn đánh chạy chối chết bốn người tự nhiên không còn dám chạy lên đi chịu chết cũng lập tức lặng lẽ rời đi chỉ là mấy ngày không gặp lần nữa nhìn thấy mạc tư lúc mạc tư tựa như là biến thành người khác giống như thực lực mạnh khủng bố ta sẽ không đối các ngươi thế nào nhưng các ngươi cũng đừng nghĩ đến rời đi nếu không ta khẳng định sẽ giết chết trong các ngươi hai người có thể kiếm ra một cái cắt thịt người ngoại hiệu mạc tư cũng không phải tình nguyện làm vô danh cường giả người thực lực bây giờ cường đại rất nhiều mạc tư cần người xem cần phải có người đem chuyện của hắn khuyết tả ra bốn trong lòng người lo lắ chỉ có thể ngoan ngoãn đợi tại nguyên chỗ đông nhiên mạc tư đột nhiên quay đầu nhìn về phía một cái khác thả hướng hắn có loại cảm giác lần này tới người đúng là hắn nghĩ nhìn thấy quả nhiên k h ổ n g p h ư ơ n g thân ảnh xuất hiện tại đất l õ t một chỗ khác nhìn thấy k h ổ n g p h ư ơ n g mạc tư có chút sửng sốt một chút bên trên một trận chiến hắn ngay cả k h ổ n g p h ư ơ n g cái bóng cũng không thấy tự nhiên cũng không biết k h ổ n g p h ư ơ n g tướng mạo nhưng khi theo sát tại k h ổ n g p h ư ơ n g sau lưng đoàn trường phong bọn hắn cũng xuất hiện lúc mạc tư hai mắt đột nhiên nhữ lại khoe miệu thì n h t lên xuất hiện lần nữa nụ cười tàn nhẫn các người thật là làm cho ta dễ tìm a mạc tư lạnh leo nói mạc tư Đoàn nhập ma. tại chư thần g thế giới k h ổ n g phương cho tới bây giờ chưa nghe nói qua ai bởi vì tu luyện mà ở hòa nhập ma tu sĩ mặc kệ là gia nhập cái nào đó gia tộc hoặc là môn phái hay là một mình bên ngoài khi một tên tán tu cũng sẽ không có t ẩ u h ỏ a nhập ma loại tình huống này phát sinh truy cứu nguyên nhân cùng phương pháp tu luyện có quan hệ tu sĩ dùng hồn luyện chi pháp tăng lên thần hồn sau đó mới có thể sức lực luyện hóa đất trời tăng cao tu vi cái này liền mang ý nghĩa tu sĩ thần hồn vĩnh viễn bao trùm tại tu vi phía trên cương đại thần hồn để tu sĩ điều khiển lực lượng trong cơ thể điều khiển như cánh tay lực lượng bị hoàn toàn k h ô n g chế tự nhiên cũng sẽ không xuất hiện tàu hòa nhập ma loại tình huống này mà trên thế giới này giáp tình giả bọn hắn không có chính thống phương pháp tu luyện thân lực lượng trong cơ thể đều là bẩm sinh bọn hắn không có mở từ phủ cũng không có cô động thần hồn trưởng khống lực lượng trong cơ thể so với tu sĩ đương nhiên phải kém xa t í c tắp nếu như lực lượng đột nhiên mạnh lên rất nhiều mà tâm cảnh của bọn hắn lại theo không kịp liền sẽ trầm mê tại lực lượng cường đại bên trong bị lực lượng vặn vẹo tâm trí có thể nói là bị lực lượng khống chế loại tình huống này một khi cầm tiếp theo quá dài liền sẽ tẩu hỏa nhập ma tẩu hỏa nhập ma về sau hoặc là bị lực lượng triệt để nô dịch hoặc là không cách nào k h ô n g chế càng ngày càng, càng cường đại lực lượng cuối cùng đi hướng bản thân hủy diệt nhưng mặc kệ là loại nào tình huống đang thức tỉnh người trong mắt mình bọn hắn vẫn là bình thường lần trước chạy thoát sau hắn lại có một lần phế biến chỉ tiếc đi lầm đường còn tiếp tục như vậy khẳng định sẽ trở thành một cái chỉ biết giết chóc công cụ khẩm phương âm thầ đối cắt thịt người mạc tư sự tình khổng phương từ đoàn trường phong bọn người kêu bên trong nghe nói một chút không có bị lực lượng nô dịch trước đó mạc tư liền rất thích giết chóc một khi hãm phải càn sâu mạc tư tất nhiên sẽ trở thành một cái giết người không chớp mắt t ắ m à ta cuối cùng tìm tới các ngươi hôm nay chính là tử kỷ của các ngươi mạc tư tàn khốc cười trong hai mắt hồng quang trở nên cường tính hơn không thích hợp đoàn trường phong cũng phát hiện mạc tư dị thường không tốt ta cảm ứng được trong cơ thể hắn có một cố lực lượng rất mạnh ba đ ậ đoàn như ý đột nhiên một mặt giật mình ngay cả nhắc nhở mấy người bình thường g i á tình giả người khác rất khó phát hiện trong cơ thể hắn lực lượng mạnh yếu mạc tư là nhanh muốn tàu hòa nhập ma đã không cách nào rất tốt khống chế sức mạnh này mới khiến đoàn như ý cảm thấy được hắn mạnh hơn cũng không thể nào là k h ổ n g p h ư ơ n g đối thủ có một loại năng lực cùng hai loại năng lực đây là chất bên trên t r ê n h l ệ n h trừ phi hắn có thể đánh phá tự thân lực lượng giới hạn tiến thêm một bước tiến hóa đoàn trường phong nhỏ giọng nói biểu lộ coi như bình tĩnh vừa nghĩ tới k h ổ n g phương thân phận đoàn như ý trên mặt biểu lộ cũng nhẹ nối lòng mấy người đều nhìn về khẩn phương mạc tư trước đó liền rất mạnh bây giờ trở nên mạnh hơn bọn hắn coi như liên thủ rất có thể cũng không phải mạc tư đối thủ đất lõm bên trong ba cái k i a thi thể chính là chứng cứ rõ ràng người khác nhìn xem k h ổ n g phương k h ổ n g phương bản nhân lại nhìn xem đoàn trường phong có được hai loại năng lực người sẽ rất mạnh k h ổ n g phương hỏi đoàn trường phong bốn người một chút mắt trận tròn loại chuyện này k h ổ n g phương không phải k h ổ n g phương bản nhân rõ ràng hơn sao làm sao ngược lại hỏi bọn hắn bị k h ổ n g phương mấy người hoàn toàn coi nhẹ đây càng kích thích mạc tư sát ý trong lòng chết hết cho ta mạc tư quay người một cước đạp ở sau lưng trên một cây đại thụ đại thụ răng dắt một tiếng trực tiếp đứt gây ra mạc tư thì như diều hâu vồ thỏ nháy mắt xẹt qua hơn m ư ơ i mét khoảng cách nhanh chóng hướng khẩn phong bọn b Các ngươi lui lại khổng phương nói đoàn trường phong bốn người vội vàng lui lại có khổng phương vị này có được hai loại năng lực người tại bọn hắn vốn cũng không lo lắng khổng phương đánh không lại mạc tư nhưng khổng phương vừa rồi đột nhiên hỏi bọn hắn có được hai loại năng lực người có phải là rất mạnh cái này khiến bốn người đều có chút choáng váng trong lòng không tự chủ có chút lo lắng mạc tư nửa người trên tất cả đều bao trùm lấy một tầng ngân s ắ c vật chất chỉ là quần áo phía dưới không nhìn thấy chỉ có thể nhìn thấy đầu của hắn cùng tay v ố lượn g như lưới dao giữ tợn mười ngón đột nhiên vạch phá không khí phát ra một tiếng, tiếng gào chắc chúa cắt hướng k h ổ n phương k h ổ n g phương lúc đầu không nghĩ t r i ể n lộ quá mạnh thực lực để tránh những người khác hoài nghi thân phận của hắn nhưng mới rồi nghe đoàn trường phong lời nói k h ổ n g phương đột nhiên minh m ạ c h hắn có lẽ có thể nhiều t r i ể n lộ một điểm đoàn trường phong bốn người đã biết hắn có được hai loại năng lực t i ế t thực lực của hắn nếu là quá yếu ngược lại lại càng dễ khiến người hoài nghi nhìn xem mạc tư công kích k h ổ n g phương dưới chân khái động nháy mắt bên cạnh rời ra ngay sau đó chân phải nâng lên nhanh chóng đạp hướng mạc tư thân ở không trung mạc tư ý nguyên làm ra ứng đối chỉ thấy mạc tư thân thể hôn néo một cái tay nhanh chóng chụp vào khẩn phương chân chỉ là nhìn xem mạc tư ngón tay đều cảm giác dữ nếu là bị cặp kia đã hoàn toàn biến hình lưỡi đao tay bắt lại chính là tảng đá cũng có thể cho nháy mắt cắt vỡ nát k h ổ n g phương không nghĩ bại lộ thân thể của hắn rất mạnh đã đi ra chân lại nhanh chóng thu hồi lại hai tay tại hai cái cánh tay bên trên một vòng m à qua k h ổ n g phương trong tay đã nhiều hai thanh phi đao h i u hàng quang đ ỗ n g nhiên sáng lên một thanh phi đao đâm về mạc tư ngực lúc này khác một thanh phi đao cũng nhanh chóng từ k h ổ n g phương tay bên trong bay ra đâm về thì là mạc tư chân trái những người khác không có cách nào phát hiện khẩm phương lại rõ ràng biết mạc tư nửa người trên đều bị ngân sắc vật chất bảo hộ lấy hắn muốn phá mất mạc tư trên thân ngân sắc vật chất không khó nhưng bởi như vậy hắn bạo lộ ra thực lực cũng quá mạnh mạc tư trước đó liền bị k h ổ n g p h ư ơ n g phi đao đánh sợ lúc này dù là thực lực tăng lên rất nhiều nửa người trên cũng bị ngân sắc vật chất bảo hộ lấy hắn hay là vô ý thức trước bảo hộ bộ vị yếu hại mạc tư hai tay che ở trước ngực phi đao đâm vào hai tay của hắn bên trên két một tiếng phi đao nháy mắt bị bắn bay mà thân ở không trung mạc tư cũng bị đánh hướng phía sau lướt tới mà đúng lúc này k h á c một thanh phi đao một chút đâm vào mạc tư trên chân trái không có ngân sắc vật chất bảo hộ mạc tư thân thể cũng mạnh không đi n mạc tư kêu thảm một tiếng sau khi hạ xuống một cái lảo đảo kém chút mới ngã xuống đất ta làm sao còn có thể đánh không lại ngươi đây không có khả năng mạc tư phẫn nộ gào t h é t một tiếng trong mắt hồng quang lập tức đại thịnh mà trên người hắn lực lượng ba động cũng một chút trở nên càng mạnh k h ổ n g phương song mi có chút nhào một chút thực lực lần nữa tăng lên một chút quả nhiên là càng lún càng sâu tiếp tục như vậy bằng vào ta hiện tại triển lộ thực lực cũng chưa chắc có thể đem hắn chế phục khi đó hắn đã mất đi đối lực lượng trường khống đem sẽ trở thành một cái không nhỏ t h i họa lúc này trong rừng rậm lờ mờ xuất hiện một chút người hiển nhiên lại có người chạy đến chỉ là đối phương không có hiện thân ẩn thân tại trong rừng rậm tọa sơn quan hồ đấu các người chờ ở cái này bên trong có cơ hội liền đoạt kia đem thần bí chi kiếm không có cơ hội trước hết bảo vệ tốt mình chờ ta trở lại mới quyết định một đạo nhỏ bé yếu ớt rồi mỗi thanh em đột nhiên chuyển vào đoàn trường phong bốn người trong lỗ thai để bốn trong lòng người một trận g i ậ n mình cùng đoàn trường phong bốn người nghe xuất ra thanh em chính là tới từ khổng phương lúc khổng phương đã quay người xông vào trong rừng rậm hai mắt đỏ bừng mạc tư căn bản không quản những người khác giống như một đầu bị chọc giận hung thú kéo lấy thụ thương chân trái hướng khổng phương nhanh chóng đuổi theo tâm trí đã bị lực lượng dần dần khống chế mạc tư hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu đó chính là giết chết khẩu phương mạc tư trong lòng có loại kỳ lạ cảm giác chỉ cần giết khẩu phương thực lực của hắn liền sẽ lần nữa tăng lên kỳ thật mạc tư cảm giác cũng không có sai giết khẩu phương mạc tư liền không có cái này một cường đại chấp nghiệm sẽ bị lực lượng k h ô n g chế càng lao khi đó sẽ là lực lượng thuận ứng thiên địa quy tắc dần dần lớn mạnh đương nhiên phải do、so、mạc tư mù mở tắc phải nhanh hơn khẩu phương nhanh chóng xông vào trong rừng rậm mạc tư cùng hống lấy ở phía sau theo đội không bỏ cùng k h ẩ phương bọn hắn rời đi về sau trong rừng rậm chỉ là yên tính ngắn ngủi một hồi ngay sau đó đất lon biên giới ba ba rất nhanh liền xuất hiện không ít người tất cả mọi người nhìn về phía đất l õ m ánh mắt đều một mảnh nóng bỏng lúc này trên người bọn họ mang theo ngoại hình khác biệt nhưng công năng không sai biệt lắm năng lượng máy thăm dò đều kịch liệt l ó i ra cho thấy cái này đất l õ m bên trong năng lượng mạnh phi thường t i ê u đem thần bí chi kiếm rất có thể ngay tại đất l õ m phía dưới coi như không phải cũng tuyệt đối là một kiện bảo vật cảm giác hình g i á c tỉnh giả không hề phát hiện thứ gì mà năng lượng máy thăm dò lại xuất hiện phản ứng lớn như vậy điều này nói rõ đất lóm bên trong đồ vật khẳng định cực kỳ bất phản mỗi một tri đội ngũ đều cảnh giác những người khác xuất hiện tại nơi này đều là đối thủ cạnh tranh không trước đem những người khác giải quyết ai cũng đừng nghĩ bình yên đạt được đất lom phía dưới bảo vật dù sao ai cũng không yên lòng đào hang thời điểm có người đợi ở phía sau nếu là bị đánh lén trong động ngay cả cái tranh né địa phương đều không có bầu không khí một chút trở nên vô cùng gấp gáp đoàn trường phong bốn người ghi nhớ lấy khẩu phương bốn người lặng lẽ lui lại không muốn c u ố n vào hôn chiến bên trong thấy đoàn trường phong bọn hắn muốn trốn xâm phòng trong một người đột nhiên phất tay chỉ hướng đoàn trường phong bọn hắn nổi giận gầm lên một tiếng trước giải quyết bọn hắn không phải chúng ta cho dù có người thắng cũng sẽ bị bọn hắn kiếm tiền nghi có người đề nghị lập tức có không ít người hưởng ứng cái này khiến đoàn trường phong bốn trong lòng người kinh hãi nếu là bị nhiều người như vậy vây công bốn người bọn họ căn bản kiên trì không được bao dài thời gian nhưng rất nhanh đoàn trường phong bốn người liền bông lòng xuống hưởng ứng người mặc dù không ít lại không ai động đậy ai cũng không muốn bị người khác làm vũ khí sử dụng sẽ không giống cái lang đầu thanh đồng dạng lao ra xung phong đoàn trường phong bốn người thừa cơ nhanh chóng trốn vào trong rừng rậm từ tất cả mọi người trước mắt biến mất một bên khác k h ổ m ư ơ n g dẫn thụ thương m ạ n tư rời xa đất ló bên kia mấy ngày n ắ n g ủ i lực lượng vậy mà có thể liên tiếp tăng lên liền xem như tàu hòa nhập ma cái này cũng không bình thường có chút ý tứ có lẽ ta có thể từ trên người hắn đạt được một chút tin tức hữu dụng khổng phương trong lòng có quyết định đó chính là không giết mạc tư mà là thu phục khổng phương thân ảnh ở trong rừng linh xảo xuyên qua hậu phương mạc tư thì thật như một đầu nổi giận hung t h ú đồng dạng lớn t h ư ớ n g ngại liền q u ấ n một chút tiểu nhân chướng ngại thì đều bị hắn phá hủy ngươi hôm nay đừng hỏng trốn rơi ta nhất định sẽ giết ngươi mạc tư con mắt càng phát ra đỏ xem ra mười điểm quỷ dị chạy nhanh khổng phương dùng thần hồn chi lực kiểm tra một hồi phát hiện cách đất lom khoảng cách đã đầy đủ xa cái này bên trong xảy ra chuyện gì cũng sẽ không bị đất l ó n người bên kia phát hiện không khỏi ngừng lại. Thấy khổng phương chủ bình tĩnh ư t r nhìn nhanh chóng giết tới mạc tư ngay tại mạc tư nhanh đến khổng phương trước người lúc khổng phương lúc này mới dội ra một cái tay rất phổ thông một cái tay không có bất kỳ cái gì lực lượng bao trùm cũng không có mạc tư loại kiệa quỵ dị biến hình mạc tư lập tức hưng phấn cuồng cười một tiếng cắt về phía k h ổ n g phương tay mạc tư lưới đao đồng dạng hai tay cắt tại k h ổ n g phương trên tay chưa từng xuất hiện trong dự liệu tình huống k h ổ n g phương tay không chỉ có không có bị hắn c h ặ t đứt liền ngay cả vị trí đều không hề động một chút Ừm. đã có chút mất đi bản thân mạc tư nhìn thấy loại tình huống này có chút sửng sốt một chút trong mắt của hắn hồng quang cấp tốc yếu đi không ít có chút tỉnh táo lại ta làm sao hội một câu lời còn chưa nói hết mạc tư trong mắt hồng quang lần nữa lại thịnh lần nữa trở nên điên cuộc lên điên cuộc tấn công khẩn phương khẩn phương tay đột nhiên động một chút bắt lấy mạc tư đá trên tay dùng sức mạc tư lập tức kêu t h ả m lên tay của hắn bị khổng phương bóp biến hình mạc tư trong mắt hồng quang lần nữa yếu đi vừa thanh tỉnh một chút mạc tư liền thấy tình huống trước mắt đối phương nắm lấy tay của hắn không chỉ có không có bị cắt vỡ ngược lại đem tay của hắn bóp biến hình cái này khiến mạc tư trong lòng giật mình chính là có được hai loại năng lực người cũng không có khả năng không dựa vào năng lực chỉ là dựa vào so với người bình thường cường đại không được mấy lần lần thân thể liền nhẹ nhàng như vậy áp chế hắn để hắn không có một tia sức phản kháng người là ai vừa hỏi ra một câu mạc tư sắc mặt đột nhiên đại biến hắn cảm giác lực lượng trong cơ thể lần nữa bạo động lên lại muốn không bị k h ô n g chế không có mê thất qua người không biết mê thất khủng bố loại kia mất đi từ cảm giác của ta liền như xa vào vĩnh viễn không cách nào thanh tỉnh trong cơn đắc nộng cứu ta van cầu ngươi cứu ta thừa dịp hoàn toàn thanh tỉnh mạc tư tựa như ngâm nước người bắt lấy một cọp rơm hướng khổng vương xin giúp đỡ khổng phương nói cứu ngươi đi nhưng ngươi về sau nhất định phải đi theo ta vì ta làm việc thời gian vì năm năm kỳ hạn vừa đến ta sẽ để cho ngươi khôi phục tự do chỉ là thời gian năm năm không hề dài mà mạc tư cũng không tiếp tục nghĩ mê thất bản thân cái loại cảm giác này so giết hắn còn để hắn khó chịu tuyệt vọng tử vong cũng liền chấm dứt nhưng mê thất bản thân lại muốn một mực nhận mình nội tâm tra tấn d à y vò biết rõ là một cơn đắc nộng làm thế nào cũng vô pháp tỉnh lại mạc tư cũng mở hai mắt ra nhìn trước mắt k h ổ n g phương mạc tư tâm bên trong phi thường giật mình tình huống vừa rồi hắn đều rất rõ ràng chỉ là tại dưới tình huống đó không cách nào khống chế hắn hành vi của mình hoàn toàn bị lực lượng chi phối k h ổ n g phương bình tĩnh nhìn mạc tư cũng không nói chuyện mạc tư cảm ơn tiền bối cứu giúp tri ân mạc tư đem đầu t h ấ p xuống k h ổ n g phương gánh vác lấy một cái tay có chút chuyển đ ô n g n ú c nhích thân thể nhìn về phía lom phương hướng về sau gọi ta k h ổ n g phương đi người bình thường thế giới bên trong cũng không lưu hành gọi tiền bối như vậy sao được mạc tư lập tức giật mình ta đã đáp ứng đi theo ngài lại há có thể gọi thẳng tên của ngài gọi là lão đại ta đi nói đến s ư n g hô thế này k h ổ n g phương lần nữa nhớ tới tiểu u trong nội tâm thở dài một tiếng vâng lão đại mạc tư lần này kêu rất thuận miệng Ừm. k h ổ n g phương ánh mắt đột nhiên có chút ngưng lại ngươi trước tiên ở cái này bên trong nghỉ ngơi sau một tiếng ngươi liền rời đi khu rừng rầm này đi một nguyện quốc phù hộ nguyện đều ở tại nhà ga phụ cận chuyện nơi đây xử lý xong về sau ta sẽ đi tìm ngươi khoảng thời gian này tùy tiện không muốn lại sử dụng lực lượng ta mặc dù giúp ngươi trải vớt một lần nhưng tâm cảnh của ngươi quá kém cần muốn tăng lên vâng lão đại mạc tư liền đáp khẩn phương phiêu nhiên nhanh chóng rời đi chân tại có cây bên trên điểm nhẹ một chút chính là mấy mét nhìn mạc tư trong lòng một trận kinh hãi chương năm trăm tám mươi mốt duyên vân đã hết rời đi k h ổ n g phương nhanh chóng chạy về đất l õ m một bên nhìn thấy tình huống hiện trường k h ổ n g phương không khỏi k h ẽ nhũ mày đất l õ m bên trong trừ bỏ bị mạc tư giết chết ba người kia bên ngoài hiện tại lại nhiều bảy bộ thi thể tại đoàn trường phong bọn hắn rời đi về sau tụ tập tại đất l õ m bốn phía những này giáp tỉnh giả cuối cùng vẫn là không có thể chịu ở cả đám đều xuất thủ lưu lại bảy bộ thi thể đi sau hiện ai cũng ép không được những người khác chỉ có thể tạm thời dừng tay cùng ngay từ đầu khác biệt chính là hiện tại mỗi người nhìn về phía cái khác đội ngũ lúc trong ánh mắt đều mang mánh liệt h ậ n ý k h ổ n phương nhanh chóng quét một vòng không thấy được đoàn trường phong trong lòng bọn họ có chút nhẹ nhõm một chút sau đó k h ổ n phương n g ư n g trọng ánh mắt nghi hoặc liền nhìn về phía đất lon g bên trong tại cái này không lớn đất lon g bên trong không có cây cối chỉ có một ít mọc tươi tốt cỏ xanh k h ổ n phương ánh mắt phảng phất xuyên thấu tầng n g o à i cùng cỏ xanh cũng xuyên thấu c ỏ phía dưới đại địa nhìn thấy đất lon chỗ sâu cảm giác quen thuộc xuất hiện lần nữa mà lại trở nên m ư ơ i điểm mánh liệt khẩn vương lông mày càng nhăn càng sâu cảm giác trong lòng để hắn hơi có chút tâm th đất l ó m bên trong đồ vật tại rất sâu địa phương k h ổ n g phương thần hồn chi lực còn không cách nào kéo dài đến kia bên trong nhưng loại kia cảm giác quen thuộc lại một mực quanh quẩn tại k h ổ n g phương trong lòng vung đi không được đông nhiên k h ổ n g phương cất bước hướng đất l ó m bên trong đi đến trong chốc lát đất l ó m người chung quanh ánh mắt một chút đều tập trung ở k h ổ n g phương trên thân mỗi người trong mắt ánh mắt đều mười điểm lạnh lẽo k h ổ n g phương phảng phất không có phát hiện tình huống chung quanh đồng dạng đi thẳng tới đất l ó m trung ương loại cảm giác này không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện cuối cùng là chuyện gì xảy ra Khổng Phương nhìn x e một dưới trước người như đại điện, loại cảm giác kỳ quái thiết Tiểu tại nhiều chân cảm cho có chút tâm thần, có chút bức có chuyện chúng còn thần không tâm đây này trung, muốn muốn bị làm làm là mặt m gì. kỳ nuốt vậy tập tử, ta rõ m ì người h h bảo vật k ô n thành, cút ra ngoài cho ta. Một cho ngoài n ra g trung niên g i ậ n quát một tiếng ngay sau đó lại có người thâm trầm mà nói tuổi không lớn lắm gan ngược lại là rất mập không nghĩ nằm tại kia mười bộ thi thể bên cạnh liền thả thông minh một chút lập tức rời đi hiện tại các phương mặc dù không có lại ra tay nhưng mỗi người tiếng lòng đều căng thẳng bởi vì lúc nào cũng có thể lần nữa buộc phát hộ chiến mà lúc này khẩn phương đột nhiên tiến vào đất lõm bên trong tuyệt đối sẽ vô cớ làm lợi người khác không giống với đoàn trường phong bọn hắn đoàn trường phong bốn người phía sau có khẩu phương nắm chắc trong lòng khí coi như đất lõm bên trong bảo vật bị nào đó chi đội ngũ cướp đi bọn hắn cũng có rất lớn hy vọng lại cướp về tự nhiên cũng liền có lực lượng tạm thời rời đi cái này bên trong ngay sau đó lại có người quát lớn k h ổ n g phương để k h ổ n g phương lập tức lăn ra đất lóm đất lóm chung quanh đội ngũ cũng không có gấp gáp lấy đậu thủ ngược lại quỷ dị chung sống hòa bình kỳ thật đều đang chờ bọn hắn quốc gia người chạy đến có giúp đỡ mới có càng lớn hy vọng đoạt đến bảo vật tự nhiên không hy vọng hôn chiến sớm mở ra giống một nguyễn quốc phái tới liền không vẹn vẹn chỉ có đoàn trường phong cái này một c h i đội ngũ còn có cái khác đội ngũ chỉ là những cái kia đội ngũ hiện tại tán loạn trong rừng rậm địa phương khác lúc nào có thể đuổi tới cái này bên trong rất khó nói đoàn trường phong bọn hắn cũng không hề rời đi quá xa phát hiện đất lom bên này lần nữa có động tĩnh bốn người lại nhanh chóng chạy về. bốn người thân ảnh vụ xuất hiện tại đất lo biên giới nhìn thấy đơn độc tiến vào đất lo bên trong khẩn phương bốn trong lòng người cũng không khỏi chấn động đối mặt chung quanh nhiều như vậy r i á c tình giả khẩn phương coi như có được hai loại năng lực thực lực rất mạnh ứng phó cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng nói không chừng liền sẽ lật thuyền trong m ư ơ n g đang v â y công bên trong bản thân bị trọng thương đồng thời có được hai loại năng lực mang ý nghĩa thực lực rất mạnh nhưng lại không đại biểu vô địch khẩn phương đoàn trường phong vừa nói chuyện không quay đầu lại khẩn phương đống nhiên giơ tay lên ngăn cản hắn ngay sau đó khẩn phương nâng tay lên phương hướng nhất truyện nhắm ngay vừa rồi để hắn lan ra đất lo một người trong tay thổ pháp lực màu vàng nháy mắt dâng lên mà ra a người kia còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra đã bị k h ổ n g p h ư ơ n g pháp lực mạnh mẽ đánh bay ra ngoài liên tiếp đụng gãy số cây đại thụ mới ngừng lại được vừa lăn rơi trên mặt đất người kia liền hôn mê đi ngay sau đó lại có không ít người bị k h ổ n g p h ư ơ n g đánh bay ra ngoài từ đầu đến cuối k h ổ n g p h ư ơ n g đầu không có nhắc một chút cũng không có nhìn những cái kia bị hắn đánh bay giáp tỉnh giả một chút đất lom xung quanh người đều kinh hãi nhìn xem k h ổ n vương tựa như nhìn xem một cái tuyệt thế quái vật lại có người thực lực đạt tới loại trình độ này không đây là người có thể đạt tới cấp độ sao đoàn trương phong nhấm mình Diêm tinh, đây o to à n như ý bốn người cũng mắt tròn tròn, từng cái hai mắt trừng trừng, há to miệng, khó có thể tin nhìn xem giữa đất trong nhìn hai há khó thể h dưới giữa cái cái kia túi có c mắt mắt xem xem đất đầu n thân ảnh. đại địa đ â là bọn hắn nhận biết cái kia k h ổ n g phương là cái kia chỉ có được hai loại năng lực người sao có được hai loại năng lực người là rất cường đại nhưng so với k h ổ n g phương vừa rồi hiện ra thủ đoạn vậy sẽ phải kém xa đoàn trường phong bốn trong lòng người đột nhiên phát hiện bọn hắn căn bản không hiểu do k h ổ n g phương không có chút nào hiểu rõ bọn hắn trước đó biết rõ chút đồ vật kia đều là khẩn phương cố ý để bọn hắn biết đến khẩn phương không có giết những người kia chỉ là đem bọn hắn đánh bay ra ngoài k h ổ n phương bị đất lóm bên trong bảo vật làm cho có chút tâm thần có chút không tập trung những người này còn ở bên cạnh ồn ào đáng đợi bọn hắn không may đi xuống xem một chút trong lòng rung động k h ổ n phương thân hình l ó ạ i lên trực tiếp dung nhập trong đại địa nhanh chóng hướng lom phía dưới đ ư đi mặt đất không có để lại một tia dấu vết k h ổ n phương cả người tựa như hư không tiêu thất một màn này đem đoàn trường phong bốn người cùng đất lóm người c h u n g quanh dọa cho phát sợ bọn hắn còn chưa từng nghe nói người có thể hư không tiêu thất kia là quỷ tài có thể làm đến a nhưng quỷ tài có thể làm đến a nhưng quỷ tài có thể làm đến a nhưng quỷ tài có thể làm đến a nhưng quỷ tài có thể làm đến a nhưng q à i đoàn trường phong bốn trong lòng người cũng có chút khẩn trương thực tế là hiện tại khổng phương cùng bọn hắn nhận biết cái tia khổng phương có quá khác nhiều cái này để bọn hắn cảm giác khổng phương tựa như đổi người đồng dạng chúng ta làm sao bây giờ trong mắt tràn đầy kinh hãi nhân g bình mở miệng hỏi đoàn trường phong nhìn một chút bên người ba người các ngươi trước sau thối lui đến trong rừng rậm ta đợi tại cái này bên trong nhìn xem tình huống nếu như đoàn trường phong có chút dừng lại một chút trong lòng của hắn cũng rất không bình tĩnh thoáng bình phục một hạ tâm tình sau mới tiếp tục nói nếu như ta phát sinh nguy hiểm các ngươi liền lập tức rời đi nhất định phải đem nơi này tin tức mang về ta và ngươi cùng một chỗ lưu lại diêm tinh bỗng nhiên nói trong bốn người diêm tinh là một cái duy nhất cùng k h ổ n g phương giao thủ qua người so sánh với ba người khác diêm tinh tin tưởng trực giác của mình k h ổ n g phương ứng sẽ không phải nguy hiểm đến tính mạng của bọn hắn trừ cái đó ra diêm tinh không tin những ngày này cùng bọn hắn sớm chiều trung đụng khẩn phương lại biến thành một người khác khẩn phương thực lực là rất cương đại nhưng thực lực đột nhiên mạnh lên không đại biểu khẩn phương cũng đi theo thay đổi diêm tinh tin tưởng phán đoán của mình nàng cũng nguyện ý vì thế bước lên một chút phong hiểm trong đại địa k h ổ n g phương thi t r i ể n đội nghệ thuật nhanh chóng hướng lòng đất kín đáo đi tới theo cách mặt đất đồng hồ khoảng cách càng ngày càng xa k h ổ n g phương trong lòng loại kia cảm giác quen thuộc cũng biến thành càng ngày càng mãnh liệt cái này khiến k h ổ n g phương biểu lộ cũng không khỏi trở nên ngưng trọng lên k h ổ n g phương không rõ trên thế giới này làm sao lại có để hắn cảm giác quen thuộc đồ vật vật kia sẽ là cái gì khi nhanh chóng lặn xuống một bên trong về sau khẩn phương hướng sâu trong lòng đất phúc tán quá khứ thần hồn chi lực rốt cục phát hiện để hắn cảm giác quen thuộc đồ vật khi thần k h ổ n g phương cả người tựa như bị xét đánh trúng đồng dạng một chút rừng ở trong đại điệp lúc này k h ổ n g phương tựa như trên mặt đất đoàn trường phong bọn người đồng dạng trong hai mắt tràn đầy khó có thể tin làm sao lại dạng này k h ổ n g phương không tự chủ thấp giọng nói vì cái gì vì cái gì nó sẽ xuất hiện tại cái này bên trong nó vốn phải là tại ta giới trong lòng làm sao lại đột nhiên thoát ly ta giới tâm xuất hiện tại khu rừng rậm này bên trong hơn nữa còn trôn sâu ở sâu trong lòng đất k h ổ n g phương khó có thể tin xuất hiện tại sâu trong lòng đất đồ vật chính như những cái kia giác tỉnh giả dự đoán là một thanh kiếm một đem đặt tới hạ phẩm hậu tiên trí bảo cấp độ t ế kiếm khẩn phương bởi vì sở tu đạo pháp nguyên nhân bình thường thích dùng trọng kiếm như loại này t ế kiếm khẩn phương đồng dạng đều chỉ là ném ở dưới trong lòng coi như đặc thù tài nguyên giữ cũng sẽ không vận dụng nhưng lúc này thanh kiếm k i a lại đứng sừng sững ở sâu trong lòng đất dưới trong lòng những vật khác đều không có mất đi vì cái gì hết lần này tới lần khác chỉ có thanh kiếm này thoát ly dưới tâm khẩn phương ánh mắt lấp lóe nhanh chóng tự hỏi nhưng mặc cho khẩn suy nghĩ nắp bóc cũng nghĩ không thông rõ ràng hẳn là đặt ở dưới trong lòng đồ vật tại sao lại đột nhiên xuất hiện tại cái này bên trong nếu như là những vật khác k h ổ n phương sẽ còn hoài nghi có phải là hắn hay không nhận lầm có thể đạt tới hạ phẩm hậu thiên trí bảo loại cấp bậc này bảo vật chính là tại chư thần thế giới bên trong cũng là m ộ ư ơ i điểm chân quý hiếm có bảo vật mà lại k h ổ n phương vừa mới cấp tốc xem xét một lần dưới tâm đích thật là thiếu một thanh kiếm k h ổ n phương đến đến sâu trong lòng đất đem c h u i này tiêu tán lấy mánh liệt lực lượng ba động tế kiếm nắm trong tay quen thuộc xúc cảm để k h ổ n phương tâm run nhẹ nhẹ một chút k h ổ n phương bỗng nhiên hoảng hốt một chút phát hiện h ộ n thân ở một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối tại cái này mảnh h á cám bên trong một k h ổ n g phương không cách nào thấy rõ kia b ô i lục sắc là cái gì có thể nhìn đến kia b ô i lục sắc lúc k h ổ n g phương tâm hung hăng rung động run một cái tựa như hắn quên đi cái gì vật rất quan trọng tâm từng đợt níu chặn đây là cái kia bên trong k h ổ n g phương muốn rời chuyển động thân thể nhìn xem tình huống chung quanh nhưng k h ổ n g phương kinh hãi phát hiện thân thể của hắn động đậy không được a k h ổ n g phương đột nhiên lấy lại tinh thần ý thức nháy mắt rời đi kia phiến khiến người kiềm chế hát đám nhìn thấy mình còn đợi trong lòng đất bên trong khẩn không khỏi miệng lớn thở hổn không có chém giết cũng không có nguy cơ sinh tử nhưng khẩn trên trán lại toát ra một tầng mồ hôi miệ một lát sau k h ổ n g phương tay nắm lấy chuôi này tê kiếm từ sâu trong lòng đất trở về mặt đất chỉ là k h ổ n g phương trong mắt một hồi nghi hoặc một hồi mê mang một mực tại xuất thần nhìn thấy đột nhiên xuất hiện tại đất lõm bên trong k h ổ n g phương đoàn trường phong cùng diêm tinh lần nữa bị giật n ả y mình đây mới thực sự là đến vô ảnh đi vô tung đột ngột biến mất lại đột ngột xuất hiện k h ổ n g phương đoàn trường phong thử thăm dò hô nhỏ k h ổ n g phương chậm rãi quay đầu ánh mắt kinh ngạc nhìn đất lõm biên giới đoàn trường phong cùng diêm tinh khẩn phương cả người xem ra ngớ ngác nhìn thấy k h ổ n g phương ánh mắt đoàn t r ư ờ n g phong diêm tinh tâm cũng không khỏi rung động run một cái đây là vừa rồi cái kia phất tay liền đem rất nhiều giáp tỉnh giả đánh bay ra ngoài cường đại k h ổ n g phương sao hai người không biết k h ổ n g phương trong lòng đất bên trong gặp cái gì vậy mà lại để k h ổ n g phương biến thành hiện tại bộ này dáng vẽ thất hồn là phách ánh mắt hai người không khỏi rơi xuống rơi vào k h ổ n g phương trong tay cầm trôi này tế kiếm bên trên chẳng lẽ là bởi vì trôi kiếm này nguyên nhân đoàn t r ư ờ n g phong diêm tinh trong lòng đều âm thầm suy đoán trốn trong rừng rậm đoàn như ý cùng nhâm bình phát hiện bên này không có nguy hiểm gì cũng không khỏi chạy tới đứng tại đoàn trưởng phong bên cạnh bọ n h â n bình cùng đoàn như ý cũng không khỏi n g t người n k h ổ n g phương làm sao rồi đoàn như ý nhỏ giọng hỏi chúng ta cũng không rõ ràng khả năng cùng trong tay hắn trôi kiếm này có quan hệ đi đoàn trường phong đem trong lòng suy đoán nói ra mặc dù không rõ ràng k h ổ n g phương đến tột cùng là thế nào sâu xuống lòng đất nhưng k h ổ n g phương xuất hiện như thế biến hóa cực lớn trước sau duy nhất địa phương khác nhau chính là trong tay nhiều trôi kiếm này bốn người suy đoán rất có thể là thành kiếm tia tương đối quỷ dị nhìn xem bốn người k h ổ n phương dần dần lấy lại tinh thần con mắt cũng có tiêu cự thủ đoạn hơi động một chút trong tay tế kiếm liền biến mất bị khẩn đẩn vào giới trong lòng nếu như thanh kiếm này cùng mình không có quan hệ k h ổ n g phương khẳng định sẽ đem nó giao cho đoàn trường phong bọn hắn nhưng bây giờ thanh kiếm này chính là thuộc về mình đồng thời quỷ dị từ d ư ớ i trong lòng ra trôn sâu ở dưới lòng đất này phương k h ổ n g phương há lại sẽ lại đem nó giao ra đoàn trường phong bốn người lần nữa bị k h ổ n g phương thủ đoạn kinh ngạc đến ngây người thanh kiếm này là ta di thất ta hiện tại sẽ mang theo nó rời đi hiện tại các ngươi trở về phục mệnh đi làm sao hướng lên phía trên nói các ngươi tùy ý không cần để ý ta duyên phân đã hết như vậy cáo bị đi khẩn phương thở dài một tiếng sau đó thân thể chống g i n g mà lên liền như thế bay lên giữa không trung đoàn trương phong nhân bình diêm tinh đoàn như ý bốn người hôm nay giật mình số lần so những năm này cộng lại còn nhiều hơn nhưng lúc này bốn người vẫn như cũ cả kinh nói không nên lời m ộ t câu t r ư ờ n g to mắt nhìn xem bay lên giữa không trung khổng phương đ ỗ n g nhiên từ khổng phương trên thân vãi xuống đến bốn đạo quan mang dung nhập bốn trong thân thể bốn người cảm giác thân thể đột nhiên vô pháp khống chế từng cái trong lòng kinh hãi cho rằng khổng phương đây là muốn giết người diệt khẩu ai để bọn hắn hôm nay nhìn thấy quá nhiều không nên nhìn thấy đồ vật nhưng bốn trong lòng người lại mười điểm không hiểu nếu như khổng phương muốn giết người diệt khẩu vừa rồi lại vì cái gì muốn nói phân những lời khác nhưng nếu như không phải muốn giết người diệt khẩu vậy vì sao phải khống chế lại thân thể của bọn hắn bọn bốn người khôi phục khống chế đối với thân thể lúc khổng phương sớm liền rời đi đã lâu đoàn trường phong bốn người lẫn nhau nhìn xem ba người khác t ừ n g cái biểu hiện trên mặt không ngừng biến nào trên mặt có kinh hỷ n g h i hoặc còn có khó có thể tin ta cảm giác mình mạnh hơn rất nhiều c h â m ổn như đoàn trường phong nói lời này lúc thanh â m cũng không khỏi hơi hơi run dày lên bọn hắn muốn tăng thực lực lên thật quá khó khăn nhưng lại tại vừa rồi đoàn trường phong hết sức rõ ràng thực lực của hắn tăng lên mà lại tăng lên rất nhiều lực lượng trong cơ thể khống chế lại cũng càng thêm điều khiển như cánh tay Ta chương ũ n g t ế Nhân Bình n g s năm g giống i trăm tám mươi hai xung đột đạo mắt đã qua nửa tháng khẩn phương xuất hiện tại một nguyễn quốc đại thành thị thứ hai phù hộ n g một đề u nhất đọc sách một k an s h u c c hành tẩu tại rộn rộn ràng ràng trên đường phố khẩn phương lại giống như là hành tẩu tại một mảnh không người hoang dã bên trong cho người ta m ư ơ i điểm cô độc cảm giác nửa tháng này đến k h ổ n g phương vẫn luôn đợi tại tòa kia trong rừng rậm nghiên cứu hắn đạt được kia đem tế kiếm giới tâm thậm chí chính hắn k h ổ n g phương muốn hiểu rõ vì cái gì tế kiếm tại hắn không có bất kỳ cái gì hiện thời điểm có thể rời đi giới tâm xuất hiện tại ngoại giới tại chư thần thế giới hắn bị đột nhiên xuất hiện yêu thú nuốt ăn hẳn là chết rồi sau đó hắn liền đi tới thế giới này k h ổ n g phương liệu mạng hồi tưởng muốn biết hắn bị yêu thú nuốt ăn sau đến xuất hiện trên thế giới này trong lúc này đến tột cùng kinh lịch cái gì nguyên bản khẩn cho rằng tia phiến phong hóa n a m trụ vậy là hắn lần thứ nhất thanh tỉnh địa phương có thể ra tế kiếm sự tỉnh khẩn không thể không hoài nghi. hắn cái thứ nhất xuất hiện địa phương đến tột cùng là ở đâu nửa tháng này đến k h ổ n g phương vẫn t ạ i nghiên cứu chuyện này nhưng một điểm cuối cùng tin tức hữu dụng đều không có hiện tại phong hóa nham trụ bảy thanh t ỉ n h chuyện lúc trước hoàn toàn là c h ố n g g i ố n g loại kết quả này để k h ổ n g phương càng thêm nghĩ hoặc nếu như nói hắn ngay từ đầu thanh t ỉ n h địa phương thật là kêu phiến phong hóa nham trụ bảy như vậy tế kiếm lại là chuyện gì xảy ra thời gian nửa tháng k h ổ n g phương không có tu luyện đem tất cả tinh lực đều đặt ở chuyện này bên trên nhưng kết quả để khẩn phương thất vọng hắn cái gì cũng không có tìm hiểu được ra chuyện như vậy khẩn phương đã không tâm tư lại đi bộ đội thể nghiệm mà lại khẩn phương tin tưởng đoàn trường phong bọn hắn sau khi trở về khẳng định sẽ đem chuyện của hắn báo cáo nhanh cho thượng tầng nhân vật nếu như người ở phía trên đầy đủ thông minh liền sẽ không lại tìm kiếm hắn khẩn g phương trong rừng dậm hiện ra thực lực so có được hai loại năng lực giáp tỉnh g i ả còn cường đại hơn nhiều lắm mà có được hai loại năng lực người tại các nước đều có m ộ ư ơ i điểm thân phận cao quý là chân chính người tự do khẩn g phương càng thêm cường đại bởi vậy chỉ cần không phải nhất định phải liền sẽ không có người không có ánh mắt đến tìm kiếm khẩn phương từ đó làm tức giận khẩn phương đương nhiên có được hai loại năng lực người thân phận tôn quý đây là vạn vô nhất thất biện pháp bởi vì một khi làm cho đối phương sống sót ẩn nấp trong bóng đêm vậy sẽ là một chẳng hài nạn một vị có được hai loại năng lực giáp tình giảm nếu như liều mạng dù nhiên vô pháp phá vỡ một quốc gia nhưng lại khả năng giết sạch một quốc gia tất cả người lãnh đạo mà quốc gia là từ người quản lý đây chính là cường đại giác tỉnh giả lực c h ấ n n h i ế p cũng là bọn hắn thân phận tôn quý nguyên nhân trên đường phố người đến người đi khẩn phương lại giống như là độc hành ở thế giới bên ngoài hai mắt như một đầm v ũ thủy xem ra cùng hoàn cảnh chung quanh có chút không hợp nhau tiến lên một đoạn về sau người chung quanh biến càng nhiều mà lại mỗi cá nhân trên người bao lớn bao nhỏ hoặc nhiều hoặc ít đều mang một chút khẩn phương dừng bước lại không để ý người chung quanh nhìn về phía hắn quái dị ánh mắt khẩn đem thần hồn chi lực nhanh phúc tán ra ngoài rất nhanh k h ổ n g phương liền hiện ngồi tại nhà ga bên ngoài một cái quầy ăn vặt bên cạnh mạc tư trải qua nửa tháng tinh tâm dưỡng thần mạc tư xem ra tinh thần không sai liên đối lấy biểu lộ xem ra cũng không phải như vậy tràn ngập sát khí trở nên nhu hòa rất nhiều dọc theo ngươi bên trái đường đi đi lên phía trước ta tại ven đường chờ ngươi k h ổ n g phương thanh âm tại mạc tư vang lên bên t h a i ngay tại ăn cái gì mạc tư đột nhiên nghe tới k h ổ n g phương thanh âm trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng như điên hát tại cái này bên trong cùng nửa tháng còn tưởng rằng khẩn phương sẽ không lại xuất hiện nữa nha thân lực lượng trong cơ thể mặc dù không có lại mất đi khống chế nhưng không gặp được khẩn phương m ạ c tư trong lòng từ đầu đến cuối không có ngọn g ư ờ n sinh sợ lúc nào lại bị quá cường đại lực lượng cho k h ô n g chế loại kết như ác mộng cảm giác m ạ c tư cũng không tiếp tục nghĩ thể nghiệm trên bàn ném một chương lớn mặt giá trị tiền m ạ c tư lập tức dựa theo khổng phương nói tới phương hướng chạy tới giác tỉnh giả tin tức mặc dù trải qua thường xuất hiện tại các loại truyền thông bên trên nhưng người bình thường hay là không gặp được giác tỉnh giả vì không làm cho động tinh quá lớn m ạ c tư trong lòng dù là hận không thể lập tức nhìn thấy khổng phương cũng không thể không khống chế lại độ mặc tư vốn cho là khổng phương cách hắn hẳn là không xa dù sao vừa rồi khổng phương thanh â m là ghé vào lỗ t a i hắn văng lên nhưng cùng mạc tư chạy sau khi còn không thấy được k h ổ n g phương mạc tư trong lòng lập tức giật mình cùng rốt cuộc tìm được k h ổ n g phương mạc tư đ ạ i khái tính toán một cái hắn vừa rồi chạy qua khoảng cách nhìn về phía k h ổ n g phương ánh mắt lập tức càng thêm kính sợ lão đại mạc tư cung kính hô k h ổ n g phương nhìn thoáng qua mạc tư sau đó như một đầm ú thủy ánh mắt lần nữa hướng cuối con đường nhìn lại mạc tư coi là k h ổ n g phương đang nhìn cái gì không khỏi cũng hướng phía cái phương hướng này nhìn một chút nhưng hắn cái gì cũng không có hiện cảm giác gần đây thế nào lực lượng không tiếp tục mất khống chế a mấy giây sau khẩn phương quay người dọc theo đường đi hướng phía trước đi đến thanh âm bình tĩnh hỏi Bị Khổng Phương hỏi h loại này t mặc m tư trong lòng lại có chút thấp thỏm nhìn xem khẩu phương vấn đề này nếu không thể giải quyết mặc tư tựa như giấu trong lòng một quả bom hẹn giờ ngay cả khi ngủ đều không an ổn đọc sách một km lan s nhìn h u c c trước tiên tìm một nơi ăn cơm k h ổ n g phương không có trực tiếp trả lời mạc tư vấn đề mà mạc tư nghe lời này s a u lại một mặt vui mừng lão đại ta biết một cái địa phương tốt mạc tư một mặt thân cần nói sau đó tại ven đường càn một chiếc xe mạc tư chủ động giúp k h ổ n g phương mở cửa xe để k h ổ n g phương tại ghế sau xe ngồi xuống mạc tư lúc này mới ngồi tại châu ngồi kế bên tài xế đi ánh t r ă n g t i ệ m cơm mạc tư cho lái xe nói mục đích nghe mạc tư nói địa phương lái xe kinh dị nhìn thoáng qua mạc tư sau đó xác nhận nói quang minh đường ánh trang tiệp cơm tại một n g u y ệ t quốc phàm là lấy nguyệt chữ mở đầu danh tự đều không đơn giản tháng này huy tiệm cơm chính là như thế lái xe nhưng có thể còn là lần đầu tiên nhìn thấy đón xe đi ánh trăng tiệm cơm người không thể không lần nữa xác nhận một lần chẳng lẽ phù hộ nguyệt cũng còn có tháng thứ hai huy tiệm cơm m ặ c tư xem ra so lái xe còn kinh ngạc m ặ c tư không phải một n g u y ệ t quốc người đối một n g u y ệ t quốc mặc dù có không ít hiểu rõ nhưng đó là phương diện cao hơn hiểu rõ giống loại địa phương này đặc sắc m ặ c tư thì tôi giải qua một chút cũng phi thường có hạn có quan hệ ánh trăng chuyện của tiệm cơm hay là ở tại nhà ga phụ cận cái này thời gian nửa tháng bên trong nghe nói lái xe trong lòng liền càng buồn bực hai người này xem ra hẳn là là lần đầu tiên đến phù hộ một đều căn bản không biết ánh trăng tiệm cơm là địa phương nào vậy mà liền dám đi k i đều bên trong cuối cùng đụng một cái mũi cho đều là nhẹ lái xe cũng không nhiều lời để tránh kích thích đến hai vị này khác nhân bốn hơn một mươi phút về sau lái xe lái xe chở k h ổ n g phương cùng mạc tư đi tới ánh trăng tiệm cơm phía ngoài trên đường phố tháng này huy tiệm cơm vậy mà mở tại trung tâm thành phố chiếm diện tích còn không tiểu từ bên ngoài trang trí nhìn tháng này huy tiệm cơm chính những câu nói kia điệu thấp bên trong lộ ra xa hoa giao tiền xe k h ổ n g phương cùng mạc tư đứng tại ánh trăng tiệm cơm bên ngoài tháng này huy tiệm cơm tựa như là một cái trang viên cửa chính đi vào còn có một cái diện tích không nhỏ vườn hoa tại ánh t r ă n g tiệm cơm cửa chính một trái một phải đứng hai tên dáng người thẳng người trẻ tuổi nhìn hai người thể đứng hiển nhiên là từ bộ đội ra hai người trước ngực nếu là lại phủ lên hai đem thương lão i ề đại mời mạc tư xoay người cười đưa tay mời người khỏi phải dạng này khẩn vương nhìn lướt qua mạc tư chỉ một chút mạc tư lập tức đứng thẳng người mạc tư minh bạch hắn vị lao đại này không phải loại kia thích định mọi người bất quá dạng này càng tốt hơn hắn mạc tư trước kia cũng là một vị cường đại giáp tình giả tại có một loại năng lực giáp tình giả bên trong hắn coi như không phải mạnh nhất cũng tuyệt đối thuộc về hàng đầu thật đúng là không thế nào thích hướng định n ọ sự t ì n h mạc tư đi ở phía trước cho khổng phương dẫn đường hai người hướng cửa chính đi đến còn không có tiếp cận cửa chính hai người trẻ tuổi kia ánh mắt cảnh giác lập tức hướng khổng phương cùng mạc tư nhìn tới khổng phương cùng mạc tư từ trên xe taxi xuống tới hai vị trẻ tuổi nhìn nhất thanh nghĩ sợ người tới nơi này lại còn có đón xe đây là đang nói đùa sao khi khổng phương cùng mạc tư đi tới trước cửa chính lúc hai vị trẻ tuổi nhanh chóng vươn tay ngăn chở khổng phương cùng mạc tư con đường phía trước xin hỏi hai vị là chúng ta nơi này hội viên sao nếu như là mời hai vị đưa ra thẻ hội viên bên trái vị trẻ tuổi kia lời nói tương đối k h á c h khí chỉ là trên mặt lại là một bộ mặt không biểu tình dáng vẻ bên phải vị kia lại là ngay cả lời đều chẳng muốn nói chỉ là d ố i cái cánh tay cản trở khổng phương cùng mạc tư đường từ trên xe taxi dưới người tới vậy mà cũng dám đến cái này bên trong ăn cơm đem cái này bên trong khi làm cái gì rồi đại bài đương sao lần thứ nhất mời khổng phương cái này lão đại ăn cơm vậy mà liền gặp như thế đánh mặt sự tình dù là tinh tâm dưỡng thần nửa tháng mà tư giờ khắc này cũng giận tránh ra còn không có ta không thể tiến vào địa phương m ạ c tư thế nhưng là từ trong núi thây biển máu đi ra người mở trứng hai mắt trên thân lập tức toát ra sát khí máy liệt hai người trẻ tuổi mặc dù tại bộ đội đ i qua nhưng căn bản chưa thấy qua máu bị m ạ c tư trừng một cái thân thể lập tức run dày mấy lần dưới chân cũng không khỏi lui lại hai bước bên phải vị trẻ tuổi kia ngoài mạnh trong yếu thế nào còn muốn mạnh mẽ xông tới cái này bên trong đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi mạnh mẽ xông tới nơi này hậu quả các ngươi đảm đường không nổi nếu như bên người không có khẩu phương m ạ c tư làm sao cùng hai cái này không coi ai ra gì người trẻ tuổi nói nhiều đã sớm đánh đi vào nhưng hai người như thế không nề mặt mũi m ạ c tư kiên nhẫn cũng rốt cuộc hao hết thấy hai người còn đưa tay cản ở trước cửa m ạ c tư đột nhiên xuất thủ một chút bắt lấy tay của hai người hơi vừa dùng lực hai người trẻ tuổi bị đau dưới lập tức kêu lên thân thể cũng lệch kéo một phát đưa tới hai người trẻ tuổi lập tức ngã vào một bên trên đường phố nhìn thấy bên này tình huống người đều giật mình d ừ n g bước từng cái không thể tưởng tượng nổi nhìn xem bên này lại có người tại ánh trăng cơm cửa tiệm đánh ánh trăng tiệm cơm người, người nào ngưu như vậy giải quyết hai cái tiểu nhân vật mặc tư sắc mặt ý nguyên không dễ nhìn nhưng vừa quay đầu lại mặc tư trên mặt phẫn nộ lại lập tức biến mất lão đại thật có lỗi Ta k h ô người c t ràng ì chung h quanh đều có chút mắt trợ tròn lần này thật trông thấy ngưu nhân đánh người lại còn dám tiến vào ánh trăng tiệp cơm hoặc là thật ngưu nhân hoặc là chính là hai cái không biết trời cao đất rộng ngớ ngẩn trong đám người vây xem rất nhiều trong lòng người đều có ý tưởng giống nhau cùng mạc tư cùng khổng phương đi vào trên mặt đất g ạ o thảm hai người đột nhiên đều dừng lại đ e u thảm hai người hướng trên quần áo một cái cúc áo mau nói nói chúng ta bị người đạ t h ư ơ n g có hai người xông vào cơm cửa tiệm lúc đầu có một danh muôn đồng nhưng hắn nhìn thấy cửa chính sự tình về sau đã sớm xông vào tiệm cơm tiến vào trong tiệm cơm lâu một bố trí rất cổ kính điêu lan họa tòa nhà mỗi một chỗ đều bố trí mười điểm tinh mỹ một chút thực vật xanh xen kẽ bày ra để cái này vốn là làm ộ t cái c h ỉ n h thể lầu một xem ra phảng phất đột nhiên bị chia cắt thành rất nhiều không gian rất là lịch sự tao nhã sao chúc thanh âm không lớn không nhỏ ở bên thai nhẹ nhàng q u e n quần phảng phất có thể gột rửa rơi người nội tâm sao động để người không tự chủ sẽ an t ĩ n h lại liền ngay cả đi đường bước chân đều sẽ biến nhẹ không ít khẩn g phương ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng vẫn luôn tại quan sát khẩn g phương biểu lộ mạc tư t h ế thế trong lòng thoáng đã thả lòng một chút mạc tư liền sợ vị lao đại này c h t ộ i tia sẽ không hay tại lầu một này bên trong có nhiều chỗ có thể nhìn thấy một ít nhân ảnh hiển nhiên có người tại lầu một dùng cơm ánh t r a n g tiệm cơm tổng cộng có bốn tầng mỗi một tầng đều đối ứng khác biệt cấp độ khác h nhân nhưng chính là cái này thấp nhất tầng thứ lầu một cũng không phải ai nghĩ tiến đến liền có thể đi vào đúng lúc này một tên dáng người hơi phúc trung niên nhân bước nhanh tới mặc tư nhìn lướt qua trung niên nhân vừa mới ra ngoài cái chỗ kia hiện phía sau cửa có không ít người chính lạnh lùng nhìn xem bên này trận địa sẵn sàng những người kia không có lập tức xuất hiện h i ệ n nhiên là không muốn đánh n h u lầu một có ít bữa ăn khách nhân khác nhưng đối phương không đóng cửa cố ý để khẩm phương bọn hắn nhìn thấy phía sau cửa tình huống cũng là vì để hai người trung thực đừng nghĩ lại tại cái này bên trong não sự hai vị. mời tới bên này thân thể phúc trung niên nhân mà không biểu tình làm một cái mời động tác đi đến một bên bên b à n ngồi xuống khổng phương sau khi ngồi xuống bốn phía nhìn xem căn bản không để ý đối diện trung n i ê n nhân mà mạc tư thì nhìn chằm chằm trung n i ê n nhân trong mắt mang theo một tia trêu tức hắn ngược lại muốn xem xem đối phương muốn làm gì nếu như đối phương hảo hảo nói vậy hắn cũng sẽ không ra tay nhưng nếu như đối phương lấy thế đệ người vậy cũng đừng trách hắn lấy lực đánh người chương năm trăm tám mươi ba trong thức ăn nạp l i ệ u lựa dẫn tiêu đốt không để lại dấu vết nhìn lướt qua khổng phương cùng mạc tư mặc trung n g ê n nhân trong lòng liền có ít một đọc sách một a n s h u hai vị trung n i ê n nhân sửa sang lại quần áo trên người dù bận vẫn ung dung mà nói đột nhiên đến chúng ta cái này bên trong náo sự không khỏi quá không nể mặt mũi đi khổng phương nhìn như đang đánh giá tình huống trung thành trong lòng càng nhiều kỳ thật vẫn còn đang suy tư kia đem tế kiếm vấn đề mạc tư nghe trung n i ê n nhân lời nói lại là khẽ n ở nụ cười mặt mũi là ngươi người trước không cho chúng ta mặt mũi đem chúng ta ngăn cản tại ngoài cửa hiện tại ngươi nói với ta mặt mũi nói xong lời cuối cùng mạc tư lập tức cười lạnh một tiếng trung n i ê n nhân sắc mặt không thay đổi chỉ là ánh mắt dần dần trở nên lạnh xuống chúng ta mở cửa làm ăn vốn không muốn nhiều kết t h ù nhà nhưng nếu như các ngươi cho là chúng ta dễ khi dễ ừ vậy các ngươi có thể tìm sai địa phương trung n i ê n nhân thái độ trở nên cường ngạnh mạc tư nhìn thoáng qua có chút suy nghĩ viển vông khập phương không có quái dày khập phương quay đầu nhìn về phía đối diện trung n i ê n nhân lạnh lùng nói hôm nay ta muốn mời lao đại ta tại cái này bên trong ăn một bữa cơm không nghĩ hỏng hào hứng liền không giống như các ngươi kiến thức hiện tại đem các ngươi cái này bên trong làm sở trường đồ ăn làm mấy thứ lập tức đưa ra cái khác cùng cơm nước xong xuôi ta lại cùng ngươi từ từ nói trung nhân cường ngạnh tư mạnh hơn hăn cường rắn Đang không nghĩ tới mạc tư vậy mà còn mạnh hơn hắn cừng rắn cái này khiến trung niên nhân sắc mặt hơi có chút khó coi nhìn chằm chằm mạc tư nhìn khoảng chừng bảy tầm giây bỗng nhiên trung niên nhân hít sâu một hơi tựa như chở mặt đồng dạng sắc mặt một chút hòa hoan xuống dưới tuất mời hai vị hơi các loại ta lập tức về phía sau chủ tự mình ngăn bài m ạ c tư trên mặt lộ ra vẻ hài lòng không có lại nói tiếp chỉ là nhẹ gật đầu trung nhiên nhân đứng dậy mau rời đi lầu một bên trong mỗi một bàn ở giữa khoảng cách đều khá lớn cái này bên trong trò chuyện thanh â m không có ảnh hưởng chút nào đến cái khác ăn cơm k h á c h nhân coi như hắn thức thời nếu không hôm nay việc này đừng nghĩ thiện m ạ c tư thấp giọng nói trong mắt l ó e lên một tia lãnh quang hôm nay có k h ổ n g phương tại m ạ c tư mới một mực khắt chế nếu không đổi lại mạc tư trước kia tính tình không đem đối phương biến thành thịt người nghệ thuật hắn liền không gọi cắt thịt người khẩn phương bông như nói ta nghe nói qua ngươi sự tỉnh trước kia ta mặc kệ ngươi trước kia có phải là nhận lực lượng ảnh hưởng mới biến như vậy khát máu i ê u sát ta hy vọng ngươi sau này có thể kiềm chế tâm tính thiếu giết người mặt khác nếu không có thâm cựu đại hận không muốn lại tận lực đi tra tấn người không phải loại tình huống này kéo dài thời gian dài người y nguyên có mê thất tại lực lượng cường đại bên trong khả năng vâng lão đại mạc tư một mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu k h ổ n g p h ư ơ n g đem hắn từ điên dại biên giới cứu trở về đối với k h ổ n g phương lời nói mạc tư không chút do dự toàn bộ nghe theo nhất nhìn xách một k a n U、dù sao như Khổng Phương muốn hắn để cho trước lúc t đem cái này viên thuốc ăn vào đi khẩn phương bàn tay mở ra lộ ra trong lòng bàn tay một viên màu đỏ sập rửa hoàn mạc tư giật mình nhìn thoáng qua khẩn g phương khẩn phương tay bên trong lúc nào nhiều một viên thuốc hắn vậy mà không có chút nào cảm giác khẩn phương cũng không có giải thích rửa hoàn là dùng làm gì chỉ là nâng lấy rửa hoàn hướng mạc tư trước mặt đưa tiễn c ầ mặc tư cảm giác thể nội ấm áp dễ chịu tường đạo dòng nước cấm tại thể nội chạy xuôi phi thường dễ chịu phàm là dòng nước cấm chạy qua địa phương hơi có chút sao động lực lượng lập tức trở nên bình tĩnh càng làm cho m ạ c tư giật mình là trong cơ thể hắn trước kia chịu một chút ám thương tại từng đạo dòng nước cấm hạ vậy mà như kỳ tích tất cả đều khôi phục ngắn phút chốc về sau mạc tư liền một mặt ngạc nhiên nhìn xem khẩu phương lao đại mạc tư đã không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ để hình dung hắn lúc này cao hứng trong lòng hắn lực lượng không chỉ có trở nên càng thêm bình tĩnh liền ngay cả ám thương vậy mà đều như kỳ tích khôi phục đây quả thực là thần đan diệu dược a đi theo ta ta tự nhiên sẽ không bạc đ á n ngươi khẩu phương lạnh nhạt cười cười lão đại yên tâm rút đao ừng khẩm lập tức liếp xéo lấy mạc tư mạc tư cười hát, hát sờ, sờ đầu vớt mông ngựa lời nói r lúc này thứ một món ăn bị phục vụ viên đã bưng lên phục vụ viên cũng biết vừa mới sinh sự t ì n h bởi vậy đem đồ ăn sau khi để xuống một câu không nói lập tức l u i xuống thứ một món ăn xem ra rất tinh xảo sắc hương vị bên trong đã chiếm sắc cùng hương khổng phương là lần đầu tiên đến cái này bên trong không gọi nổi món ăn này danh tự lão đại nếm thử vừa mới được chỗ cực tốt mạc tư thì ân cần khuyên khổng phương nếm một chút nhưng ai biết khổng phương căn bản không có động đũa nhìn xem trong mâm thức ăn tinh xảo lại lắc đầu lão đại làm sao rồi thấy khổng phương bất động đũa mạc tư còn tưởng rằng khổng phương không thích món ăn này trong thức ăn bị thêm đồ vật làm sao ăn k h ổ n g p h ư ơ n g khẽ lắc đầu thêm đồ vật mạc tư xứng sở ngay sau đó sắc mặt đột nhiên đ ạ i biến hắn lần thứ nhất mời k h ổ n g p h ư ơ n g cái này lão đại ăn cơm lại có người dám phá hỏng chuyện tốt của hắn chuyện lúc trước mạc tư nhẫn nhưng lần này mạc tư thật không thể nhịn đột nhiên quay đầu nhìn về phía vị kia đứng xa xa phục vụ viên đi đem vừa rồi cái tên mập m ạ p kia cho ta kêu đến lập tức trong vòng ba mươi giây nếu như hắn không thể chạy đến đừng trách ta huyết tẩy cái này bên trong giờ khắc này mạc tư trên thân xác khí bột phía trong mắt cũng lưu chuyển lên nhiếp nhân tâm phách xâm hàn q u a n mang mạc tư căn bản không hỏi k h ổ n g phương làm sao biết trong thức ăn bị người thêm đồ vật cũng không hỏi thêm thứ gì hắn chỉ cần biết có người tại món ăn này bên trong động tay chân liền đầy đủ tên kia phục vụ viên bị mạc tư trên thân s á t khí một kích kém chút dọa đến sủi ngã xuống đất lộn nào phóng đi tìm vị kia trung niên quản lý lão đại thật xin lỗi mạc tư quay đầu lại h ư ớ n g nói vừa đáp ứng k h ổ n g phương không lại dễ dàng giết người nhưng mạc tư hiện tại thật giận không thể nhịn k h ổ n g phương khẽ lắc đầu trên mặt hắn nhìn không ra cái gì nhưng trong lòng cũng không t h ả i mái nhất là biết đối phương tại trong thức ăn thêm là vật gì về sau khẩn thấy khổng phương không có ý trách cứ mạc tư trong lòng lập tức t r ầ m t ĩ n h lại trong mắt sát ý thì trở nên mạnh hơn lâu một này mặc dù rất lớn nhưng mạc tư trên thân cường đại sát khí phúc tản ra đến hay là đem tất cả mọi người cho kinh động đang dùng cơm người cả đám đều đứng lên hoảng sợ nhìn hướng bên này bị mạc tư sát khí bao phủ bọn hắn lệnh cả người tựa như đối mặt với một đầu hung mạnh nhất ăn thịt người g i a thú có loại bất cứ lúc nào cũng sẽ mất mạng cảm giác sợ hãi làm sao rồi sinh chuyện gì rồi ăn cơm người có sáu bản mười mấy người lúc này đều hoảng sợ nhìn x e mạc tư vị k i a trung niên quản lý lúc đầu tại lầu hai lặng lẽ xem kịch đột nhiên hiện lầu một bên trong cái khác khách hàng cũng bị kinh động lập tức có chút ngồi không yên hắn muốn đối phó k h ổ n g phương cùng mạc tư nhưng lại không muốn kinh động khách nhân khác để tránh ảnh hưởng ánh trăng tiệm cơm danh dự hướng thủ hạ người phất phất tay trung niên quản lý lạnh lùng nói để cái khác khách hàng rời đi trước đơn toàn miễn trung niên quản lý không nghĩ để khách nhân khác nhìn thấy bọn hắn động thủ có người n g o à i tại sự tình liền dễ dàng truyền đi một tên thủ hạ lập tức đi xuống lầu hắn bài cùng hai tháng ba năm một không giây trung niên quản lý lúc này mới hướng sau lưng mọi người vung tay lên cùng ta đi xuống xem một chút mềm không được vậy liên dùng cứng rắn tại đất này d ư ớ i bên trên chúng ta còn không cần sợ ai mà lúc này bốn phía tìm một vòng đang chạy phải thở hồng hộc tên kia phục vụ viên rốt cuộc tìm được trung niên quản lý quản lý bọn hắn muốn gây chuyện còn nói để ngươi tại trong vòng ba mươi giây chạy tới nếu không nếu không phục vụ viên không dám nói đi xuống thời gian đã sớm qua đối phương nói ba mươi giây nếu không cái gì trung niên quản lý âm chầm ánh mắt quét về phía tên kia phục vụ viên làm cho đối phương một cái giật mình ngay cả hồi đáp người kia nói trong vòng ba mươi giây đuổi không đến hắn liền muốn huyết tẩy cái này bên trong huyết tẩy thật sự là con cóc ác khẩu khí thật lúc ớ n Trung nhiên quản lý giận quá mà cười. Ta đang muốn bọn hắn Ta rất tốt, quá đâu, cười. lý mà c n xuống n g g ta ta dưới, ư ợ lại m u ố này xem bọn hắn như n thế o h u t tẩy cái này bên trong.、Lúc、này này, cái Lúc bên khách nhân khác đã lúc trước đi xuống người kia an bài xuống n h a u n h a u rời đi lầu một đến lâu bên ngoài trong hoa viên không ăn xong cơm liền rời đi mỗi người trong lòng đều có chút không thoải mái nhưng lầu một bên trong kia để người toàn thân cảm giác băng hàn cũng không ai nghĩ lại cảm thụ một chút nhưng đến vườn hoa về sau những người kia liền không muốn lại rời đi có thể đi vào cái này bên trong ăn cơm người dù là chỉ có thể tại lầu một ăn cơm cũng ít nhiều đều có chút thân p ậ n bị không hiểu thấu đổi ra bọn hắn cũng muốn biết là bởi vì nguyên nhân gì trung niên quản lý đi tới lầu một mới vừa đi tới k h ổ n g phương hai người bàn này còn không đợi hắn nói chuyện mặc tư thiểm điện xuất thủ một phát bắt được đầu của hắn đột nhiên kéo một phát có một trăm mười cân trung niên quản lý chân đều bị kéo một chút rời đi mặt đất lập tức mất đi cân bằng hướng phía trước một đầu c ắ m x u ố n g dưới mà hắn phía trước chính là cái b à n trên bàn còn đặt vào kia bàn thêm qua liệu đồ ăn ẩm trung niên quản lý một đầu đâm tiến vào trong mâm đĩa lên tiếng trả lời vỡ vụt lập tức nước canh trên bàn lan tràn ra nước canh bên trong còn kèm theo một chút máu tươi cùng tại trung niên quản lý đằng sau chạy tới những cái kia bảo an nhân viên bị mạc tư phích lịch thủ đoạn một chút chấn trụ chăng ngàn không nghĩ đến đối phương hoàn chân dám ở cái này bên trong động thủ bất quá những người này đều nhận được rất tốt huấn luyện rất nhanh liền kịp phản ứng nhanh chóng hướng mạc tư xuống tới muốn trước cứu ra trung niên quản lý mạc tư căn bản không quản người chung quanh nắm lấy trung niên quản lý đầu một tay lấy hắn kéo lên trung niên quản lý cả người đã hoàn toàn động làm ánh trăng tiệm cơm quản lý những phú hào kia cùng làm quan thấy hắn cũng phải khách, khách khí khí hắn lúc nào nhận qua loại đãi ngộ này a vây quanh bảo an nhân viên lúc này đột nhiên nhanh Mạc một nắm Tư tay lần ấ thấy xuất y tay thay nháy bay này trung mắt một Tư một tới mắt Tư thể ra quản quanh nhau đều niên lạnh leo nhanh chóng nhìn vòng. nhào người cũng đều bị nháy mắt đánh bay ra ngoài. Mạc tư không sử dụng năng lực, cũng không phải nào lên những này bảo an nhân viên hai phải đối bảo lý, leo là lực, l Mạc phàm Mạc Chỉ kích, cước có phó. bị sử này trừ bỏ bị quảng mộng trung niên quản lý những người khác biết xảy ra chuyện nhìn mạc tư cường h ã n thân thủ hiển nhiên không phải người bình thường lập tức có người hướng một tên cách khá xa người đưa mắt liếc ra y qua một cái đối phương liền hướng đằng sau chạy tới chuẩn bị tìm cầu viện binh Khổng h p ư ơ lúc này h n mạc tư bắt một đem món ăn cái tay kia một chút cầm trong tay đồ ăn toàn bộ nhét vào trung niên quản lý trong miệng các ngươi đã rất thích hướng trong thức ăn tăng đồ vật vậy chính ngươi liền hào h ả o nếm thử mạc tư lại nhanh nắm lên một đem đồ ăn cứng rắn nhét tiến vào trung niên quản lý trong miệng bị ngã phải mộng trung niên quản lý tại đau đớn kích thích dưới rốt cục có chút lấy lại tinh thần lúc này hắn cũng hiện đối phương cho hắn ăn là vật gì cả khuôn mặt một chút l i ề n biến hướng trong thức ăn thêm đồ vật thế nhưng là hắn tự tay thả mau đóng cửa không nhanh nhanh cứu ta trung niên quản lý lần này cũng triệt để hoảng tiệm cơm phía ngoài trong hoa viên xuyên tấu h qua cửa thủy tinh mười mấy người đều nhìn thấy trong tiệm cơm ngay tại sinh sự t ì n h từng cái lập tức trận mắt hốc mổm lại có người tại ánh trăng tiệm cơm bên trong náo sự mười mấy người lẫn nhau nhìn thoáng qua đột nhiên đều có chút hối hận lưu lại loại chuyện này cũng không phải bọ sớm biết bọn hắn vừa rồi ngay tại đối phương thúc giục dưới rời đi tại sao phải như thế hiếu kỳ à mỗi người trong lòng đều rất hối hận cũng may bây giờ rời đi cũng không phải quá muộn lần này đều khỏi phải trước đó người kết đổi u từng cái dưới chân tựa như bôi dầu đồng dạng nhanh chạy ra ngoài ra đến bên ngoài những người này lại ngừng lại lúc này bên ngoài đã tụ tập không ít người cũng kỳ quái nhìn xem ánh trăng tiệm cơm dù sao kia hai cái bị đánh ngã gác cổng cái này lúc mặc dù đứng lên nhưng tay của hai người bên trên lại là tím xanh một mạnh hiển nhiên là thụ thương ánh trăng tiệm cơm vậy mà cũng sẽ xảy ra chuyện đây chính là rất khả năng hấp dẫn ánh mắt sự tình Trong tiệm cơm, cái khác bảo an nhân viên cái cơm, khác lúc ầ n nữa xuống lên, lại bị m này nghe tới thanh âm đầu bếp từng cái cầm đem đao liền và đổ ra bất quá bọn hắn là đầu bếp không phải tay chân nhìn thấy tràng diện này đều sửng sốt không dám tiến lên nữa mấy tên còn không có sông lên bảo an nhân viên lập tức đoạt lấy đầu bếp đao trong tay cơ đao trực tiếp g i ế t tới đây m ặ c tư ánh mắt lạnh lẽo một tay lấy trung niên quản lý hất tung ở mặt đất thân thể nhanh di động rất nhanh liền đem cuối cùng nhóm này g i ế t tới bảo an nhân viên trên tay đao đoạt lấy sau đó m ặ c tư càng là tháo bỏ xuống mấy người vai khớp nối một cước một cước đem mấy người toàn đá bay ra ngoài mấy người kia thương thế lập tức biến thành giữa sân nặng nhất thực lực cường đại thủ đoạn hung tàn một chút liền trấn nhất còn lại đầu bếp cùng phục vụ viên không ai dám lại động một cái mà lúc này bị hất tung ở mặt đất trung niên quản lý đột nhiên có phản ứng ánh trăng tiệm cơm lầu một bên trong nằm một chỗ bảo an nhân viên cả đám đều tại thống khổ kêu thảm trong thời gian ngắn những người này là đừng nghĩ lại đứng lên chiến đấu mạc tư không có sử dụng năng lực nhưng hạ thủ cũng không có một tia nương tay nói đến những người này coi như may mắn gặp phải là bây giờ mạc tư nếu như gặp phải trước t i a mạc tư này sẽ bọn hắn đã sớm biến thành thi thể l ạ n h băng chạy tới phục vụ viên cùng đầu bếp mặc dù đều đứng thế nhưng không người nào dám động một cái từng cái e ngại nhìn xem mạc tư mà đúng lúc này bị hất tung ở mặt đất trung niên quản lý đột nhiên có phản ứng chẳng biết lúc nào trung niên quản lý mặt lại nhưng đã biến thành xích hồng sắc hai mắt cũng ẩn ẩn đỏ lên thở hồn hẹn thở hồn hẹn thở hồn hẹn tháng này huy trong tiệm cơm có trí năng ấ m khống hệ thống để người sẽ không cảm giác được nóng cũng sẽ không lạnh nhiệt độ phi thường thoải mái dễ chịu nhưng lúc này trung niên quản lý lại toàn thân đỏ lên liền giống bị nước nấu qua đồng dạng một bộ phi thường nóng r á n g vẻ không ngừng x ẽ rách lấy quần áo trên người đông nhiên hai mắt đỏ lên trung niên quản lý đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía một tên nữ phục vụ viên trong c u họng phát ra như là dã thú thanh âm t r ầ n thấp chỉ gặp h ắ n đột nhiên từ dưới đất đứng từ nhìn thấy trung niên quản lý biến hóa trên người bắt đầu mạc tư liền minh bạch trong thức ăn thêm đồ vật là cái gì cái này khiến sắc mặt của hắn phi thường khó coi đồ ăn là cho hắn cùng k h ổ n g phương hai người ă n đây là muốn để hai người bọn họ mất hết thể diện à tuy nói lấy thân thể của bọn hắn có thể t r ọ i cứng ở nhưng đối phương ô m dụng tâm hiểm ác lại là mạc tư không thể chịu đựng dù sao đây cũng chính là bọn hắn nếu như là cái khác người bình thường vậy hôm nay chả không hết thấy trung niên quản lý đỏ h n g mắt một bộ ăn người dáng vẻ h à n h xông lại cách gần nhất tên kia nữ phục vụ viên lập tức dọa đến lớn tiếng kêu lên sợ hãi đúng lúc này vừa đi ra ngoài mấy mét trung niên quản lý đột nhiên ngừng lại ngay sau đó thân thể của hắn liền bị người nhấc lên hai chân huyền không trung niên quản lý hai tay hai chân nắm bắt loạn loạn đạp muốn thoát khỏi sau lưng c h ó i buộc hắn lúc này trong mắt chỉ có những cái kia nữ phục vụ viên nóng đến nóng h ổ i thân thể để trung niên quản lý mười điểm khó chịu hắn ngu cầu cấp bách tháo lửa một tay nắm lấy trung niên quản lý mạc tư ánh mắt đã kinh biến đến mức mười điểm b ă n g lãnh trong mắt sát khí như ẩn như hiện những người khác thấy mạc tư một tay vậy mà liền đem trung niên quản lý cho nâng lên giữa không chúng từng cái trong mắt để ựa x c h không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi vị này quản lý mặc dù không tính rất m ậ p nhưng cũng có một trăm mười cân a thế là từng cái nhìn về phía mạc tư ánh mắt liền càng thêm e ngại mạc tư quay đầu nhìn về phía khẩn phương một mặt ấ y n ấ y lão đại hôm nay xem ra ta không thể mời ngươi ăn cơm khẩn phương khẽ lắc đầu không có việc gì khẩn phương thanh â m rất bình tĩnh không có một tia trách tội mạc tư ý tứ n g ư ơ i mạc tư nhìn về phía một tên cao lớn vạm vỡ đầu bếp mang lão đại ta ra ngoài tìm tốt một chút địa phương ăn cơm nếu như ta lão đại không thể ăn hài lòng hậu quả ngươi rõ ràng tại cái này bên trong đã hỏng hào hứng mạc tư cũng không dám lại để cho k h ổ n g phương tại cái này bên trong ăn cơm nếu như tái xuất chút vấn đề vậy hắn mạc tư cũng liền không mặt múi gặp lại k h ổ n g phương cho k h ổ n g phương tìm một tên dẫn đường mạc tư lần nữa nhìn về phía k h ổ n g phương lão đại ta xử lý xong chuyện nơi đây liền lập tức đi tìm người còn xin lão đại đi trước địa phương khác ăn cơm đi mạc tư cố nhiên có được thực lực cường đại nhưng cuối cùng còn không có thoát ly người phạm chủ cần đồ ăn mạc tư coi là k h ổ n g phương cũng giống như hắn để khẩn phương rời đi cái này bên trong mạc tư còn có một cái mục đích đó chính là hắn không nghĩ để khẩn phương quấn vào xác thực nói là không muốn để khẩn phương nhìn thấy hắn động thủ tình hình từ khi bị k h ổ n g phương từ tàu h ỏ a nhập ma bên trong cứu trở về mạc tư trong lòng liền có chút kháng cự để k h ổ n g phương lại nhìn thấy hắn động thủ dù sao hắn lúc trước nhưng làm u ố n giết k h ổ n g phương tên tiêu cao lớn b ạ m vỡ đầu bếp không dám chống lại mạc tư mệnh lệnh thân thể trắng kiện đi đường lúc lại run run dày dày chức thiên sinh mời ngắn ngủi một câu vị này đầu bếp quả thực là dừng lại hai lần mới nói đầy đủ không cần k h ổ n g phương phát tay hướng cách đó không xa một cái cái bàn đi đến ngươi xử lý chuyện của ngươi không cần phải để ý đến ta khẩn phương biết mạc tư lo lắng chính là cái gì sau đó lại thêm một câu vô tội liền thả đi mạc tư tự nhiên nghe h i ể u k h ổ n g phương ý tứ vô tội thả kia có tội liền có thể trừng phạt đầu bếp nhất thời không biết nên làm cái gì nhưng bị mạc tư chừng mắt liếc sau hắn vội vàng đuổi theo k h ổ n g phương cùng mạc tư so ra k h ổ n g phương xem ra muốn bình thản rất nhiều cũng không dọa người như vậy nhanh chóng đem đồ trên bàn thu thập một chút đầu bếp tựa như một cái bảo tiêu đồng dạng an tĩnh đứng tại bên bàn bên trên tùy thời chờ đợi k h ổ n g phương phân phó nếu như không phải kia thân đầu bếp trang phục liền đầu bếp cái này hình thể còn rất giống có chuyện như vậy các ngươi lui xa một chút mạc tư nhìn lướt qua cái khác đầu bếp cùng phục vụ viên những người kia lập tức như được đại xá, Bị Mạc、tư、nắm còn Tư trong tay trung niên quản lý để a kia hai ra lửa n không ngừng những nữ viên hắn trung niên quản lý hai mắt lập tức trở nên càng đỏ, trong miệng cũng không khỏi chảy ra nước bọn.、Một、màn này nhìn mạc tư lửa giận trong lòng càng lớn, cuối cùng thả nhiều số lượng lớn, lại có uy lực lớn như g gào thét, thấy phục khỏi chảy thả dãy uy ruột, rời trở cuối mắt tức Một Tư mà cái Mạc có lực đi, lại lập vụ vậy. đỏ, đ lý số ngươi thanh tỉnh một chút mạc tư một tay nhắc lấy trung niên quản lý một cái tay khác từ trung niên quản lý trên cánh tay lướt qua trừ khổng vương không ai phát hiện vừa rồi cái này ngắn ngủi một sát na mạc tư trên tay phát sinh biến hóa những người khác chỉ là nhìn thấy mạc tư tay tại trung niên quản lý trên cánh tay sờ một chút trung niên quản lý giống như rết như heo kêu thảm lên ngay sau đó quần áo tay háo vỡ vụn ống tay háo dưới cánh tay đã bị máu tươi nhiễm đỏ tại kịch liệt đau nhức kích thích giới trung niên quản lý ý thức rốt cục có chút thanh tình ngươi cũng dám làm tổn thương ta mạc tư cười lạnh một tiếng tổn thương chính là ngươi mạc tư tay tại trung niên quản lý khác một cái cánh tay bên trên cũng sờ một chút trung niên quản lý lần nữa thê thảm kêu lên bên trong có dục hóa n ư ớ người ngoài có mánh liệt thống khổ kích thích trung niên quản lý biểu lộ lập tức trở nên bắt đầu và mẹo đã một câu đầy đủ đều nói không nên lời. d nói, nói nói nói ta ta sẽ, sẽ bánh xe ma sát cự đại thanh â m tại tiệm cơm bên ngoài văng lên chỉ thấy tiệm cơm phía trước trong hoa viên nhiều bốn chiếc xe cảnh sát ngay sau đó võ trang đầy đủ cảnh sát từ bốn chiếc xe cảnh sát bên trong nối đuôi nhau mà ra trong đó ba chiếc xe cảnh sát bên trong cảnh sát cấp tốc hướng trong tiệm cơm vào tới mà cuối cùng một xe cảnh sát bên trên xuống tới cảnh sát lại là phóng tới tiệm cơm cửa chính cuối cùng này một cỗ cảnh sát bên trong lao xuống đến cảnh sát ra cửa chính lập tức xua đuổi trên đường phố vây xem đám người bọn hắn cục trưởng đến thời điểm thế nhưng là âm thầm nhắc nhở qua nhất định phải nghiêm trị trong tiệm cơm phần tử phạm tội nếu như đối phương bắt vậy liền ngay tại chỗ đánh chết loại chuyện này ảnh hưởng cũng không nhỏ nếu là bị người hữu tâm cho để mắt tới rất dễ dàng xảy ra vấn đề tự nhiên không thể để cho tiệm cơm phụ cận có người tồn tại dừng tay một vị xem gia chừng bốn mươi tuổi trung niên cảnh sát sông tới lập tức chỉ vào mạc tư dẫn quát một tiếng hơn chục tên võ trang đầy đủ cảnh sát xông vào trong tiệm cơm liền thấy bị mạc tứ nhất trong tay hai cái cánh tay không ngừng chảy máu chính thống khổ gào thảm trung niên quản lý từng cái trong mắt xuất hiện một vòng kinh hãi tốt lực lượng kinh người trong lòng giật mình nhưng bị cục trưởng sớm nhắc nhở qua những cảnh sát này đều hai tay nắm thương họng súng đen ngòm tất cả đều nhắm chuẩn mạc tư lập tức buông hắn ra trưởng cục cảnh sát vương ninh sắc mặt có chút khó coi đạt được phía trên mệnh lệnh h ắ n liền lập tức chạy đến không nghĩ tới hay là trễ một chút thân là quản lý hoa bác lại nhưng đã bị đối phương làm bị thương lại nhìn nằm một chỗ bảo an nhân viên vương ninh trong lòng càng là chầm xuống đối phương dám ở anh trăng tiệm cơm não sự đích thật là có chút bàn sự nhưng có bản lánh đi nữa hôm nay cũng nhất định phải trả giá giá cao thảm trọng nhìn thấy tình huống hiện trường vương ninh đều nghĩ lập tức hạ lệnh mở thường xảy ra chuyện lớn như vậy không đem người này chơi chết hắn tuyệt đối không có cách nào hướng người ở phía trên bàn giao nếu không thừa cơ đem đối phương đánh chết mang về lại muốn chơi chết sẽ khó khăn không ít cũng dễ dàng xảy ra chuyện nhưng lo lắng quản lý hoa bác an nguy vương ninh lại chỉ có thể cưỡng chế lấy nổ súng xúc động đến còn rất nhanh mặc tư nhìn lướt qua họng súng đen ngòm không chỉ có, không có chút nào e ngại trên mặt ngược lại treo một tia trào phúng cứu ta vương trưởng c ụ nhanh cứu ta quản lý hoa bác nhìn thấy vương ninh con mắt lập tức bày ra ngay cả vội mở miệng cầu cứu hừ hôm nay a i đến cũng không thể nào cứu được ngươi dám ở ta cùng lao đại ta đồ ăn chung hạ thuốc ngươi liền làm tốt chết chuẩn bị đi mạc tư gửi lạnh một tiếng tay tại hoa bắc trên đùi sờ một chút hoa bắc quần lập tức vỡ ra đến trên đùi cũng lần nữa nhiều mấy vết thương mạc tư chỉ là cắt vỡ hoa bắc làn ra để máu tươi có thể chảy ra dạng này sẽ rất đau cũng sẽ không yếu nhân mệnh thấy đối phương vậy mà ở trước mặt hắn công nhiên hành hung vương ninh trong lòng vừa vội vừa giận có lời gì hảo hảo nói trước đem người bông xuống giết người là muốn lên mạng một khi hắn chết rồi ngươi cũng sống không được tuyệt đối đừng xúc động dùng cứng rắn không được vương ninh chỉ có thể ngược lại dùng mềm bất kể như thế nào hắn đều phải cam đoan hoa bác an toàn hoa bác như xong đời hắn đem tiếp nhận phía trên vị kia căm giận n g ú t trời hắn sẽ chết mà ta sẽ sống thật tốt mạc tư hạ lại sẽ thụ vương ninh uy hiếp tìm cái ghế ngồi xuống đem giống như chó chết hoa bác ném ở dưới chân đang chuẩn bị để cho thủ hạ người về phía sau hỏi thăm một chút mạc tư vừa rồi nâng lên lão đại là ai nếu là có hy vọng vương ninh nghĩ trước đem vị kia lão đại bắt lấy dùng tốt hắn đến đổi hoa bác có thể nhìn đến loại c như không không nhưng lại tại vương ninh làm ư n g l ra đánh chết thủ thế thời điểm vương ninh đột nhiên phát hiện đối phương nhìn về phía trong ánh mắt của hắn tràn đầy treo thức giảm như vậy phản phát hận không thể hắn lập tức mở thương đồng dạng vương ninh lập tức dùng mình một cái lực lượng của đối phương kinh người hoàn toàn có khả năng đem hoa bát nhấc lên làm bia đỡ đạn vương l i n h một chút thanh t ỉ n h cái này là đối phương cố ý lưu lại sơ hở chính là vì dẫn hắn mở thương mở ra cái khác thương sắc mặt đại biến vương l i n h cuồng hống một tiếng thời gian tại thời khắc này phản phất đột nhiên trở nên chậm vương l i n h hoảng sợ quay đầu nhìn về phía thủ hạ sau lưng nhưng lại tại hắn vừa hô lên một chữ thời điểm p h ị c h một tiếng súng văng lên vương l i n h biểu lộ lập tức tùy theo gấp hướng hoảng sợ chuyển biến đạn bay ra nhanh chóng bắn hướng về phía trước ba mặc tư sau lưng cách đó không xa một tấm đồ trên bàn nháy mắt bị đánh vỡ vụn bắn bay đến trên mặt đất vương l i n h hoảng sợ quay đầu nhìn về phía mạc tư bên này sự tình quả nhiên như hắn đoán được đồng dạng hoa bác bị coi như tấm m ộ p bị mạc tư nhấc trong tay cán trước người vương l i n h cuối cùng kêu một tiếng hô lên một chút tác dụng người nổ súng khẩn cấp phía dưới đem họng súng đi lên rời đi thủ hạ vốn là nhắm chuẩn mạc tư đầu muốn một phát súng lấy mạng khẩn cấp hạ tướng trên họng súng rời đạn liền từ mạc tư đỉnh đầu bàn tới đánh trúng mạc tư sau lưng cách đó không xa trên một cái bản cũng đem trên mặt bàn còn chưa kịp thu thập chén dĩa đánh sổ đổ ra vương ninh hai chân r u lên nhìn xem hoa bác bị xem hoa bác bị xem như tấm khiên may mắn dưới tay hắn người phản ứng nhanh lâm mở thương lúc đem trên họng xuống r ờ i không phải sau cùng s á t thực sẽ một phát súng lấy mạng nhưng mất mạng người không phải hắn muốn giết mà sẽ là hoa bác bản nhân hoa bác hai mắt ngơ ngác đã nhanh dọa sợ vừa rồi đạn rán ra đầu bay qua cảm giác để hoa bác cho là hắn sẽ bị giết chết mặc tư lông mày bỗng nhiên nhữ một cái đem hoa bác hung hăng ném ở dưới chân chỉ thấy hoa bác đụng quần đã ướt một mạng lớn một c ỗ t h ẹ n mùi thối hướng chung quanh phiêu tàn ra hoa bác lại bị dọa đến đại tiểu tiện xong nhìn thấy hoa bác tình huống vương ninh trong lòng kêu gen một tiếng lập tức trong lòng liến cả đúng ố i p h ư lúc này một tên thủ hạ đột nhiên vào vào đi tới vương ninh trước mặt phụ ghé vào lỗ thai hắn nhỏ giọng nói hôm nay vừa vặn có một vị kỳ nhân tại phụ cận ăn cơm người ở phía trên mời được vị kia kỳ nhân để hắn qua đến giải quyết chuyện nơi đây để chúng ta xử lý tốt hiện trường nói chuyện người này là vương ninh tâm phúc trước đó ở bên ngoài xua tan đám người nghe tới có kỳ nhân sẽ chạy đến vương ninh trong lòng lập tức đại hỷ làm hệ thống cảnh sát người bọn hắn đối với kỳ nhân giác tình giả hiểu rõ muốn so với người bình thường nhiều rất nhiều vương ninh người cục trưởng này càng là may mắn gặp qua hai vị kỳ nhân đương nhiên chỉ là xa xa gặp qua không có nói qua lời nói thuộc về hắn nhận biết người ta người ta không biết hắn cái c h ủ loại kia lần này tốt vương ninh trong lòng kinh hỉ trên mặt nhưng không có lộ ra một tia dị dạng lúc này ngồi trên ghế mạc tư đột nhiên lạnh giọng nói n g u y ê n lai ngươi muốn mạng của ta tháng này huy tiệm c ơ m quả nhiên thật là lớn bối cảnh a ta bị người h ạ t h u ố c các ngươi những n à y cảnh sát nhân dân mặc kệ ngược lại muốn cứu thuốc người làm sao cảm thấy hắn có bối cảnh có quyền thế mệnh liền cao quý đúng không mạc tư mặt đột nhiên biến hàn d ấ m tại hoa b á c trên thân chân đột nhiên kia rời xuống một chút d ấ m tại hoa b á c hạ thể vị trí vương ninh cùng sau lưng một bọn cảnh sát lập tức dọa đến con ngươi đều co vào ba không lớn thanh âm lúc này lại rõ ràng chuyển đến trong thai mỗi người mạc tư lâm thời cải biến chú ý không giết hoa bác có khi còn sống càng thống khổ hơn、so với cái chết. m ạ c tư muốn để vương ninh cũng trả giá đắt mà một cái còn sống hoa bắc không thể nghi ngờ càng có tác dụng vương ninh không cứu được hoa b ắ c hoa b ắ c khẳng định cũng sẽ ghi hận hắn song lần này triệt đ ể xong vương ninh mặt một chút liên lục không có nghe tới có k ỳ nhân chạy đến lúc kích động cùng mừng rỡ hiện tại k ỳ nhân chạy đến cũng trễ ngồi tại một b à n khác k h ổ n g phương khẽ lắc đầu k h ổ n g phương trong lòng mặc dù cũng có chút phẫn nộ nhưng sẽ không xuống tay nặng như vậy nhưng m ạ c tư làm việc này k h ổ n g phương cũng sẽ không nói cái gì mặc tư dù sao cũng là vì bọn họ xuất khí tuổi trọ không có hướng ngoại ngọc đạo lý chương năm trăm tám mươi lăm một nói chân kỷ nhân theo mạc tư một cú đạp nặng nề những người khác chỉ cảm thấy d ư ớ i hông một trận lạnh leo đ ề u ẩn ẩn có chút làm đau từng cái không khỏi kẹp chặt hai chân mà hoa b á c lần này phản thật không có phát ra tiếng kêu thảm âm thanh đau đớn kịch liệt để hắn rất thẳng thắn trực tiếp hôn mê bất tỉnh hiện tại có thể kế tục khai thương đến hướng cái này đánh mạc tư chỉ chỉ đầu của mình lạnh lùng nhìn xem vương linh tại mạc tư ánh mắt nhìn chăm chú vương linh cảm giác có chút nạt g thở nhịp tim đột nhiên trở nên nhanh hơn không ít vương linh trong lòng xác thực phi thường thống hận mạc tư mạc tư hủy hoa bác mà cái này đối không cứu được hoa bác hắn đến nói cũng tương đương với gián tiếp hủy hắn. phía trên vị tiên l ử a dận khẳng định cũng sẽ đốt tới trên người hắn tới vương ninh trong lòng hận a nhưng lúc này bị mạc tư cặp tia lạnh lùng hai mắt nhìn chằm chằm vương ninh lại không cách nào phát ra nổ súng mệnh lệnh giờ khác này vương ninh trong lòng có loại cảm giác nếu như hắn dám hạ khiến mợ thường tuyệt đối sẽ có lớn chuyện phát sinh vừa rồi đối phương là dùng hoa bắt cả súng mà lần này vương ninh cảm giác hậu quả sẽ càng đáng sợ nam nhân trực giác có khi so nữ nhân còn muốn chuẩn vương ninh trong lòng đột nhiên không tự chủ khẩn trương lên loại cảm giác này đến rất đột ngột rất quái lạ để vương ninh không khỏi nuốt lên nước bọt k ỳ n g ư ờ i lập tức tới ngay liền để hắn lại càn dỡ một hồi vương ninh cho mình một cái không nổ súng lấy cớ ngay cả nổ súng dũng khí đều không có sao mặc tư cười lạnh vài tiếng sắc mặt đột nhiên c h ầ m xuống vậy liền lăn chỉ làm cho quyền quý làm cho săn đồ vật thiếu ở trước mặt ta lắc lư chân trùi tiếng mắng để vương ninh sắc mặt một lúc xanh một lúc đỏ lại không thể cãi lại lui lại đem mỗi một lối ra cho ta vây quanh không muốn thả đi một cái người nếu có người mạnh mẽ xuống tới vậy liền ngay tại chỗ đánh chết sắc mặt khó coi vương ninh tìm cho mình một cái hạ bậc thang dẫn người lui lại đến cơm cửa tiệm nếu như không phải có kỳ nhân sẽ đến vương ninh bất an trong lòng coi như mãnh liệt đến đâu gấp đôi hắn cũng sẽ hạ lệnh mở thương đem phế hoa b á c hung thủ ngay tại chỗ đánh chết phía trên vị tia lửa g i ậ n bao nhiêu sẽ giảm xuống một chút hiện tại có kỳ nhân sẽ đến vương ninh không muốn mạo hiểm hoa b á c bị phế nhưng chí ít còn sống mặc dù loại này cách sống khả năng thống khổ hơn nhưng lấy vương ninh góc độ đến xem nói thế nào hoa b á c cũng là bảo trụ tính mệnh nếu như lúc này hắn mạo hiểm hạ lệnh mở thương nếu là hoa bắc bị loạn súng bắn chết tia tất cả hoa nước đều muốn hắn vương ninh một người quõng cái này ct、si、xi -t, -t, t cái hiệm vương ninh không muốn bốc lên vương ninh cùng một một số người canh giữ ở tiệm cơm bên ngoài một nhóm người khác nhanh chóng đuổi tới tiệm cơm cửa sau đem cửa sau cho giữ vững thấy vương ninh một phương vậy mà không mạnh mẽ tấn công phản mà lui giữ đến cổng có chút xem không hiểu mạc tư có chút sửng sốt một chút nhưng ngay sau đó mạc tư liền cười lạnh một tiếng mặc kệ đối phương có tính toán gì hãn toàn bộ tận lực bội tiếp mạc tư đứng dậy hướng cách đó không xa một cái cái bàn nhìn lại thực vật xanh ngăn cản ánh mắt mạc tư không có trông thấy khẩm phương nhưng mạc tư biết khẩm phương liền ngồi ở kia bên trong nhìn một hồi không có nghe được khẩm phương thanh n m mạc tư trong lòng liền yên ổn xuống dư ta lúc ấy tại nhà ga phụ cận ăn cái gì lão đại cách xa như vậy đều có thể xác định vị trí của ta đồng thời đem thanh âm chuyển đến thai ta bên trong vừa rồi hết thể lão đại khẳng định cũng để ở trong mắt đã hắn không nói gì vậy đã nói rõ lão đại cũng không ngại ta làm như vậy m ặ c tư một lần nữa ngồi xuống đá đá đã hôn mê hoa b á c hoa b á c thân thể bị đá phải lăn lộn một vòng nhưng không có tỉnh táo lại bất quá ta cũng nhất định phải nhanh xử lý chuyện nơi đây không thể để cho lão đại chờ quá lâu m ặ c tư nhìn chung q u n h một lần tháng này huy tiệm cơm phía sau khẳng định có rất lớn bối cảnh mà ta về sau muốn đi theo lão đại tại một nguyễn quốc ở một đoạn thời gian rất dài cũng không thể cả ngày bị người quấy dày quay đầu nhìn một chút nằm một chỗ người mạc tư không khỏi lắc đầu nếu là lúc trước ngược lại là dễ làm chỉ cần làm một cái nhân thể tiêu bản chỉ cần có giác tỉnh giả hôn đang điều tra trong đội ngũ tự nhiên sẽ biết là ta mạc tư lưu lại bây giờ cùng lão đại liền không thể lại làm loại chuyện này mà loại sự tình này đối ta cũng đích sắc không có chỗ tốt mạc tư nhất thời hơi lung túng một chút nghĩ đến làm như thế nào mịt m ở lưu xuống thân phận tin tức chỉ cần biết là giác tỉnh giả làm ra bản án liền sẽ từ giác tỉnh giả toàn bộ tiếp nhận tại không có hoàn toàn chắc chắn có thể trừ bỏ mạc tư trước đó bất kỳ một quốc gia nào cũng sẽ không làm to chuyện bình thường c h ỉ sẽ phái ra một c h i giác tỉnh giả đội ngũ cảnh cáo mạc tư không muốn lại tại cảnh nội phạm tội tuyệt đối đừng nói loại này phương thức xử lý rất thô giáp tại trong cái xã hội này có một ít bối cảnh người âm thầm chơi chết nhiều người đi không phải cha không ra hung thủ là bọn hắn chỉ là bởi vì đối phương bối cảnh hoặc là không đáng quản hoặc là không d á n quản nghe rất t r â m trọng nhưng đây chính là sự thật mà so sánh với những cái kia có chút điểm bối cảnh người một cái giác tỉnh giả lực phá hoại muốn càng kinh khủng ngay h t r tại mạc c ơ bối tư nghĩ đến như thế nào lưu xuống thân phận tin tức sau đó mang khẩn g phương đi địa phương khác lúc các cơm ánh trăng tiệm cơm bên ngoài lạc nhiên không một tiếng động xuất hiện một tên âu phục giày da nam tử người này xuất hiện rất đột ngột lại một điểm thanh â m đều không có ngay cả cách hắn gần nhất vương ninh đều không có phát hiện sau lưng của hắn vậy mà thêm một người một tên cảnh sát khỏe mắt liếc qua đột nhiên nhìn thấy tên này đột ngột xuất hiện nam tử kém chút kêu lên sợ hãi những người khác cái này mới kinh h ã i phát hiện phía sau bọn họ chẳng biết lúc nào vậy mà thêm một người vương ninh trên đầu cấp tốc toát ra một tầng mồ hôi lạnh đối phương nếu như muốn giết bọn hắn cái kia cũng quá dễ dàng giác tình giả quả thực quá c ư ờ n g đại khó trách chính là phía trên những cái kia đại lao tình nguyện cùng giác tình giả hòa giải cũng không muốn tùy tiện cùng đối phương về mặt vương ninh trong lòng thất kinh hiện tại là tình huống như thế、nào? âu phục giày d a nam tử tên là simon ánh mắt đã không thân cận cũng không xa lánh bình thản hỏi vương ninh đẻ xuống khiếp sợ trong lòng đem cơm cửa hàng tình huống bên trong nhanh chóng nói một lần nghe nói hoa bác lại bị đối phương cho phế simon bình tĩnh trong hai mắt cũng không khỏi lộ ra một vẻ tức giận hắn đ ế n c h ế theo lý thuyết việc này cùng hắn không có quan hệ nhưng hắn dù sao tham dự lần này nghĩ cách cứu viện hoa bác bị người phế bỏ nói ra hắn cũng sẽ trên mặt không ánh sáng bảo vệ tốt mỗi một lối ra chờ ta giải quyết bên trong sự tình liền từ các ngươi giải quyết tốt hậu quả sự xuất hiện của ta ta không hy vọng bị quá nhiều người bình tường biết xin yên tâm ta nhất định sẽ xử lý tốt vương l i n h miệng đầy cam đoan simon khẽ gật đầu sau đó đẩy cửa đi vào ánh trăng trong tiệm cơm nhìn xem simon đi vào bóng lưng vương l i n h bọn người không khỏi kích động cái này hay là bọn hắn lần thứ nhất khoảng cách gần như thế cùng giáp tình giá tiếp xúc mà lại simon đã chạy đến kia chuyện nơi đây liền có thể nhẹ nhóm giải quyết hết tên kia quá côn g vọng thật hy vọng kỳ nhân đừng một chút đem hắn giết mà là đem hắn giao cho chúng ta vậy chúng ta liền có thể đem lúc trước hắn đối với chúng ta vũ nhục cả vốn lẫn lãi trả lại hắn một tên cảnh sát nhỏ giọng nói những cảnh sát khác đều lòng có đồng cảm nhẹ gật đầu vương ninh trong lòng mặc dù cũng nghĩ như vậy qua nhưng hắn càng hy vọng kỳ nhân giết đối phương như thế hắn liền có thể thiếu chút chuyện nếu là thật sự bị bọn hắn mang về trừ tra tấn dừng lại phát tiết một chút bên ngoài hắn còn phải nghĩ biện pháp làm cho đối phương chết mất đây chính là cái lớn p h i ề n phức s i m o n tiến vào ánh trăng tiệm cướp lúc mạc tư đang túi đầu nhìn xem dưới chân hóa bác nghĩ đến như thế nào lưu lại có thể cho thấy thân phận của hắn tin tức sau đó lập tức rời đi thời gian kéo quá dài mạc tư lo lắng vị kia lao đại sẽ không đợi được kiên nhẫn mạc tư kỳ thật phát hiện có người đi vào ánh trăng tiệm cơm nhưng hắn cũng không hề để ý như c ũ tại suy nghĩ chính mình sự tỉnh s i m o n tại mạc tư ba bốn m bên ngoài ngừng lại đem chân của ngươi lấy ra một đạo thanh lãnh thanh n â m vang lên mạc tư lúc này chính dẫm lên hoa bác đôi cái này dám ở món ăn của bọn họ trung hạ loại thuốc này người mạc tư muốn động dùng quá nhiều thủ đoạn tra tấn một phen nhưng hôm nay hắn lại không thể lại làm như vậy chỉ có thể đá tới đá vào phát tiết một chút không nghĩ tới lại có người mệnh lệnh h ắ n đem chân lấy ra mạc tư chậm rãi ngẩng đầu hướng đối phương nhìn lại ánh mắt hai người ở giữa không chung va chạm thế nào lại là ngươi nhìn thấy mạc tư Simon trên mặt biểu lộ phi thường chân kinh cũng không khỏi l ù i lại nửa bước p h ả n phất nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự t ì n h đồng dạng mặc tư cười lạnh một tiếng ta còn tưởng rằng là ai đây n g u y ê n lai là ngươi cái này ngụy quân tử a simon ngươi chừng nào thì ngay cả ta cũng dám mệnh lệnh chẳng lẽ nói thực lực của ngươi gần nhất có tăng lên mặc tư sắc mặt đ ỗ n g nhiên châm xuống ánh mắt xâm lanh như lao đâm v ề mấy mét bên ngoài simon simon nhìn xem mặc tư trong mắt y nguyên có khó có thể tin ta nghe nói tại tranh đoạt thần bí chi kiếm thời điểm thực lực ngươi liên tiếp tăng lên lại khống chế không nổi lực lượng cuối cùng điên dại có chuyên môn nói ngươi cuối cùng bị một vị người thần bí giết n g ư ơ i n g ư ơ i làm sao còn sống còn xuất hiện tại ta một nguyện quốc bên trong có quan hệ mạc tư thực lực liên tiếp tăng lên tin tức cơ hồ tại trong thời gian rất ngắn liền chuyển khắp tất cả giác tỉnh giả vòng tròn dù sao giác tỉnh giả thực lực muốn tăng lên rất khó khăn nhưng mạc tư lại trong thời gian cực ngắn liên tiếp tăng lên loại này đánh vỡ thường quy sự t ì n h đối giác tỉnh giả đến nói phi thường trọng yếu nếu là có thể tìm tới trong đó quyết khiếu giác tỉnh giả thực lực tăng lên liền sẽ không giống như trước kia khó khăn như vậy tự nhiên tất cả mọi người mười điểm chú ý nhưng nghe nói mạc tư cuối cùng điên dại mặc kệ là hận mạc tư hay là cùng mạc tư không hề có quen biết gì giác tỉnh giả cũng không khỏi thở hắn dài, bóp bọn cổ tay này ý vị đừng nói t h có được hai loại năng lực người chính là loại kia chưa từng được chứng thực qua có được ba loại năng lực cứng giả cũng rất không có khả năng tăng lên bọn hắn thực lực có được ba loại năng lực người khả năng so có được hai loại năng lực người phải cường đại hơn rất nhiều lần nhưng đó cũng là hắn tự thân cường đại cùng tăng lên thực lực của người khác hoàn toàn là hai việc khác nhau bởi vậy có quan hệ k h ổ n g phương sự tình trở thành cơ mật tối cao trừ cực kỳ cá biệt mấy cái thân phận đặc thù người cùng đoàn t r ư ở n g phong bọn hắn bên ngoài liền không có người biết k h ổ n g phương thân phận chân chính simon tự nhiên cũng không biết mạc tư lúc ấy người truy sát là k h ổ n g phương càng không biết k h ổ n g phương thực lực chỉ là nghe nói mạc tư bị một vị người thần bí cho giết cái này kỳ thật chính là truyền nhầm k h ổ n g phương đem mạc tư từ tàu hỏa nhập ma bên trong cứu trở về liền để hắn đến phù hộ nguyệt đều chờ đợi mạc tư không có trở về mà khẩn phương chạy về chỗ kia đất lõm cái này khiến đoàn trường phong bọn hắn nghĩ là mạc tư đã bị Khổng phương giết. cuối cùng khổng phương chống giống mà lên thực lực kinh khủng triệt để rung động đoàn trưởng phong mấy người mấy người liền càng thêm vững tin mạc tư đã bị khổng phương giết thế là mạc tư bị giết tin tức cùng hắn thực lực liên tiếp tăng lên tin tức đều cấp tốc truyền ra ai cũng sẽ không nghĩ tới khổng phương vậy mà không có giết chết mạc tư ngược lại cứu mạc tư s i m o n giật mình nhìn trước mắt m ắ ư ờ i điểm bình thường mạc tư không là không bình thường mạc tư có người chọc tới mạc tư vậy mà không có bị h ắ n chế t ắ t trưởng thành thể tiêu bản chỉ là bị phế sạch lão nhị dạng này mạc tư không phải bình thường mà là quá khát thường ngươi không phải mạc tư sĩ môn hỏi、giờ. trước mắt mạc tư phương thức làm việc phát sinh như thế biến hóa simon không thể không hoài nghi có người thay hình đ ổ i dạng giảm bạo mạc tư dựa theo lưu truyền tin tức nhìn mạc tư đã chết rồi cho dù có người giảm bạo hắn cũng sẽ không phải chịu hắn truy sát nói không chừng liền có người thừa cơ làm một ít chuyện a kia ta là ai mạc tư hử l ệ n h một tiếng tại một nguyệt quốc cảnh nội mạc tư chưa có tiếp xúc qua cái khác giác tỉnh giả mà hắn trước kia bằng hưu hắn cũng đều không có liên lạc qua bởi vậy cũng không biết giác tỉnh giả trong vòng luận quần lưu truyền hắn đã tử vong tin tức trừ phi ngươi hiện ra ngươi năng lực nếu không ta sẽ không tin tưởng ngươi chính là mạc tư mặt khác nếu như ngươi không phải mạc tư sự tình hôm nay cũng đừng nghĩ thiện s i m o n nhìn chằm chằm mạc tư hai mắt muốn từ mạc tư trong mắt phát hiện một điểm dị thường giả mạo người khác vậy nói do thực lực bản thân cũng chẳng ra sao cả s i m o n tự nhiên sẽ không bỏ qua nhưng nếu như là chân chính mạc tư kia s i m o n tuyệt đối sẽ t r á n h né ba xá xảy ra chuyện trước mạc tư liền đã không phải là g i á p tỉnh giả có thể đối phó mà ở trong khu rừng này mạc tư thực lực lại liên tiếp tăng lên thế nhưng là lấy sức một mình độc chiến một chi đội ngũ cuối cùng còn giết chết đối phương mấy người thực lực này cũng quá mạnh trừ phi một chi không ít hơn tám người đồng thời phối hợp ăn ý tiểu đội vây công mạc tư hoặc là có được hai loại năng lực giáp tỉnh giả đối phó mạc tư bằng không bình thường giáp tỉnh giả đối đầu mạc tư chỉ có bị giết phần ta như hiện ra thực lực liền sẽ có người mất mạng ngươi là dự định chết trong tay ta sao mạc tư lạnh lùng nhìn xem simon simon giật mình không khỏi lần nữa lui lại một chút khoảng cách tốt từ chỗ hắn lý chuyện nơi đây chúng ta nên rời đi đột nhiên từ phía sau chuyển đến một đạo âm thanh trong trèo thanh âm không lớn nhưng simon lại giật mình phát hiện mới vừa rồi còn khí thế mười phần mạc tư nghe tới đạo thanh âm này thân thể cũng không khỏi có chút c ò một chút một bộ rất dáng vẻ cung kính lúc này mang theo một chương kim loại mặt nạ k h ổ n g phương từ phía sau vị trí đi ra k h ổ n g phương diện mạo đoàn trường phong mấy người nhận biết k h ổ n g phương không muốn bị s i m o n chú ý tới để tránh bị đoàn trường phong bọn hắn tìm tới tiện tay làm cái mặt nạ mang trên mặt vâng lão đại mạc tư liền đi tới k h ổ n g phương bên người theo sát lấy k h ổ n g phương k h ổ n g phương hai người hướng cửa chính đi mà s i m o n liền chắn trên đường mạc tư thấy thế trên mặt đột nhiên bao trùm một tầng ngân sắc vật chất một cái tay cũng biến thành ốn lượn lưỡi lao hình thấy thế xi môn vội vàng tránh ra vị trí cùng hai người rời đi xi môn trong lòng một trận kinh nghi bất định mạc tư vừa rồi đã cho thấy thân phận có thể để mạc tư như vậy cùng kính người là ai ừ n các ngươi mau lui xuống đột nhiên phát hiện phía ngoài vương ninh bọn người vậy mà cầm thương vây quanh k h ổ n g phương hai người s i m o n phía sau lưng mồ hôi lạnh đều mau xuống đây vội vàng lên tiếng ngăn cản k h ổ n g phương cùng mạc tư nhanh nhanh rời đi s i m o n lại đặt mông ngồi trên mặt đất cảm giác đầu hóc có chút loạn lúc này không hiểu ra sao vương ninh bọn người tiến vào trong t i ệ m cơm đều một mặt giật mình nhìn xem ngồi dưới đất xi m o n có được thực lực cường đại kỳ nhân lúc này vậy mà không có hình tượng chút nào ngồi dưới đất lại vừa nghĩ tới vừa mới bình yên vô sự rời đi hai người kia vương ninh trái tim đột nhiên bất tranh khí kịch liệt bắt đầu nhảy lên trong lòng của hắn lần lần đoán được một đáp án kỳ nhân hai người kia rất có thể cũng là kỳ nhân cũng chỉ có kỳ người mới có thể để kỳ nhân thúc thủ vô sách không thể nào vương ninh bị mình nghĩ tới đáp án d ư ớ i kêu to một tiếng nếu như hai người kia thật đều là kỳ nhân vậy hắn vừa rồi tuyệt đối là tại trước quỷ môn quan chuyển mấy vòng trường quan hai người kia vương ninh mất nước miếng một cái khẩn trương nhìn xem ngồi dưới đất simon s i m o n ngẩng đầu nhìn về phía vương linh âm thanh lạnh lùng nói không nên hỏi không nên hỏi mặt khác báo cho nơi này tất cả mọi người chuyện đã xảy ra hôm nay một chữ đều không cho tiết lộ ra ngoài nếu có người dám tiết lộ sự tình hôm nay liền để hắn chờ đợi đem ngồi tù mục xưng ơ đi vương linh trong lòng giật mình hôm nay bọn hắn gặp phải đến tột cùng là ai à vậy mà lại để một vị kỳ nhân k i ê n kỵ như vậy coi như đối phương là kỳ nhân cũng không đến n ỗ i để cường đại s i m o n làm như vậy đi vương linh đối kỳ nhân sự tình mặc dù hiểu qua một điểm nhưng kỳ thật hiểu rõ cũng rất có hạn cũng không biết kỳ nhân cũng là phân tam lục kiểu c h bất quá mặc kệ một loại nào kỳ nhân đối vương ninh đến nói đều phi thường cường đại đều là hắn không cách nào đối kháng tồn tại ta cái này liền đi bàn giao vương ninh vội vàng lên tiếng lập tức đối thủ hạ bên cạnh phân phó nói đi đem tất cả mọi người tập trung tới nơi này cùng thủ hạ nhanh nhanh rời đi vương ninh không khỏi lần nữa nhìn về phía simon lúc này simon đã t ừ dưới đất đứng lên vương ninh một mặt lo lắng mà nói trưởng quan phía trên kia nếu là hỏi tới phía trên hỏi hừ nâng lên phía trên vị kia simon trong mắt lập tức hiện lên v ẻ tức giận không khỏi hừ lạnh một tiếng ngươi để hắn tự mình đến hỏi ta tốt chuyện nơi lây giao cho ngươi ta rời đi trước s i m o n trong lòng mười điểm phẫn nộ hắn nguyên bản còn tưởng rằng đây chỉ là một kiện chuyện bình thường liên đáp ứng vị kia thỉnh cầu nhưng ai biết phạm tội vậy mà cũng là giác t ỉ n h giả hơn nữa còn là chuyển ngôn đã bị người giết mạc tư mạc tư cường đại là dùng từng cỗ giác t ỉ n h giả thi thể chứng minh kia không phải hắn s i m o n có thể đối phó hiện tại đã lấy lại tinh thần s i m o n cũng coi là minh bạch hôm nay nếu không phải có vị thần bí nhân kia c h ấ n n hiếp lấy mạc tư tính cách hắn coi như sẽ không bị giết chết cũng sẽ bị phế sạch đáp ứng vị kia thỉnh cầu lại kèm chút đưa xong cái mạng nhỏ của mình xi mòn tâm tình lại làm sao có thể tốt được nếu không phải trước kia cùng vị kia có mấy phân giao t ì n h simon hiện tại cũng muốn tìm vị kia hảo hảo nói một chút đi hắn muốn chết không sao không muốn đem mình kéo lên thật sự cho rằng có một điểm quyền lợi liền người nào cũng dám trêu c h ọ c rồi simon nổi giận đùng đùng xoay người rời đi đi tới cửa thủy tinh trước lòng có nộ khí simon một cước đem cửa thủy tinh đá cho mạnh vỡ sau đó lên ngang rời đi nhìn xem simon bóng lưng vương l i n h không khỏi s á t một đem mồ hôi lạnh trên đầu hắn nên tột cùng thụ bao lớn kích thích ra vương ninh ngâm thầm kinh hãi lúc này trên đất hoa bắc dần dần vừa tỉnh lại vừa một thanh、tỉnh. đến từ hạ thể đau đớn liền để hoa b á c thê thảm kêu lên k h ổ n g phương cùng mạc tư rời đi ánh trăng tiệm cơm về sau hai người đón xe đi một nơi khác a n ăn lẳng lặng ăn một bữa cơm cách mở tiệm cơm đứng tại phồn hoa đầu đường hai người nhất thời nhưng lại không biết nên đi cái kia bên trong lão đại tiếp xuống chúng ta đi cái kia bên trong mạc tư hỏi k h ổ n g phương nhìn chung quanh hắn cũng là lần đầu tiên đến phù hộ một đều nói đến hắn đều không phải người của thế giới này với cái thế giới này hiểu rõ còn không có mạc tư mạnh lại nào biết được hẳn là đi ở đâu t r ư ớ tìm chỗ ở đi khẩm phương cười nói lúc này sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo ôn nhu giọng nữ hai vị các ngươi là đang chờ xe sao có thể hay không mang hộ ta một đoạn k h ổ n g phương cùng mạc tư sớm liền phát hiện người phía sau chỉ là cái này bên trong là cơm cửa tiệm người tiến vào người ra hai người cũng không có để ý lúc này đột nhiên nghe tới thanh âm k h ổ n g phương cùng mạc tư không khỏi quay người hướng sau lưng nhìn lại chỉ thấy một vị d á người n g cao g ầ y mặc váy ngắn cô gái xinh đẹp đứng tại phía sau bọn họ ta gọi n g à i g i á c hai vị có thể mang hộ ta một đoạn sao cô gái xinh đẹp cười hỏi ánh mắt vừa đi vừa về nhìn xem khẩn phương cùng mạc tư m ạ c tư bất động thanh sắc nhìn thoáng qua khẩn phương có lao đại ở bên người hắn cũng không dám thủy tiện đáp ứng ngải g i á c yêu cầu chúng ta khả năng cũng không tiện đường khẩn phương lãnh đạo nói ngải g i á c có chút như đầu đem một sợi tóc tán loạn đẩy đến sau thai động tác mười điểm ư u nhã ngải g i á c ánh mắt c h ầ m c h ầ m m ắ t đất nói hai vị còn chưa nói muốn đi đâu bên trong đâu làm sao liền nói không tiện đường đâu chẳng lẽ ta quá xấu hai vị mang hộ bên trên ta sợ mất mặt nói xong ngải g i á c d ư ơ n g mắt nhìn về phía khẩn phương hai người con mắt còn hoạt bắt chớp một hồi mặc tư trong mắt lóe lên một tia trêu tức loại này nhìn chúng mục tiêu bên trên liền đ hắn tiếp xúc nhiều hắn dài mặc dù không tính anh tuấn nhưng rất ra môn tăng thêm làm giác tỉnh giả loại kia từ trong da ngoài toát ra khí chất cùng tự tin cây vốn không phải người bình thường có thể so sánh mà bình thường kiếm lấy thủ lao lại rất cao mặc cũng liền tương đối giảng cứu bởi vậy thường xuyên sẽ hấp dẫn đến loại này cả ngày mơ ước câu cái kim quy tế nữ nhân không biết lão đại có thể hay không đưa nàng thu rồi mặc dù xem thường trước mắt loại cô gái này nhưng mạc tư lại rất có hào hứng ở một bên xem kịch cũng ở trong lòng âm thầm suy đoán khẩu phương sẽ làm thế nào khẩu phương bỗng nhiên khẽ nợ nụ cười đã ngươi nói như vậy vậy liền tại cái này bên trong chờ một lát Cùng xe taxi đến chúng ta lại nhìn có cùng hay không đường chờ xe taxi ngài giác kinh ngạc nhìn xem k h ổ n g phương nàng còn tưởng rằng k h ổ n g phương lái xe đi mở xe nữa n h a ai ngờ k h ổ n g phương hai người vậy mà là tại cùng xe taxi tới nơi như thế này ăn cơm còn bên cạnh vị này trên thân mặc quần áo làm sao cũng có mấy chục nghìn h ố i vậy mà không có xe cá nhân còn muốn cùng xe taxi các người coi như không nghĩ tiện thể ta cũng k h ỏ i phải tìm một cái như thế sức xẻo lý do chứ ngài giác có chút phẫn nộ lường hai người một cái sau đó d i m lên bước chân n è o hôn éo hôn éo hướng trong tiệm cơm đi đến thấy ngài giác khởi xướng tính tình mạc tư không khỏi hừ lạnh một tiếng đều là quen ra ma bệnh không chấp nhận với nàng còn cho là mình thật là một cái nhân vật vừa đi vài b ư ớ c ngải rác nghe nói như thế chân kế tiếp lảo đảo kém chút té ngã giữ vững thân thể quay đầu phẫn nộ trừng mắt mạc tư chừng cái gì chừng lại chừng cẩn thận ta đem người ném lên giường đối loại nữ nhân này mạc tư xưa nay không biết khách khí là cái gì tốt k h ổ n g phương lạnh nhạt nói mạc tư ngay cả thu hồi trừng mắt ngải rác ánh mắt thành thành thật thật đứng tại khẩm phương bên người không tiếp tục để ý ngải rác trong lòng p ẫ n nộ ngải rác thấy cảnh này g i n g ngà thầm cắm cái kia xem ra hình dáng không ra sao nam nhân xem ra có chút không đơn giản nhưng hắn lại rất nghe bên cạnh người trẻ tuổi kia lời nói cái này khiến ngài giác đối khổng phương thân phận không khỏi hết sức tò mò nhưng lúc này để nàng trở lại nàng cũng vô pháp làm được cuối cùng đối mặt hai nam nhân ngài giác cũng không dám lại nói cái gì chỉ là hận hận chừng mạc tư một chút quay người dẫm lên giày cao g ó t đang đang đang tiến vào trong t i ệ m cơm cùng loại nữ nhân kia chấp nhận có ý tứ sao khổng phương nhìn xem mạc tư c ư ờ i hỏi thấy khổng phương không có bởi vì sự tỉnh vừa rồi s i n khí mạc tư cũng nợ nụ cười có chút không quen nhìn nàng cái loại người này bởi vậy liền nói thêm vài câu khẩn g phương cười lắc đầu hiện tại hay là nghĩ nghĩ tới chúng ta nên đi cái kêu bên trong đi ta đến quyết định、ừ. lần nữa tiến vào tiệm cơm n g ả i rác một mặt nổi nóng trung điệp ngồi tại vị trí trước một mặt dáng vẻ thở phì phò tại n g ả i rác đối diện cũng ngồi một nữ tử tướng mạo so n g ả i rác kém chút nhưng một đầu tóc ngắn để nàng xem ra rất tinh thần ngược lại là thêm phân không ít thấy đây cô gái tóc ngắn không khỏi cười nhẹ lắc đầu ta vừa rồi liền khuyên ngươi để ngươi đừng trực tiếp như vậy đi lên ngươi lệch không nghe đụng cái đinh đi ngại rác hầm hừ ngươi nói ít ngồi châm chọc bạn cô nương cái kêu bên trong kém bọn hắn thậm chí ngay cả một câu dễ nghe lời nói đều không có càng nói ngại rắc liền càng sinh khí muốn nghe lời dễ nghe có thể tìm công ty của các n g ư ờ i những cái kia điên cuồng theo đ u ổ i người a đối diện cô gái tóc ngắn che miệng n ở đủ cười bọn hắn ngại rắc phất phất tay tựa như vung đi một chút làm cho người ta phiền con rồi l n g dạng muốn cái gì không có gì ta đi theo đám bọn hắn chịu khổ sao kia đi theo hai người kia liền không bị khổ rồi có chút dở khóc dở cười cô gái tóc ngắn ánh mắt ra hiệu một chút còn đứng ở tiệm cơm bên ngoài khẩm phương cùng mạc tư cũng chịu khổ nâng lên hai người kia ngại rắc li xem ra dạng chó hình người nguyên lai、like、là giả ngươi không biết bọn hắn vậy mà là tại cùng xe taxi đem khổng phương cùng mạc tư hung hăng rèm pha một phen ngại dác cảm giác tâm tình tốt nhiều không thể nào cái kia xem ra rất có nam nhân vị thế nhưng là một thân bản tên coi như trang người giàu có cái này trả giá cũng quá lớn đi cô gái tóc ngắn có chút không dám tin tưởng bọn hắn trước kia cũng không phải là chưa từng thấy qua một số người trang người giàu có nhưng cái loại người này tối đa cũng chính là mượn một chiếc xe hoặc là dứt khoát thuê một cỗ sau đó lại mặc một thân không sai biệt lắm quần áo còn chưa thấy qua riêng là tại trên quần áo liền đầu nhập mấy vạn đây chính là rất nhiều người hơn nửa năm tiền lương trả giá đại tài tốt chết đói tốt nhất ngài giác ý nguyên nộ khí khó bình ai ai tiểu ngài cô gái tóc ngắn hai mắt đột nhiên nhìn c h ầ m c h ầ m lối đi nhỏ hạ giọng hô một tiếng làm gì hóa bi vẫn làm thức ăn muốn ngài giác chính đối phó trên mặt bàn đồ ăn nghe vậy lãnh đ ạ m trả lời một câu tựa như là công ty của các người chủ tịch a hắn cũng tới cái này bên trong ăn cơm sao cô gái tóc ngắn khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi công ty của chúng ta chủ tịch ngài giác nghe vậy giật mình vội vàng theo cô gái tóc ngắn ánh mắt quay đầu nhìn lại cái này xem xét ngài giác cũng lập tức kinh ngạc đến ngay người thật là chủ tịch sẽ không sai bên cạnh kia là nữ nhi của hắn ta trước k i a t r o n g công ty gặp một lần ngài giáp giật mình nói bọn hắn làm sao lại đến cái này bên trong lúc này nhạc hồng trước sau vây quanh bốn tên bảo tiêu mà hắn đang bị một cái một ư ơ i tuổi cô gái xinh đẹp kéo cánh tay hướng tiệm cơm bên ngoài đi đến cái này bốn tên bảo tiêu kỳ thật vẫn chỉ là bên ngoài kinh lịch sự tỉnh lần trước nhạc hồng đối bên cạnh hắn bảo hộ làm việc trước nay chưa từng có coi trọng không tiếp bỏ ra nhiều tiền thuê một chút bảo tiêu a hai người kia lại còn không hề rời đi tóc ngắn nữ hải phát hiện còn tại tiệm cơm bên ngoài chờ xe khẩu phương cùng mạc tư ừ vừa vặn để bọn hắn nhìn nhìn cái gì mới thật sự là kẻ có tiền bọn hắn coi như thật sự có tiền cũng là tố chất chẳng ra sao cả nhà giàu mới nổi ngài g i á c hử một tiếng người ta cũng liền cự tuyệt ngươi một lần ngươi đều mắng nhiều lần thục nữ điểm a đừng hơi một tí liền b ả o nói tục tóc ngắn nữ hải khẽ cười nói ai cần ngươi lo ngài g i á c không cao hứng chừng mắt liếc đồng bạn nhạc hồng một đoàn người đi tới tiệm cơm bên ngoài cái này quán cơm bên ngoài là không thể thời gian dài dừng xe bởi vậy nhạc hồng liền để lái xe chậm một chút đi bãi đỗ xe lấy xe lúc này xe còn không có đến bị bảo tiêu ẩn ẩn bảo vệ nhạc hồng không khỏi nhìn thoáng qua đứng ở phía trước khổng phương cùng mạc tư nhìn thấy khổng phương bóng lưng nhạc hồng bỗng nhiên hơi hơi n g ầ n ra cái bóng lưng này xem ra lại có một điểm cảm giác quen thuộc hai người kia còn không hề rời đi một hồi cùng chủ tịch xe b à n tới liền có trò hay nhìn hai người bọn họ khẳng định sẽ bị bảo tiêu đuổi đi sang một bên ngải g i á c có chút hưng phấn lên mặc dù không nói thô tục nhưng ngắn nữ hai bất đắc dĩ sờ sờ cai chán một mặt dợ khóc dợ cười không thể tùy tiện trêu chọc nữ nhân câu nói này khẳng định chính là bị ngư loại nữ nhân này phát dương quan đại nói ngơi ư thật giống như không phải nữ nhân như ngài g i á c nhẹ nhàng trận nhìn bằng hữu một chút thiệm cơm bên ngoài đang chờ xe k h ẽ hở nhạc hồng không ngừng đánh giá k h ổ n g p h ư ơ n g bóng lưng cái bóng lưng này còn có loại này mặc hắn là càng xem càng nhìn con mắt k h ổ n g p h ư ơ n g quần áo kiểu dáng mặc dù cùng trên đường phố những người khác không có khác nhau quá nhiều nhưng k h ổ n g p h ư ơ n g quần áo là từ thiên địa lực lượng hình thành cùng phổ thông vải vóc l à khác biệt trong quần áo ẩn ẩn có một tầng bảo quang đương nhiên loại này bảo quang cũng chỉ có thực lực cường đại giác tỉnh giả mới có thể nhìn ra người bình thường n ụ c nhãn phản thai là nhìn không ra đột nhiên nhạc hồng con mắt đột nhiên chừng lớ Cái nhạc à y hồng t h bỗng nhiên nhẹ ho hai tiếng bên cạnh nữ nhi cùng hộ vệ chung quanh đều lập tức nhìn về phía nhạc hồng mà nhạc hồng lại nhìn chằm chằm k h ổ n phương bóng lưng nghe tới có người sau lưng ho khan còn không có đợi đến xe khẩn phương cùng mạc tư không khỏi lần nữa xoay người lại nhìn hướng phía sau nhìn đến đứng ở phía sau nhạc hồng khẩm phương trong mắt cũng không khỏi lộ ra một vẻ kinh ngạc không nghĩ tới sẽ tại cái này bên trong đụng phải nhạc hồng bất quá rất nhanh khẩm phương liền nghĩ đến nhạc hồng cho hắn tấm danh thiếp kia nhạc hồng công ty giống như chính là tại phù hậu nguyệt đều a nghĩ đến tấm danh thiếp kia bên trên một chút tin tức khẩm phương lập tức lại thoải mái cha ngươi làm sao rồi nhạc h i ể u san có chút bận tâm nhìn xem nhạc hồng lần trước trở về từ có chết nhạc hồng sau khi trở về sinh một trật bệnh thế nhưng là dọa sợ nhạc hiệu san cùng mẫu thân của nàng lo lắng nữ nhi sợ hãi bởi vậy nhạc hiệu san cũng không biết phụ thân nàng cái mạng này là từ quỷ môn quan kiếm về ân nhân thật thật là người a một mặt kích động nhạc hồng trực tiếp quên bên người nữ nhi một chút vào lên kích động cầm khổng phương t a y trong tiệm cơm ngại rác hai người không nhìn thấy nhạc hồng biểu lộ nhưng lại nhìn thấy nhạc hồng chủ động tiến lên cầm khổng phương t a y hai người một chút đều ngây n g ờ i tình huống này làm sao cùng các nàng dự đoán không giống a chương năm trăm tám mươi bảy lần này mắt trợ tròn tiệm cơm bên ngoài n h ạ hồng một mặt kích động xong tay nắm chặt lấy khổng phương tay không muốn bông tay cái này khiến một bên nhạc hiệu san trực tiếp nhìn mắt tròn phụ thân nàng mặc dù không phải loại kia phi thường thâm trầm người nhưng nàng cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua phụ thân kích động như vậy qua trong lòng kinh ngạc nhạc h i ể u san không khỏi quan sát tỉ mỉ lên k h ẩ m phương tướng mạo mặc dù có mấy phân anh tuấn nhưng cũng không phải là loại kia rất xuất khí dáng vẻ tổng thể đến nói vẫn tương đối phổ thông nhưng l á o ba nhìn thấy hắn vì sao lại kích động như vậy còn cứ gọi hắn ân nhân nhạc h i ể u san một đôi liễu mi có chút nhàu cùng một chỗ vai hàm cao cao nâng lên một mặt không hiểu nhìn xem k h ẩ m phương nhạc hiệu san trong lòng nghi hoặc mà thiếp thân bảo hộ nhạc hồng kia bốn tên bảo tiêu tại nhạc hồng đột nhiên xông ra bọn hắn vòng bảo hộ lúc, bốn người cùng nhau gi b ọ nhưng i đối á c trung quanh, vào hộ ở bên trong nhạc hồng phản bên trong ngược lúc ạ i không h có c này nhạc hồng một mặt kích động cầm khổng phương tay không ngừng nói chuyện bốn tên bảo tiêu ngay cả dừng động tắt lại từng cái kinh ngạc nhìn khổng phương nhạc hồng lúc trước sau khi trở về liền lập tức thuê đại lượng bảo tiêu loại sự tình này tự nhiên sẽ gây nên một số người chú ý lúc trước cũng có một chút tin tức ngầm truyền bá ra bởi vậy ở đây những người hộ vệ này cũng ít nhiều nghe nói một chút tin tức trước kia những người hộ vệ này còn không thể xác định những cái kia tin tức ngầm thật giả chỉ là nghe một chút liền xong nhưng lúc này nhìn vẻ mặt kích động nhạc hồng lại nghe lấy nhạc hồng nói ra bốn tên bảo tiêu mịt mờ liếc nhìn nhau trong lòng lập tức minh bạch lúc trước tin tức ngầm rất có thể là thật bọn hắn vị cố chủ này lúc trước rất có thể chính là bị người bắt cóc thật sự là hữu dân a chúng ta lại lần gặp gỡ khổng phương trên mặt nợ một nụ cười tay có chút co rụt lại liền nhẹ nhõm từ nhạc hồng trong hai tay rút ra tâm tình kích động nhạc hồng mảy may không có cảm thấy hắn vừa rồi cử động có cái gì không đúng tình đối khổng phương rút tay ra cũng không có bao nhiêu phản ứng chỉ là một mặt hưng phấn nhìn xem khổng phương ân nhân dừng lại khổng phương cười khổ một tiếng ta lúc đầu làm sự tình rất có hạn ngươi cũng không cần lại gọi ta xì t x ì t ân nhân gọi ta khổng phương là được như vậy sao được nhạc hồng có chút nóng này quyết định như vậy không phải ta chỉ có thể đi kia、yeah, t a ngay xong khổng phương muốn đi nhạc hồng chỉ có thể đáp ứng lỗ k h ổ n phương ngươi đến phù hộ n g ư ộ t đều làm sao không đi tìm ta đâu ngươi cây đao kia ta vẫn luôn cẩn thận bảo q u ả n lấy liền chờ ngươi tới lấy đâu k h ổ n phương lúc trước đưa cho nhạc hồng một thanh phi đao là vì bảo hộ nhạc hồng a n toàn rời đi rừng rậm trở về thành thị k h ổ n phương nói sẽ đến lấy phi đao chỉ là vì để nhạc hồng một mực đem phi đao mang ở trên người thôi nếu không phải nhạc hồng lúc này n h ứ c lên k h ổ n phương bản thân đều sắp đem kia thanh phi đao cấp quý mất cái này bên trong không phải chỗ nói chuyện ta mời khách chúng ta đi vào ăn một chút gì không cái này bên trong không được chúng ta thay cái nơi tốt hơn nhạc hồng nói chuyện đều có chút điên ba ngược lại bốn làm đưa ra thị trường công ty chủ tịch loại chuyện này gần như không có khả năng xuất hiện tại nhạc hồng thân thượng hạ thuộc nhóm nhìn thấy đều là nhạc hồng cơ t r í một mặt căn bản không gặp được dạng này nhạc hồng đối t r a mình mười điểm hiểu rõ nhạc h i ể u san trong lòng càng ngày càng giật mình một đôi thu thủy cắt đồng không ngừng đánh giá k h ổ n g phương âm thầm suy đoán k h ổ n g phương thân phận nàng đối phụ thân ngay từ đầu nói ân nhân mười điểm mất cảm suy đoán cái này xem ra rất phổ thông người trẻ tuổi đến tột cùng tại phương diện kia đã g ú t phụ thân nhạc hiệu san tuyệt đối nghĩ không ra phụ thân hắn như không phải là bởi vì khẩu phương xuất thủ t bốn, bốn trong dưới lòng người đoán được một đáp án cũng chỉ có đáp án này tương đối hợp lý để bọn hắn có thể tiếp nhận ăn cơm thì thôi chúng ta đã nên qua như vậy đi chúng ta đi lấy ta cây bao kia khẩn g p h ư ơ n g chưa hề nói phi đao chính là không n g h ĩ khiến người khác đối thân phận của hắn có quá nhiều suy đoán ngay tại khổng phương cùng nhạc hồng nói chuyện cái này ngắn ngủi công phu nhạc hồng lái xe đã đem xe lái tới dừng ở cơm cửa tiệm tại nhạc hồng phía sau xe còn đi theo hai chiếc xe kia tốt ta nhạc hồng không nghĩ để khổng phương nhanh như vậy liền lấy đi phi đ a o một khi khổng phương cầm tới phi đ a o rất có thể sẽ lập tức rời đi đây không phải nhạc hồng kết quả mơm mớn nhưng khổng Phương đã nói ra nhạc hồng cũng vô pháp tự tuyển nhạc hồng quay người đối bên cạnh nữ nhi cùng bốn tên bảo tiêu nói hiệu san ngươi cùng bọn hắn cùng một chỗ ngồi ở phía sau trên xe đi nhạc hồng trong xe không gian mặc dù khá lớn nhưng tăng thêm bản thân hắn k h ổ n g phương m ặ c tư ba nam nhân còn lại không gian cũng liền lớn không đi nơi nào mà lại nhạc hồng muốn cùng k h ổ n g phương kể một ít hắn đ à o vong sự tình loại sự tình này cũng không thể để nữ nhi nghe tới cha nhạc hiệu san đối k h ổ n g phương rất hiếu kỳ cũng không muốn bị đuổi đi lập tức lôi kéo nhạc hồng cánh tay làm lũng nghe lời luôn luôn rất thương nữ nhi nhạc, nhạc hiệu san bỗng nhiên lúc tức giận hướng đi chiếc xe phía sau lúc này trong đó một tên bảo tiêu nhìn một chút khẩn phương cùng mạc tư đối nhạc hồng nói chúng ta cần muốn bảo vệ an toàn của ngài nhất định phải có người trên xe nhạc hồng phất phất tay các ngươi đều ngồi ở phía sau trên xe đi xảy ra vấn đề chính ta phụ trách cùng các ngươi không có bất cứ quan hệ nào nói lời này lúc nhạc hồng trên thân thuộc về đưa ra thị trường công ty chủ tịch khí thế lập tức hiện lộ ra nhạc hồng không chút do dự cự tuyệt cho cười có k h ổ n g phương tại so một đám bảo tiêu đi theo đều an toàn nhạc hồng há lại sẽ lo lắng mặc dù lúc trước k h ổ n g phương cứu nhạc hồng thời điểm đã đã hôn mê nhạc hồng cũng không biết ngoại giới phát sinh hết thảy nhưng nhạc hồng không đốc có thể từ những sát thủ kia trong tay đem hắn cứu được đồng thời chữa khỏi thương thế của hắn để hắn bảo trụ một c á c mạng khẩn phương lại há có thể đơn giản bốn tên bảo tiêu lần nữa nhìn một chút k h ổ n g phương cùng mạc tư chỉ có thể hướng phía sau xe đi đến mời nhạc hồng chủ động kéo ra cửa sau xe mời k h ổ n g phương lên xe k h ổ n g phương cười khổ lắc đầu hắn không nghĩ gây quá nhiều người chú ý hiện tại xem ra muốn không như mong muốn cùng k h ổ n g phương lên xe đóng kỹ cửa xe nhạc hồng không khỏi nhìn về phía mạc tư mạc tư là k h ổ n g phương bằng hữu nhạc hồng tự nhiên cũng không thể vắng vẻ nhạc hồng đang lúc nhạc hồng chuẩn bị mở ra trước cửa xe lúc mạc tư cười nói không cần phải để ý đến ta ngươi lên xe trước đi nói xong mạc tư bỗng nhiên xoay người mạc hướng lấy sau l ư n g tiệm cơm tiệm cơm cái này một mặt tất cả đều là cửa sổ sát đất có thể tùy tiện nhìn thấy trong tiệm cơm tình huống mới vừa rồi bị ngải rác hai người trú mục thật lâu mạc tư đã sớm phát giác lần theo cảm giác được phương vị mạc tư rất dễ dàng liền tìm được ngải rác kia một bàn lúc này ngải rác hai người cũng chính nhìn xem mạc tư cái này bên trong khoe miệng nhét lên trên mặt lộ ra trêu tức tiểu dung mạc tư nhìn một chút ngải rác theo sau đó xoay người mở ra trước cửa xe nhanh chóng ngồi xuống mạc tư nhất cử nhất động khẩm phương đều xem ở trong mắt cùng mạc tư ngồi ở vị trí kế bên tài xế bên trên khẩm phương cười nhạt lắc đầu không nghĩ tới ngươi còn có loại này ác th vậy mà đi hù dọa hai tiểu cô nương khẩn g phương thoạt nhìn vẫn là thanh niên bộ dáng nhưng số tuổi thật sự kỳ thật đã không tiểu tính toán ra khẩn g phương đã hơn ba mươi tuổi tiếp cận bốn mươi tuổi chừng hai mươi ngải rác hai người bị khẩn g phương gọi tiểu cô nương cũng đã rất bình thường nhưng không biết điểm này nhạc hồng nghe lời này không khỏi kỳ quái nhìn về phía khẩn g phương lão đại ai bảo cái kia gọi ngải rác quá lây chính mình coi ra gì ta cũng chỉ là hù dọa một chút nàng mà thôi bớt nàng về sau không nhớ lâu mạc tư cười nói khẩn phương khẽ lắc đầu tướng so với trước kia mạc tư có thể làm đến bước này đã rất không tệ k h ổ n g phương cũng không phải là loại người cổ hủ sẽ không cần cầu mạc tư hoàn toàn thay đổi phương thức làm việc kia là tại hoàn toàn cải biến một người tính cách là căn bản không có khả năng k h ổ n g phương còn không tự đại đến cho là mình có thể cải biến hết thảy đội xe bắt đầu tiến lên cùng k h ổ n g phương cùng ngồi ở hàng sau nhạc hồng rốt cuộc tìm được cơ hội nói chuyện bắt đầu tự thuật hắn ban đầu là như thế nào từ trong rừng rậm thoát đi k h ổ n g phương trên mặt mang một tia cờ ư i nhạt nghiêm túc nghe không có một tia không kiên nhẫn ngược lại tay lái phụ bên trên mạc tư âm thầm nếp miệm chạy ra tòa kia rừng rậm nguyên thủy tính bao lớn chút chuyện a lại còn muốn nói ra tới trong tiệm cơm, nhìn thấy mạc tư trước khi đi cái biểu tình kia ngại rác trên mặt biểu lộ liên tiếp biến mấy lần song song ngại rác rốt cuộc ăn không trôi đồ vật hai tay không khỏi vây quanh ở đầu mười ngón thì cắm ở trong đầu tóc bọn hắn làm sao lại nhận biết nhạc đồng a lần này ta triệt đ ể s o n g bọn hắn chỉ cần tại nhạc đồng trước mặt xách một câu ta công việc bây giờ liền phải hủy bỏ hiện tại công việc này thế nhưng là ta đánh bại thật nhiều đối thủ mới cướp đến tay tiền lương phúc lợi các phương diện đều rất tốt nếu là ta bị từ trước ngại rác có chút không dám nghĩ tiếp nàng hiện tại rất hối hận không có chuyện làm mà đi trêu chọc hai người kia a không chỉ có không thể nhận biết đối phương ngược lại đem đối phương cho đắc tội tóc ngắn trên mặt cô gái cũng không có tiếu dung nàng biết bằng hữu có bao nhiêu coi trọng công việc này một khi bị sa thải lại nghĩ tìm tới một phần công việc tốt như vậy cũng quá khó nếu không ngươi nghĩ biện pháp liên hệ với hai người bọn họ túi đầu nói lời xin lỗi nói không chừng việc này liền đi qua tóc ngắn nữ hải nghĩ nghĩ ra cái chủ ý để b ả n cô nương cho bọn hắn xin lỗi n g h e xong muốn nói xin lỗi ngại dắt thanh âm một chút cao lên nhưng một câu lời còn chưa nói hết thanh âm lại cấp tóc yếu x u n dưới ta căn bản không có bọn hắn phương thức liên lạc xem ra nhạc động cũng là lần đầu tiên đụng phải bọn hắn ta nói không chừng liền là công ty bên trong cái thứ nhất nhìn thấy bọn hắn người ta đi cái kia bên trong đánh nghe bọn hắn phương thức liên lạc g ta tổng không đến mức trực tiếp tìm nhạc động muốn đi nói xong lời cuối cùng ngài rác thanh âm thấp hơn mặt cũng khóc tang xuống dưới chủ tịch còn không phải nàng cái này tiểu viên trước nhỏ có thể nhìn thấy lại nói nàng coi như nhìn thấy chủ tịch cũng không có khả năng từ chủ tịch kia bên trong muốn tới hai người kia phương thức liên lạc tóc ngắn nữ hải cũng làm khó quệt mồm nhìn xem bên ngoài một lát sau tóc ngắn nữ hải nói thực tế không được ngươi liền đến công ty của chúng ta đi công ty của chúng ta tiền lương và phúc lợi mặc dù không có các người bên kia tốt nhưng ở đồng hành bên trong cũng coi là đã trên trung đẳng mà công ty tiền cảnh cũng không so với các người bên kia kém bao nhiêu ta vẫn là lại nghĩ một chút biện pháp đi thực tế không được lại tìm người hỗ trợ、ừ. tóc ngắn nữ hải nhẹ nhàng gật đầu mạc tư một cái đùa ác đem n g ả i rác dọa thảm nếu như mạc tư biết nhất định sẽ đắc ý cười ha h a đội xe đi tiến vào k h ổ n g phương coi là nhạc hồng đem phi đao đặt ở trong nhà không nghĩ tới phi đao vậy mà là tại nhạc hồng trong công ty nhạc hồng công ty gọi mây lưu thế kỷ là một nhà lấy sổ dở đệ vệ lộ tờ làm chủ công ty nhạc hồng công ty tại phương diện khác kỳ thật cũng có đầu tư chỉ là những phương diện kia đều không có tại phần mềm phương diện nổi danh bởi vậy người bình thường nâng lên mây lưu thế kỷ cái thứ nhất nghĩ đến chính là bọn hắn khai thác phần mềm tiến vào mây lưu thế kỷ tổng bộ cao úc nhạc hồng tự mình ở phía trước dẫn đường vừa đi nhạc hồng còn một bên giới thiệu trong công ty tình huống nhạc h i ể u san q u ệ t mồm theo ở phía sau trên đường đi đều không nói lời nào nàng cho tới bây giờ không có bị phụ thân lạnh nhạt như vậy qua tại nhạc h i ể u san sau lưng chính là những người hộ vệ kia lúc này bọn hắn cũng đều rất bất đắc、dĩ. làm bảo tiêu bọn hắn hẳn là để bảo vệ cố chủ an nguy vì vị thứ nhất nhưng cố chủ hết lần này tới lần khác không để bọn hắn tới gần trên đường đi nhìn thấy nhạc hồng tự mình dẫn đường đồng thời còn làm lấy giải thích không biết chấn kinh bao nhiêu cái cảm bọn hắn luật tự mình tiếp đái hai người kia không nói lại còn làm lên sướng n g u y n viên loại đ á i ngộ này cũng chỉ có người lãnh đạo quốc gia đến thị sát thời điểm mới có thể xuất hiện à. chẳng lẽ hai người kia là một vị nào đó đại lao công tử bắt quái chi tâm cháy hừng hực không đến nửa giờ có quan hệ khẩm phương thân phận liền xuất hiện bảy tám cái phiên bản mà lại mỗi cái phiên bản cũng đều nói có cái mũi có mắt chật nghe xong cũng đều giống thật đi tới t ầ nhạc g cao n ấ t n h hồng k h ổ n g phương mạc tư nhạc h i ể u san bốn người tiến vào nhạc hồng văn phòng bảo tiêu thì thủ ở bên ngoài nhạc hồng văn phòng rất lớn mặc dù bên trong đã làm nhiều lần bố trí nhưng không gian ý nguyên rất rộng rãi vừa tiến vào văn phòng k h ổ n g phương ánh mắt liền lập tức nhìn về phía nhạc hồng bàn làm việc tại cái bàn góc trái trên cùng có một cái dùng tới tốt vật liệu gỗ điêu khắc thành giá đỡ tiêu đem mỏng như cánh ve phi đao liền thường thường bày ở giá gỗ nhỏ bên trên nhìn thấy trên bản công tác phi đao mạc tư trong mắt lập tức hiện lên một đạo tinh quang ngay cả đi tới từ giá gỗ nhỏ bên trên vỡ xuống phi đao mạc tư cầm trong tay đem chơi tiếp、Vụ không cẩn thận mạc tư ngón tay bị phi đao cắt vỡ t h u ố t đao sắp bén mạc tư một mặt kinh ngạc thân thể của hắn so với người bình thường mạnh hơn mấy lần bình thường đao căn bản không gây thương tổn được hắn chớ nói chi là loại này mỏng như cánh v e đao loại này đao đâm ở trên người hắn lớn nhất khả năng chính là bẻ gãy lão đại t â y đao này có thể hay không đưa cho ta mạc tư cười đùa hỏi cùng khổng phương ở c h u n g đã hơn nửa ngày mạc tư cũng dần dần sờ đến khổng phương một điểm tính cách đó chính là ăn mềm không ăn cứng mặt khác khổng phương không thích người bên cạnh k h n g đ ú n mạc tư phía trước còn muốn lấy vỗ một cái mức ngựa bị khổng phương bác bỏ mấy lần Muốn liền chương ầ m đi đi. k ổ n g p h cười năm h ạ t Ta nói. n c ũ trăm tám mươi tám não phi đao. 588, náo sự hồi não nghe tới nữ nhi lời nói nhạc hồng sầm mặt lại không khỏi quát lớn một tiếng ngươi một cái nữ hải tử muốn đem đao làm cái gì so với những người khác nhạc hồng trong lòng biết đến sự tình càng nhiều một chút lúc trước trong rừng rậm khổng phương cũng là cuối cùng mới quyết định tiễn hắn một thanh phi đao đồng thời nói về sau sẽ đem phi đao lấy về loại loại tình huống đều cho thấy khổng phương đối loại phi đao này rất coi trọng nhạc hồng há có thể để hoàn toàn không biết gì nữ a nhi hướng khổng phương yêu cầu phi đao khổng phương không có cự tuyệt mà là cười nhạt nhìn xem nhạc h i ể u san mở miệng nói ra đao s ắ c thực không thích hợp nữ h ả i tử bất quá ngươi nếu là có thể cho ra một cái thuyết phục ta lý do ta có thể cân nhắc đưa n g ư ơ i một đ ê m khổng phương đứa nhỏ này bị ta làm hư để ngươi chê cười nhạc hồng cười cười xấu hổ khổng phương mỉm cười sau đó nhìn xem nhạc hiệu san chờ đợi đáp án của nàng nhạc hiệu san có chút túi thấp xuống hai mắt trong ánh mắt lộ ra một chút do dự nàng không biết nên không nên đem trong lòng ý tưởng chân thật nói ra có lý do nói ngay không có lý do thì thôi nhạc hồng mở miệng thúc giục một tiếng nhạc hiệu san nghiêng đầu nhìn lướt qua mạc tư trong tay phi đao trong lòng mánh liệt khát vọng để nàng làm ra quyết định ta ta cảm giác cây đao này rất đặc thù nó bên trong giống như có một cô rất lực lượng cường đại ta không biết mình làm sao lại có loại cảm giác này bởi vậy ta muốn lấy được một đem đồng dạng đao hảo hảo nghiên cứu một chút nhạc hiệu san đối mình hiển nhiên cũng không thể nào tin được bởi vậy lời nói còn nói song mặt của nàng cũng đã đỏ giống quả tào chín người đứa nhỏ này nói thế nào mê sang đâu nhạc hồng cười khổ lắc đầu đi qua cưng chiều sờ sờ nữ nhi tóc nhạc h i ể u san đầu lập tức thấp thấp hơn nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra chính là rất muốn một đem mạc tư trong tay loại tia đao cùng nhạc hồng khác biệt khổng phương cùng mạc tư nghe nhạc h i ể u san lời nói về sau hai người bỗng nhiên lẫn nhau nhìn thoáng qua trong mắt đều có một vẻ kinh ngạc mạc tư người giúp nhạc hiệu san kiểm tra một chút nhìn nàng có phải là thức tỉnh đặc thù nào đó năng lực khổng、phương、thanh âm trực tiếp tại mạc tư vang lên bên h a i không có để nhạc hồng cùng nhạc hiểu san nghe tới. mạc tư một mặt kinh ngạc nhìn xem k h ổ n g phương trong lòng âm thầm kỳ quái lão đại thực lực cường đại như vậy kiểm tra nhạc h i ể u san có hay không thức tỉnh không phải lại càng dễ sao làm sao lại để ta đi kiểm tra k h ổ n g phương đích sắc càng cường đại nhưng đối g i á c tỉnh giả hiểu rõ khẳng định không sánh bằng mạc tư cái này chính quy g i á c tỉnh giả nếu như nhạc h i ể u san đã thức tỉnh thể nội xuất hiện một loại nào đó lực lượng cường đại kia k h ổ n g phương tùy tiện liền có thể phát hiện nhưng bây giờ nhạc h i ể u san rất có thể ở vào thức tỉnh biên giới thể nội còn không có sinh ra lực lượng khẩn phương liền bất lực trong lòng nghi hoặc nhưng mạc tư lại không chần chờ trực tiếp đi hướng nhạc hiệu san Thấy mặc tư đột nhiên tới gần nhạc hồng không khỏi quay người nhìn về phía hắn đối nữ nhi này nhạc hồng nhìn cực nặng mặc tư mặc dù là khổng phương người nhưng nếu như đ ố i nữ nhi của hắn có ý đồ gì nhạc hồng tuyệt đối sẽ không đáp ứng đem tay của ngươi cho ta ta xem một chút mặc tư nói đồng thời đưa tay ra khổng phương nhạc hồng lập tức nhìn về phía khổng phương để hắn kiểm tra một chút nói không chừng là chuyện tốt khổng phương cười n h ạ t nói nhạc hồng không rõ ràng khổng phương nói chuyện tốt là cái gì nhưng khổng phương như là đã nói như vậy nhạc hồng cũng liền tránh ra đến hắn đối khổng、phương、vẫn tương đối tin tưởng nhạc hiệu san do dự một chút c tại cùng vẫn là đ mạc tay đặt ở m tư, tư ngực xuất hiện lợi kiếm đồng thời nhạc hiệu san lông mày lập tức nhăn một chút mà tóc của nàng vậy mà không gió mà bay chậm dai phiêu động mặc dù biên độ không lớn nhưng lại bị khổng phương cùng nhạc hồng đều nhìn thấy nhạc hồng lập tức một mặt giật mình nhìn về phía khổng phương hắn cũng đã được nghe nói một chút giác tỉnh giả sự tỉnh nhưng hắn chưa bao giờ từng nghĩ nữ nhi của hắn có có thể trở thành giáp t ì n h giả thế giới này cùng chư thần thế giới có một chút điểm tương tự đó chính là đều lấy thực lực vi tôn n h ạ c hồng sinh ý làm lại lớn cũng không dám t r e o chọc bất luận một vị nào giáp t ì n h giả đối với tuyệt đại đa số người đến nói giáp t ì n h giả cơ hội là bao trùm tại pháp luật phía trên khẩn g vương hiểu săn nàng n h ạ c hồng đầu lưỡi đều có chút thắt nguốt mặc dù hắn tin đồn không ít giáp t ì n h giả sự t ì n h nhưng hắn cho tới bây giờ cũng không dám nghĩ có một ngày bên cạnh hắn có thể sẽ xuất hiện một vị giáp tịch giả giáp tịch giả tại trong cái xã hội này có được rất địa vị đặc thù hiện tại còn không thể xác định cùng mạc tư đáp án đi k h ổ n phương thì cẩn thận quan sát đến mạc tư cùng nhạc hiệu san trạng thái đối g i á c tỉnh g i ả k h ổ n phương trong lòng cũng rất tò mò cứu mạc tư có rất lớn một bộ phân nguyên nhân chính là k h ổ n phương nghĩ từ mạc tư trên thân nghiên cứu ra một điểm đối với hắn tự thân vật hữu dụng a k h ổ n phương bỗng nhiên kinh ngạc nhìn về phía nhạc hiệu san tại mạc tư năng lực kích thích d ư ớ i k h ổ n phương nhạy cảm phát hiện nhạc hiệu san thể nội lại có một tia sinh ra lực lượng nào đó xu thế nếu như loại tình huống này có thể tiếp tục kéo dài tia nhạc hiệu san liền có thể triệt để thức tỉnh nhạc hiệu san trên thân dần dần xuất hiện một tia khí thế khí thế vô hình vô ảnh. nhưng vừa xuất hiện nhạc hồng lông mày liền hơi như một chút nhạc hồng không cách nào phát hiện nữ nhi khí thế trên người nhưng hắn lại cảm giác phòng làm việc này đột nhiên trở nên có chút đèn é n cái này khiến hắn có chút không thoải mái nhạc hiệu san khí thế trên người càng ngày càng mạnh mà nhạc hiệu san hai mắt nhan sắc cũng đang từ từ biến hóa con ngươi của nàng bên trong vậy mà nhiều một tia kim sắc nhạc hồng cảm giác trên thân càng lúc càng lớn sắc mặt cũng không khỏi hơi có chút trắng bệnh nhưng hắn hai mắt lại nhìn c h ầ m c h ầ m nữ nhi trong ánh mắt có trờ mong nhưng càng nhiều hơn chính là khẩn trương hô trong văn phòng đột nhiên nổi lên một trận gió lốc Văn kiện tại r ê n bàn phần phật nhanh phật chóng lật qua l một à m chút chất cũng Nhạc nhẹ thổi hiểu hai trang trí mắt liệu lây động. Nhạc hiểu san bị khắc ô hôn n lòng đóng g cam trực tiếp hôn mê một lại, đi. Tại tiếp h k cuối cùng nhạc hiệu san cũng phản ứng lại nàng rất có thể chính đang thức tỉnh năng lực nàng không cam tâm cứ như vậy bỏ lỡ mạc tư lách mình cấp tốc tới gần nhạc hiệu san một tay lấy hướng địa phương cắm xuống nhạc hiệu san v ị thân thể của nàng có chút tiêu hao nhất định phải hảo hảo nuôi một môi mạc tư nhữ mày nói mạc tư vốn là muốn kiểm tra nhạc hiệu san tình huống trong cơ thể nhìn nhạc hiệu san có phải là ngàn vạn người bên trong mới có thể xuất hiện một cái may mắn lại không nghĩ rằng năng lực của hắn vậy mà gây nên nhạc hiệu san phản ứng lại kém chút trợ giúp nhạc hiệu san thức tỉnh loại tình huống này mạc tư cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua mà thức tỉnh cơ hội lại vạn phân khó được mạc tư liền không có đình chỉ năng lực kế tiếp theo trợ giúp nhạc hiệu san thức tỉnh cuối cùng ngược lại là nhạc hiệu san mình không kiên trì nổi trước dù sao mạc tư chỉ là lên một cái kiếp nổ tác dụng thức tỉnh năng lực chân chính vẫn là dựa vào nhạc hiệu san chính mình nhạc hồng ngay cả chạy tới một tay lấy nhạc hiệu san h o à n ôm lập tức hướng văn phòng nơi hẻo lánh cái kia không để cho người chú ý cửa đi đến mở cửa bên trong là một cái nghỉ ngơi ở giữa không gian cũng không nhỏ chừng hơn hai mươi m hai đem nhạc hiệu san nhẹ nhẹ đặt lên giường nhạc hồng liền nhìn hướng cùng theo vào khổng phương cùng mạc tư khổng phương hiểu san có sao không giờ khắc này nhạc hồng tình nguyện nữ nhi không thức tình năng lực hắn chỉ cần nữ nhi không có chuyện thường thường a n a n liền tốt khổng phương nói thân thể của nàng có chút tiêu hao dưới tình huống bình thường sẽ có một vài vấn đề bất quá ngươi không cần lo lắng ta sẽ để cho nàng mau s ớ m khỏe nghĩ đến khổng phương lúc trước ngay cả một chân đã bước vào quỷ môn quan hắn đều có thể cứu sống cứu trợ nữ nhi cũng không tính sự tình gì nhạc hồng trong lòng gấp trương lập tức làm dịu một chút đa t ạ ngươi thân a l thể tiêu hao vấn đề nói không lớn cũng không lớn nói lớn lại cũng rất lớn thân thể tiêu hao không đến mức yếu nhân bệnh nhưng lại sẽ ảnh hưởng một người từng cái phương diện liền ngay cả tuổi thọ đều sẽ có rút ngắn đây cũng không phải là vấn đề nhỏ khẩn g phương muốn giúp nhạc hiệu san chữa khỏi tiêu hao vấn đề liền nhất định phải từ giới trong lòng lấy một chút bảo vật đây không phải lúc trước cho hoàng quý đưa t ặ n g d ư ợ c hoàn có thể đưa tay tiến vào trong quần áo lựa gạt một chút k h ổ n g vương cũng không thể từ trong quần áo móc ra một gốc linh thảo đi thân thể của hắn lại không thể g i ả i linh thảo mà lại hắn như thật làm như vậy kia nhạc hồng cùng mạc tư sẽ lấy cái dạng gì ánh mắt nhìn hắn ta chỉ liệu thời điểm không thể bị quấy dày hai người các ngươi ở bên ngoài cùng đi k h ổ n g vương trực tiếp đuổi người cứu chính là nhạc hồng nữ nhi k h ổ n g vương cũng sẽ không khách khí với hắn mạc tư không nói hai lời quay người liền đi ra phía ngoài nhạc hồng thì có chút do dự thấy thế, thế khẩn vương trêu ghẹo nói còn sợ ta chiếm con gái của ngươi tiện nghi không thành k h ô nhạc g k ô n ngươi n g hiểu h lầm. hồng liền lắc đầu phát tay ta cái này liền ra ngoài nhạc hồng ra ngoài còn đem cửa phòng đóng lại trong nội tâm nhạc hồng kỳ thật có chút hy vọng nữ nhi có thể cùng k h ổ n g phương tốt hơn k h ổ n g phương mặc dù đây không phải là đại soái ca nhưng giải cũng là tương đối anh tuấn tăng thêm k h ổ n g phương loại kia loại thần kỳ năng lực phối nữ nhi nhạc h i ể u san hoàn toàn không thành vấn đề kỳ thật nhạc hồng ngược lại có chút bận tâm nữ nhi không xứng với k h ổ n phương vừa rồi trong văn phòng phát sinh sự tình nhạc hồng đều xem tại mắt bên trong liền trước mắt hắn cái này người tướng mạo cũng không xuất chúng nam nhân rất có thể chính là một vị g i á tỉnh giả mà đối phương lại đem khổng phương gọi lao đại đây không phải trên miệng tùy tiện gọi tê ở lâu thượng vị nhạc hồng từ mạc tư giọng nói chuyện cùng trong thần thái nhìn ra mạc tư nói chuyện nhìn như rất tùy ý, nhưng trong lòng lại là tương đối cẩn thận lo lắng nói sai lời gì gây khổng phương không cao hứng mạc tư cùng nhạc hồng đợi ở bên ngoài văn phòng hai người không nói chuyện an tĩnh trở l ấ y nghỉ ngơi ở giữa bên trong khổng phương từ giới trong lòng lấy ra ba loại linh thảo dùng thủy hành pháp lực đem ba loại linh thảo bao trùm l ơ lửng ở giữa không chúng tại thủy hành pháp lực không ngừng rèn lượt dưới ba loại linh thảo rất nhanh liền biến thành thạch hình sau đó khổng phương bàn tay vung lên, nhạc hiểu san miệng liền bị pháp lực bao vây lấy ba loại linh thảo hóa thành dòng mắt to nhỏ bay vào nhạc hiệu san trong miệng khống chế nhạc hiệu san đem linh thảo nuốt vào trong bụng k h ổ n g phương lại cấp tốc giúp nhạc hiệu san thôi hóa dược lực hơn m ộ ư ơ i phút về sau k h ổ n g phương lại cách dùng lực giúp nhạc hiệu san tẩy luyện một lần thân thể từ đầu đến cuối k h ổ n g phương đều không có đụng vào nhạc hiệu san một chút nhạc hiệu san mặc dù dáng dấp rất xinh đẹp có thể đối k h ổ n g phương đến nói cùng những nữ nhân khác không có gì khác nhau k h ổ n g phương chỉ có một trái tim chỉ có thể thả người kế tiếp một khi một người tâm có thể để cái thứ hai nữ nhân tiến vào vậy cái này tâm tựa như mở ra một cái khe đập、lớn. từ đây sẽ chỉ làm càng nhiều nữ nhân tiến vào bên trong đến lúc đó lại nói tình cảm chỉ là một câu lừa mình dối người trò cười phất tay mở cửa phòng khẩn phương một mặt m ỏ i m ệ t đi ra ngoài thấy cửa phòng đột nhiên mở ra nhạc hồng lập tức q u a y đầu nhìn lại tốc độ so mạc tư cái này giáp tỉnh dài nhanh hơn khẩn phương thế nào h i ể u san không sao chứ nhạc hồng ngay cả đi tới đợi nàng tỉnh lại liền không nhiều lắm vấn đề ta ngày mai lại giúp nàng điều dưỡng một chút liền triệt để không có việc gì ta ngày mai l i giúp n n g điều d ư ỡ cảm tạ ngươi thấy khẩn phương một mặt mọi mệnh nhạc hồng vội vàng đường đường nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi k h ổ n g phương ngồi ở trên ghế s a lon nghỉ ngơi nhạc hồng thì tiến vào nghỉ ngơi ở giữa đi nhìn nữ nhi thấy nữ nhi sắc mặt trở nên h ồ n g luận nhạc hồng một trái tim rốt cục để vào trong bụng cả người buông lỏng lão đại ngươi không sao chứ mặc tư có chút lo lắng nhìn xem k h ổ n g phương không có việc gì k h ổ n g phương khẽ lắc đầu không có nhiều lời lúc này ngoài văn phòng mặt đột nhiên truyền đến tiền ồn ả o rất nhanh cửa ban công liền bị người cho đ y ra mà một tên bảo tiêu chính c ả n ở trước cửa ở tên này bảo tiêu phía trước là một người có mái tóc đen nhánh tỏa sáng trung nhân nhân, trung nhân, nhân sau lưng còn có một số người bất quá đều cùng bảo hộ ở bên ngoài bảo tiêu g i ằ n g co ngươi không thể đi vào cả ở trước cửa vị kêu bảo tiêu nhìn trước mắt trung nhân nhân lạnh l u n g nói ngươi là công ty cao tầng ta không muốn đậu thủ nhưng nếu như ngươi muốn xông vào vậy cũng đừng trách ta đậu thủ này danh đầu phát đen nhánh tỏa sáng trung niên nhân, nhân tên là chu khai nguyên là hội đồng quản trị thành viên cổ phần của hắn là công ty bên trong thứ ba nhiều lan đi ta muốn gặp chủ tịch ngươi một cái bảo tiêu dám cản trở không để ta gặp ngươi là muốn phản sao chu khai nguyên sầm mặt lại lập tức dẫn quát một tiếng đồng thời chu khai nguyên đưa tay đẩy trước người bảo tiêu có thể bảo vệ tiêu thân thể động đều không hề động một chút cái này khiến mất mặt chu khai nguyên sắc mặt càng thêm âm trầm bảo hộ cố chủ là trách nhiệm của chúng ta về phần những người khác cùng chúng ta không có quan hệ ngăn tại chu khai nguyên trước người bảo tiêu tên là hoa long người này liền là trước kia tiếp thân bảo hộ nhạc hồng bốn tên bảo tiêu bên trong một người nếu như ngươi mạnh hơn sông vậy ta chỉ có thể xin lỗi chủ tịch những người hộ vệ này là trời vậy mà ngăn cản ta gặp n g ư ờ i nếu có lớn chuyện phát sinh bọn hán dạng này sẽ chậm trễ bao nhiêu sự tỉnh tổn thất tính hay chu khai nguyên không lay chuyển được bảo tiêu trực tiếp hướng trong văn phòng hô lên hoa long trong lòng cười lạnh có đại sự gọi điện thoại chẳng phải được còn cần tự mình chạy tới sao chu khai nguyên tìm lấy cớ này cũng quá kém nữ nhi chính đang nghỉ ngơi chu khai nguyên lại tại cửa ra vào nháo sự nhạc hồng đóng kỹ nghỉ ngơi ở giữa cửa đi tới hoa long để hắn t i ì n đến ta nhìn hắn có cái đại sự gì muốn nói nhạc hồng nhìn về phía chu khai nguyên ánh mắt m ộ ư ơ i điểm bất thiện từ khi trở về từ coi chết trở lại công ty về sau nhạc hồng liền hạ đại công phu điều tra một phen đạt được kết quả để trong lòng của hắn vừa sợ vừa giận cùng hắn cùng một chỗ sáng lập công ty đánh thiên hạ chu khai nguyên â m thầm vậy mà đảo hướng lý thành mà lý thành nhưng là muốn giết hắn. nhạc hồng đối chu khai nguyên lại há có thể có s á t mặt tốt t r ư ơ n g năm trăm tám mươi chín ta không phải sát thủ chu khai nguyên đi vào văn phòng nhưng thủ hạ của hắn lại bị bảo tiêu ngăn tại bên ngoài hoa long cũng tiến vào văn phòng đồng thời hai mắt nhìn chằm chằm vào chu khai nguyên cái này khiến chu khai nguyên trong lòng một trận tức giận nói thế nào hắn cũng là công ty bên trong thứ ba đại cổ đông bị một tên bảo tiêu nhìn chằm chằm tính chuyện gì xảy ra nhưng hoa long là n h à t h ư ờ n g người chu khai nguyên không có tư cách mệnh lệnh hoa long làm cái gì người có chuyện trọng yếu gì hiện tại có thể nói nhạc hồng đi đến phía sau bàn làm việc ngồi trên ghế lãnh đập nói nếu là lúc trước nhạc hồng còn sẽ chủ động cho chu khai nguyên nhường chỗ ngồi hiện tại không đem chu khai nguyên đánh đi ra thế là tốt rồi chu khai nguyên b i ể u lộ hơi có chút khó coi nhưng đ ỗ n g nhiên khoe miệng của hắn lộ ra một tia d ễ cận k h í số đã hết người liền để hắn lại được ý một đoạn thời gian nhạc hồng không cho nhường chỗ ngồi chu khai nguyên chỉ tốt chính mình tìm cái chu khai nguyên một mực không phục nhạc hồng đặt ở trên đầu của hắn hiện tại để hắn đứng cùng nhạc hồng nói chuyện là không thể nào nhưng khi chu khai nguyên dự định đi ngồi ghế s a lon vậy mà ngồi hai người tiếp khách ghế xô p a mặc dù tương đối lớn hơn nữa là tách ra ba bộ phân có thể để hắn cùng hai cái thân phận không rõ người ngồi cùng một chỗ chu khai nguyên lông mày lập tức nhữ lại chủ tịch ta muốn cùng ngươi đàm trong công ty sự t ì n h kia cũng là rất cơ mật mấy cái ngoại nhân đợi tại cái này bên trong không thích hợp a chu khai nguyên không quay đầu lại con mắt nhìn xem khổng phương cùng mạc tư lạnh lùng nói thấy chu khai nguyên đem đầu mâu nhắm ngay bọn hắn khổng phương trên mặt không có bao nhiêu biểu lộ lảng lạng uống vào mạc tư pha t r à hoàn toàn xem nhẹ chu khai nguyên khổng phương không quan tâm chu khai nguyên nói cái gì nhưng mạc tư lại không có khả năng không quan tâm nếu như chu khai nguyên chỉ là nhằm vào một mình hắn tại tâm tình của hắn t u t thời điểm có lẽ không lại so đo nhưng chu khai nguyên hảo chết không chết lại còn nhằm vào hắn lao đại vậy thì chỉ trách chu khai nguyên có mắt không chồng m ặ c tư bỗng nhiên cười quái dị vài tiếng lạnh lẽo nhìn lấy chu khai nguyên ngươi tính cái dễ hành nào cái này bên trong có phần của ngươi nói chuyện sao cái này bên trong thuộc về ta mây lưu thế kỷ ngươi lại là cái gì tại công ty của ta bên trong hô to gọi nhỏ hiện tại lập tức cút ra ngoài cho ta chu khai nguyên lập tức trở về mắng trở về phía trước bị bảo tiêu ngăn cản trong công ty đông đảo thuộc hạ trước mặt liền ném một lần người cái này khiến chu khai nguyên đã rất nổi giận hiện tại lại bị một cái không biết cái kia bên trong xuất hiện người xa lại cho mắng một trận chu khai nguyên cũng không tiếp tục giả nhã nhặn chỉ là hắn mắng ra lời nói hiển nhiên có chút không trải qua suy nghĩ